Đây cũng là mặt trên yên tâm cho nàng cũng đủ tự do nguyên nhân, nàng có cũng đủ màu sắc tự vệ, ai có thể nghĩ đến quốc nội nổi danh tác ra một cái khác thân phận là quốc gia hoạch tiểu tổ thành viên trung tâm đâu. Sở trương cười điểm nàng, yên tâm đi, ngươi nói rất đúng chỗ không thể thiếu ngươi, trước cho ngươi phát tiền thưởng, mức chính là rất lớn một bút. Đến nỗi mặt khác đã ngộ, chờ ngươi tốt nghiệp tới rồi chăn nuôi viện nghiên cứu lại chứng thực, bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Hào liệt, có ngài những lời này, ta đều gấp không chờ nổi tưởng nhập n Thư văn giống cái tham tiền giường như nói. Sở trường nhìn này thanh xuân rào giạt cô nương, tâm nói viện nghiên cứu rốt cuộc rốt vào mới mẻ máu, nếu không liền thừa bọn họ này đó lao đầu gỗ, đều mau hủ rớt. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, đối thư văn nói. Cái kia, chính sự nói xong, nói điểm khác. Thư văn sừng sốt, sau đó đáp ứng nói, ngài nói. Ta khuê nữ là ngươi trung thực người đọc, ngươi cho nàng cái tự tay viết ký tên bái. Thư văn, đều tiến sở còn bị muốn ký tên. Nàng này khiến người mệt mỏi thanh danh u. Chương 65 nghe người. Tư Văn ước gì người khác không biết nàng hiện tại làm gì đâu, đặc biệt là nàng tiền thưởng phát xuống dưới lúc sau, nhìn cái kia ở hiện tại xem ra tuyệt đối là khổng lồ con số kim ngạch. Tư Văn cười mị mị nhãn. Hơn nữa gần nhất tiền nhuận bút dâng lên, nàng tiểu thuyết mới vừa ấn thành thư, hiện tại thư tịch thị trường vẫn là rất lớn, đệ nhất kỳ tiền nhuận bút xuống dưới lúc sau, Tư Văn nghiêm nhiên đã thành cái tiểu phú bà. Tư vội hôn lễ định ở tân nhân sau. Tuy rằng lúc này thời tiết có điểm lạnh, nhưng chính đuổi kịp tư ba tư mẹ tư văn còn có Lưu Tiểu Huyền phóng nghỉ đông, cũng đều có thời gian chuẩn bị hôn sự. Tân phòng là tư võ nhà xưởng phê, bởi vì tư võ thất cấp công nhân thân phận, phòng ở phân thực thuận lợi, điều kiện cũng thực hảo. Tư văn tặng cái máy may cho bọn hắn làm kết hôn lễ vật, ở thời điểm này này tuyệt đối tính cái đại kiện. Lưu Tiểu Huyền bút máy may thích cái gì dường như, nói thẳng phải dùng này máy may cấp tư văn làm kiện quần áo. Phần Ph Ngươi muốn thực sự có nảy tay nghề, liền trước cho chính mình làm mấy thân kết hôn thời điểm xuyên y thì phục đi. Tư văn cười nói. Lưu tiểu huyền đỏ bừng mặt, nhưng rốt cuộc vẫn là nghiêm túc gật đầu. Chứ bỏ chính mình, nàng còn phải cho tư võ cùng cha mẹ chồng đều làm thân quần áo đâu. Đã là thập niên 80, rất nhiều đồ vật đều so mấy năm trước dễ dàng đến chút, tư võ hôn lễ làm thể diện cực kỳ. Lưu tiểu huyền ra điều kiện tuy không tốt, nhưng nàng mấy năm nay chính mình có tiền lương, chuẩn bị đệm chân của hồi môn đều là đủ. Tư ba, Tư mẹ cũng không phải coi trọng cái này người. Chủ động đem trong nhà nên đặt mua đồ vật đều đặt mua đầy đủ hết, từ các loại gia cụ bài trí đến hỉ tự chậu rửa mặt, phích nước nóng, eo. Nhưng thật ra Tư Văn từ đầu tới đuôi tham dự chuẩn bị xuống dưới một hồi hôn lễ, chờ đến Tư võ lưu tiểu huyền ở lãnh đạo đồng sự chứng kiến hạ rốt cuộc kết thúc buổi lễ, Tư Văn cũng mệt mỏi chạm không thẳng tắp. Trình Lâm đỡ nàng tìm địa phương ngồi nghỉ chân, xem nàng mệt thành như vậy nhịn không được treo gẹo. Xem ngươi như vậy ta là yên tâm. Quay đầu lại chúng ta kết hôn khi đều ngỡ quen đường cũ. Tư văn chừng hắn một cái, chờ ta kết hôn khi nhưng không chịu này mệt. Chờ nhìn đến Trình Lâm cười đắc ý mới phản ứng lại đây, hung hăng đấm Trình Lâm một đốn, ai nói muốn cùng ngươi kết hôn. Nhưng vẫn là nhịn không được mặt đỏ hồng, không nghĩ tới ở thời đại này nàng thế nhưng sẽ tráng niên tảo hôn. Mắt thấy Trình Lâm liền phải tốt nghiệp, nay cuối cùng một lần công nông binh đại học sinh đại biểu cho một cái thời đại kết thúc, đồng dạng cũng là thập phần xấu hổ tồn tại. Hảo chút sinh viên tốt nghiệp căn bản không có muốn tốt nghiệp vui sướng cùng khắc khao, tương phản, có rất nhiều đối tương lai mê mang. Nhìn một lần lại một lần thi đại học tân sinh đã đến, bọn họ này giới học sinh rốt cuộc tính cái gì đâu. Trình lâm làm từng bước chuẩn bị tốt nghiệp luận văn, tài liệu, chút nào không để ý tới bên ngoài không khí lạnh như thế nào đêm mê nóng nảy. Hôm nay, hán đạo sư triệu giáo thụ đang hỏi xong hắn luận văn tốt nghiệp tiến triển khi, vừa lòng gật gật đầu. Này thiên luận văn lập ý hảo quay đầu lại ta để cử cấp mặt khác giáo thụ nhìn xem, thành tích sẽ thực không tồi. Đều là ngài chỉ đạo hảo. Cuối tuần không có việc gì nói tới nhà của ta, chúng ta hảo hảo tâm sự. Trình lâm sừng sốt nhưng vẫn là gật gật đầu. Triệu giáo thụ xem như hắn ân sư, mấy năm nay ở hắn bên người không thiếu học đồ vật cùng tiếp xúc người, hắn cũng thường xuyên đi giúp hắn làm chút tư nhân sự, nhưng lần này ở cái này mấu chốt đi lên nhà hắn tổng cảm thấy cùng từ trước không giống nhau. Triệu giáo thụ ở tại nông đại giáo công nhân viên trước người nhà trong lâu, là chuyên môn vì này đó lao giáo thụ cái phòng ở giống bọn họ như vậy nổi danh lao giáo thụ mấy năm nay đặc biệt chịu coi trọng triệu giáo thụ ra phân đến một chỗ tam thất phòng ở ở thời điểm này là tương đương tốt phối trí trình lâm đối cái này thư hương khí mười phần phòng ở cũng không xa lạ tới mở cửa chính là trong nhà tiểu bảo mẫu chuyên môn chiếu cố triệu giáo thụ hai vợ chồng già tiểu bảo mẫu đem trình lâm đưa tới thư phòng triệu giáo thụ chính mang theo mắt kính xem tư liệu thấy trình lâm tới thật cao hứng tiếp đón hắn gần chỗ ngồi còn tự mình cho hắn đổ trà. Hàn huyên qua đi, triệu giáo thụ giống như vô tình hỏi, ta nghe nói ngươi quê quán đã không ai, về sau liền ở thành phố A phát triển đi. Trình lâm gật đầu, là có quyết định này, thành phố A hiện tại tựa như nhà của ta giống nhau. Bởi vì có hắn ái người ở A. Ngươi thành tích vẫn luôn không tồi, này 4 năm cũng vẫn luôn đi theo ta bên người, ta là bắt ngươi đương quan môn đệ tử xem. Triệu giáo thụ chậm rãi nhìn trước mắt học sinh, chậm rãi nói, Hắn đối công nông binh đại học sinh vẫn luôn không có quá tốt ấn tượng, rốt cuộc chính hắn là thực học ra tới, nhưng trước mắt người thanh niên này lại làm hắn thay đổi ấn tượng, về sau hắn thành tựu tất không ở hắn dưới. Đa tạ lão sư này 4 năm dạy bảo, ta vẫn luôn tâm tồn cảm kích. Trình lâm nghiêm túc nói, triệu giáo thụ triệu tự mình dẫn hắn, đã là đem thân phận của hắn cất cao một cái cấp bậc. Triệu giáo thụ gật đầu, ngươi thực thông thấu, có một số việc chúng ta sư sinh chi gian không cần nhiều lời. Ngươi là biết ta đối với ngươi kỳ vọng. Cũng nên biết ý nghĩ của ta, ta ngóng trong ngươi thửa ta ý hề bác. Ta chỉ có một cháu gái thanh cát, từ nhỏ thông tuệ, không ở ngươi dưới, các ngươi đều là hảo hài tử. Phía sau cửa triệu thanh cát tay căng thẳng, nhưng nàng rất muốn biết Trình Lâm sẽ nói như thế nào. Nàng xem như thiên chi tiêu nữ, từ nhỏ bị phụng lớn lên, hiện tại thích nàng người cũng rất nhiều, trước nay liền không ai bỏ qua qua nàng, chỉ có hắn ngoại lệ. Trình Lâm cầm tuyến banh cực hẳn, nay với hắn mà nói là cái không thế nào vui sướng vấn đề, nhưng cũng không khó trả lời ta từ nhỏ cha mẹ duyên thiện, lão sư đái ta như thân như phụ, ta khắc trong tâm khảm. nhưng ta đã có muốn kết hôn đối tượng, mặc kệ bất luận cái gì sự lại như thế nào biến hóa, chuyện này đều sẽ không thay đổi. hắn nhìn phía triệu giáo thụ, ngữ khí kiên định, là tuổi cùng giai tầng đều không hợp pháp giao động không được xé vào. cửa triệu thanh các buồn bã cười, quả nhiên là như thế này. tại dự kiến bên trong, nhưng vẫn như cũ đả thương người. triệu giáo thụ nhìn tuổi trẻ khí thịnh ái đủ, từ từ thở dài, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Sa không biết nhìn nữ tình trường đối này từ từ cả đời tới nói là nhiều nhỏ bé tồn tại. Ta lấy một cái người từng trải thân phận kiến nghị ngươi, mỹ nhân thượng có thể tuổi xế chiều, mười mấy hai mươi năm sau, ngươi tình cảm cũng sẽ phai màu, đến lúc đó ngươi liền sẽ hối hận đã từng lựa chọn. Phải biết rằng, đối với một người nam nhân tới nói kết môn hảo thân có bao nhiêu quan trọng, các ngươi chỉnh ra chỉ có ngươi một người, nhưng là chỉ cần này một bước đi đối, gia tộc của ngươi liền không hề không su dính túi. Triệu giáo thụ duyệt tận thiên phẳng trong ánh mắt có quan tâm càng có lợi dụ, trình lâm lại như thế nào sẽ nhìn không ra. Lão sư, ngài lời nói là tốt với ta, cũng có lẽ có đạo lý. Nhưng ta cả đời này, sở cầu không nhiều lắm, ta ái người vĩnh viễn xếp hạng đệ nhất vị. Có nàng, ta mới có truy đuổi mặt khác dũng khí. Ở nàng ở ngoài, nếu ta còn có muốn, ta đây cũng sẽ bằng chính mình năng lực đi đạt được, sẽ không hối hận. Trình lâm rời đi triệu giáo thụ ra, thư phòng chỉ dư triệu giáo thụ một người ngồi yên. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng từng từng có loại này lựa chọn, thời gian đã xa xăm đến hắn mau đã quên chính mình ngay lúc đó tâm cảnh, chỉ nhớ rõ chính mình ở kia lúc sau con đường phía trước trôi chạy, lại không trở về quá quê nhà. Hiện giờ nhìn đến chính mình đệ tử cùng chính mình đi ngược lại, hắn không cấm sẽ tưởng, nếu là từ trước chính mình làm ra một cái khác lựa chọn, không biết hiện tại sẽ như thế nào. Có thể hay không giống như bây giờ ngẫu nhiên buồn bã mất mát, cũng sẽ hoài niệm 18 tuổi khi cái kia cô nương. Gia gia. Triệu Thanh Các từ ngoài cửa đi vào tới, gọi lại ngây người lão nhân. Thanh Các ca Triệu giáo thụ phất tay vây vây cháu gái, ai đều không xứng với ta Thanh Các. Gia gia định cho ngươi tìm cái tốt nhất tiểu tử. Ân Triệu Thanh Các cười gật đầu, tùy hắn đi thôi. Hắn như vậy không biết tốt xấu, ta còn trướng mắt hắn đâu. Tiêu Tiếu biểu tình đậu, Triệu giáo thụ cười rộ lên, nhưng đang xem không thấy sau lưng, Gia Tôn hai đều là thở dài. Triệu giáo thụ, như vậy tốt tiểu tử khó tìm lâu. Triệu Thanh Các, tái hảo cũng không phải hắn a. Tư văn nghe nói Triệu Thanh Cắc phải về Thượng Hải, hơn nữa lập tức liền đi, tin tức này vẫn là rất đột nhiên. Triệu Thanh Cắc ở phòng ngủ thu thập đồ vật cười đối Tư văn nói, viện nghiên cứu bên kia hạng mục hạ màn, bê đại thực nghiệm ban cũng rốt cuộc có mặt mày, ta làm bê đại học sinh sớm muộn gì đều là phải đi về nha. nơi này lại hảo ta cũng chỉ là cái dự thính sinh sao. Nơi này lại hảo, cũng không có ta quy tốc. Tư văn gật đầu, Triệu Thanh Cắc tới thời gian cũng không ngắn, có thể làm nàng tới dự thính lâu như vậy đã là đặc thù ví dụ. Mặc kệ tương lai các nàng làm gì, tổng phải có bằng tốt nghiệp cùng hồ sơ đi, triệu thanh Các lại ở bên này cũng không hảo xong việc. Hảo, ta phải đi. Nàng đứng lên vươn hai tay cùng tư văn cáo biệt. Triệu thanh các đồ vật thu thập thực mau, vốn dĩ cũng không có gì quá nhiều muốn bắt, ở động cái này ý niệm lúc sau, nàng đồ vật liền cố ý vô tình hướng ra ra ra vận, hiện tại có thể nói là quần áo nhẹ lên đường, không có gì lưu luyến. Tư văn cười, chậm rãi đi qua đi, cùng nàng tới cái nữ sinh gian ôm. Hai người làm bạn cùng phòng hơn hai năm, tuy rằng đều không phải đặc biệt nhiệt tình người, nhưng cho nhau thưởng thức, nhưng xem như quân tử chi giao. Triệu thanh cất vùi đầu ở Tư Văn trên vai, nhẹ nhàng nói, ngươi biết không? Kỳ thật ta thực hâm mộ ngươi. Tư Văn sừng sốt, ngay sau đó cười, thuận buồm xuôi gió. Mặc kệ nàng hâm mộ chính mình cái gì, chính mình đều hoàn toàn tiếp thu, bởi vì nàng hiện tại sắc thật thực hạnh phúc. Cuối tuần, Trình Lâm cùng Tư Văn cùng nhau ngồi ở trong nhà sân hóng mát, như vậy nhiệt ngày nóng. Có cách thuộc về chính mình sân quả thực là lại hạnh phúc bất quá sự. Nghĩ đến từ gia chủ cái kia nhiều ít người nhà cùng nhau trụ đại tạp viện, là nguyên lai chủ quán trong thôn đại viện đại phòng Tư Văn cũng đừng vặn cực kỳ, cũng may Trình Lâm có dự kiến trước, làm hai người còn có thể có trước mắt nhàn nhã. Mật mật dàn nho dệt ra một phương dâm mắt tới, dàn nho hạ trên bàn đá bại mới từ giếng lấy ra tới nước giếng chấn dưa hấu, hồng nhương hắc hạt đại dưa hấu cắt một đại bàn, Tư Văn giống tiểu chuột giống nhau cái miệng nhỏ gặm. Trình Lâm cầm đem đại quả hương bổ chậm rãi cho nàng vào phòng, hơi hơi lạnh lẽo liền ngọt lạnh đại dưa hấu, quả thực mát mẻ đến trong lòng đi. nông nghiệp cục cùng một cái tân thành lập đối ngoại phát triển cục ngươi cảm thấy cái nào hảo. Trình Lâm hỏi Tư Văn, hắn tốt nghiệp lúc sau không tính toán nghiên cứu học vấn, hắn cảm thấy làm chính trị càng thích hợp hắn, như vậy cũng có thể tránh cho cùng triệu giáo thụ có chút không cần thiết giao thoa. Hắn đã sớm bắt đầu quy hoạch chính mình tốt nghiệp vấn đề, dựa vào tỉ mỉ tích lũy nhân mạch, có hai cái tương đối tốt nơi đi thích hợp hắn một cái là nhãn hiệu lâu đời đơn vị nông nghiệp cục cùng hắn hiện tại tư ngầm làm việc nhiều thiếu cũng có chút giao thoa khả năng sẽ đến chút thích lợi thả lão đơn vị hình thức cố định hết thề tuân cựu lệ thì tốt rồi một cái khác là vừa rồi thành lập đối ngoại phát triển cục có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả tân đơn vị nước luộc khẳng định cũng tương đối thiếu nhưng trình lâm cảm thấy vẫn là muốn hỏi một chút tư văn tư văn ngô một tiếng ăn xong cuối cùng một ngụm dưa đem vỏ dưa phóng tới tạp vật hụng cầm khăn tay xoa xoa miệng mới nói Cái thứ hai hảo, không thể xem trước mắt thích lợi. Nói giỡn, cải cách mở ra à, lập tức liền phải tiến vào tấn mảnh phát triển đại thời đại. Lúc này bắt lấy cơ hội này đó chính là đáp thượng hòa tiễn, quả thực có thể một bước lên trời được không? Bất quá Trình Lâm lựa chọn làm chính trị thật đúng là ở nàng dự kiến bên trong, hắn này đầu góc không làm chính trị mới là lãng phí. Trình Lâm cười đem trên mặt nàng dưa hạt cầm xuống dưới, đã biết, nghe ngươi, nghe tư văn tuyệt đối sẽ không sai. Chương 66 Trình Lâm phát triển Đối ngoại phát triển cục ở tài chính cục đại lâu một gian văn phòng treo lên thẻ bài, cái này mới phát không biết đang làm gì cơ cấu liền như vậy thành lập. Trình lâm cùng mặt khác hai cái khác trường học sinh viên tốt nghiệp cùng nhau đưa tin, từ bọn họ phản ứng tới xem, tựa hồ là cảm thấy đây là cái dưỡng lao bộ môn, là trong nhà quan hệ không ngạnh chưa đi đến truyền thống đơn vị mới bị tông cổ đến này tới. Mà trước mắt làm công địa điểm tựa hồ cũng cùng bọn họ ý tưởng tương xứng, không có đại khí đơn độc office building, chỉ bắt nửa tầng làm công địa điểm cho bọn hắn. Ba cái tân nhân nhàm chán ở văn phòng ngồi một ngày, cái này liền công tác nội dung đều chứng thực bọn họ phỏng đoán. Loại này nhật tử không liên tục mấy ngày, ngày thứ ba sáng sớm, cục trưởng thông chi mọi người đi phòng họp mở họp. Trình Lâm chỉ ở nhập chức ngày đó vội vàng gặp qua vị này cục trưởng một mặt, tuổi 50 trên dưới, nghe nói là từ trên lầu tài chính cục điều xuống dưới, mà trừ bỏ bọn họ ba cái tân nhân, những người khác cũng đều là các đơn vị điều tạm khâu thượng. Cục trưởng Liễu sâm nhìn quanh cái này phòng hội nghị lớn. Hắn nhận lấy sở hữu binh một cái không lầm toàn ghé vào cùng nhau đều ngồi bất mãn, lộn xộn đông một cái tây một cái, giải giấc làm người càng là cảm thấy sĩ khí thấp hèn. "Đều ngồi lại đây, đến gần rồi ngồi." Hắn nói, vốn dĩ liền không vài người, liền không làm những cái đó. Phía dưới người nghe tin đều ngồi lại đây, ở hắn hạ đầu ấn cấp bậc theo thứ tự xuống phía dưới ngồi hai bài, chính lâm bọn họ như vậy sau lại tự nhiên ngồi ở mặt sau cùng. Liêu Sâm lúc này mới nhìn thuận mắt chút, lại nhìn xem những người này có quen mắt Có một chút ấn tượng đều không có, dù sao đều là các bộ môn thấu người trên tay. Không có biện pháp, đại gia này mười mấy năm qua quán chính mình cùng chính mình giao tiếp nhật tử, một sớm nói muốn cải cách mở ra, ai biết hẳn là làm gì, sao mở ra. Mặt trên đã cho hắn hạ tử mệnh lệnh, cần thiết làm ra điểm cái gì tới, ít nhất cũng muốn có cái giống dạng kế hoạch ra tới, nhưng chính hắn hiện tại đều là không hiểu ra sao, giống cái không có đầu rồi bỏ dường như, không biết nên đi nào phi. Đem đại gia gọi vào cùng nhau là nghiên cứu bước tiếp theo ta cục hẳn là làm điểm cái gì, mặt trên đối chúng ta cục chính là ký thác kỳ vọng cao, đều ngóng trông chúng ta có thể làm ra điểm không giống nhau sự tới khai cái hào đầu, đều nói nói ý nghĩ của chính mình đi. Liều xâm đối với này không đến 20 cá nhân nói. Phần 57. Nghe xong lời này, có chút có thể trầm trụ khí mặt như thường lui tới, kia thiếu kiên nhẫn trên mặt liền mang theo chút không nghiêm túc tới. Cục trưởng thật có thể lừa dối người, ai không biết sao lại thế này a còn ký thác kỳ vọng cao. Trấn An ai đâu? Không ai nói chuyện, Liêu Sâm dứt khoát liền điểm danh, từ phó cục bắt đầu nói lên. Liên như vậy một đám luôn đi xuống, dọng quan đánh không ít, bảo đảm đánh không ít, chính là không ai nói cái đứng đắn chuyện này. Liêu Sâm mày càng nhăn càng chặt, cứ như vậy này công tác còn như thế nào làm? thằng đến đến phiên cái từ biêu cục điều tạm lại đây khoa viên trên người, hắn là từ cơ sở tới, sẽ không dở dọng quan, cũng không biết muốn nói gì. Nghĩ đến Liêu Cục trưởng nói muốn làm thật sự chỉ có thể từ chính mình nghề cũ nói lên. Ta cho rằng có thể phát triển mạnh điện thoại sự nghiệp, hiện tại điện thoại ở quốc gia của ta phổ cập suất quá thấp, thật nhiều hương chấn đều tay cầm đâu. liền tính là thành phố A lớn như vậy cái thành thị, một ngày giữa cũng có hảo chút thời điểm bởi vì tín hiệu không hảo tiếp không đến điện thoại. Chiếu ta nói nên nhiều phô điện thoại tuyến tiến hành cơ sở xây dựng, đem điện thoại phổ cập mới có thể phát triển những thứ khác sao. Hắn vừa nói xong mọi người sôi nổi tán đồng, đều nói cái này hảo, nên phát triển điện thoại. Chủ yếu là này một vòng lớn người hỏi xuống dưới, liền đề ra như vậy một cái giống dạng đề án, lại có người phản đối nói, vậy ngươi chính mình đề một cái. Liêu cục trưởng nghe phía dưới một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, chính mình cũng phạm vào nói thầm, cái này tuy rằng nói rất đúng, nhưng là hắn đi mở họp cùng phía trên chạm mặt thời điểm cũng ở nỗ lực lĩnh hội tinh thần, tuy rằng chính hắn không nghĩ ra được, nhưng hắn tổng cảm thấy cái này đề nghị cùng phía trên lãnh đạo ý tưởng không phải một cái con đường. Nhìn này đó lời hay không ngừng lão bánh quậy. Liệu cục trưởng chính mình cũng là thể chế nội, như thế nào sẽ không rõ bọn họ là cái gì ý tưởng. Nghĩ nghĩ vẫn là đem ánh mắt chuyển qua mặt sau cùng ngồi ba người kia trên người, muốn nghe xem người trẻ tuổi ý tưởng, vẫn là làm mới tới lên tiếng đi. Mặt khác hai người cần tuân tân nhân ứng thủ buồn phận, cũng học đối vừa rồi đề án đại thêm phù hợp. Đến phiên Trình Lâm, hắn trầm ngâm một lát, thông qua quan sát cái này cục tình huống còn có đối cục trưởng tâm lý đắn đo, hắn cảm thấy đây là cái cực hảo cơ hội, không bắt lấy thật sự liền đáng tiếc. Ta tán đồng tiền bối nói phát triển điện thoại sự vụ này xác thật là phát triển trung cực kỳ quan trọng một vòng. Lưu cục trưởng đôi mắt tối sầm lại, xem ra hắn cái này cục cũng cư như vậy, vẫn là tìm xem quan hệ khác mưu cương vị đi, đi nhanh lên còn có thể hảo chút. Liên nghe Trình Lâm tiếp tục nói, chính là này gặp phải một cái rất lớn vấn đề, phát triển điện thoại sự nghiệp cũng không phải chúng ta cục một cái ý tưởng là có thể phát triển lên, nơi này đề cập đến rất nhiều đơn vị, còn có các nơi cơ sở phương tiện xây dựng. Quốc gia của ta diện tích lãnh thổ mở mang, này nơi nào là một năm hai năm là có thể xây dựng tốt, mà cơ sở phương tiện không đuổi kịp nói, điện thoại là phát triển không đứng dậy. Này đối với chúng ta cục tới nói chiến tuyến quá dài, chúng ta chờ không nổi. Liêu cục trưởng tâm cảm thấy lại năng động, hắn nhìn chằm chằm cái này không biết từ đâu ra tiểu tử, theo sát hỏi, Tiêu Y Y ngươi nói hẳn là lập cái cái gì hạng ngũ? Người này nhìn không giống như là cái loại này cố đầu không mang đuôi, chỉ phủ định không đệ nhị kế hoạch người. Khẳng định có chuẩn bị ở sau Quả nhiên Trình Lâm nhìn vòng mọi người nói Ý nghĩ của ta là ô tô Phòng họp vang lên một trận hút không khí thanh Đi lên liền phát triển ô tô Tiểu tử khẩu khí rất đại a Ta quốc gia ô tô hiện tại cũng liền sinh sản ra Tới cung người lãnh đạo dùng ngươi tưởng tại đây mặt trên cắm một chân Quốc gia của ta ở ô tô chế tạo Phương diện hiện tại còn dừng lại Ở công vụ trên xe Thị trường còn không có chạy vào Chỗ hổng có thể nói là phi thường đại Hiện trạng chính là tư nhân dùng không đến hơn nữa lạc hậu với nước ngoài một mảng lớn nếu là chúng ta có thể ở ô tô lĩnh vực gia tăng lượng sản đề cao sản phẩm trong nước xuất kia nhất định là cái phi thường tốt phát triển cơ hội hắn còn nhớ rõ có một lần cùng Tư Văn ở bên ngoài mua hảo vài thứ chờ xe bứt thời điểm Tư Văn có chút không kiên nhẫn lẩm bẩm nếu có thể kêu taxi xe thì tốt rồi hắn liền hỏi cái gì là xe taxi Tư Văn tự giác có chút nhiều lời nhưng vẫn là nói tựa như xe đẩy tay giống nhau chẳng qua là xe hơi vẫy tay liền đình Nhất giẫm chân ga liền đến lấn ra nước ngoài phát triển thực hảo, ta cũng là ở thư thượng xem. Trình Lâm đương nhiên biết nàng không phải thư thượng xem, nhưng việc này hắn nhớ kỹ. Từ này có thể nhìn ra tới hẳn là ở không lâu lúc sau ô tô sẽ ở quốc nội phát triển thực mau. Ngắm lại này xác thật có cực đại thị trường, chỉ cần ô tô nhất lưu nhập thị trường, còn có cái gì so cái này phát triển càng mau đâu. Liêu cục trưởng ánh mắt sáng lên, lại do dự mà nói câu có thể hay không quá lớn. Hơn nữa tưởng mau chóng phát triển ô tô công nghiệp hẳn là cũng không dễ dàng như vậy đi. Lời này là đối với Trình Lâm nói, hắn yêu cầu cái này tiểu tử lại sung túc hữu lực lý do tới thuyết phục hắn. Trình Lâm nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt. Cục trưởng, ta tưởng đây là đối ngoại phát triển cục tồn tại ý nghĩa. Cụ thể thao tác lên có rất nhiều phương pháp, có thể từ nhập khẩu ô tô hàng rời lắp ráp bắt đầu, chúng ta ô tô xí nghiệp chính mình trở về đua trang, để cao ô tô sản phẩm trong nước suất hoặc là dứt khoát tiến cử đầu tư bên ngoài sinh sản tuyến cùng nước ngoài hợp tác sao, việc này cũng không phải không có tiền lệ. Hán tinh tế hồi tưởng hạ, tư văn là như thế nào cùng hắn tính còn có bao nhiêu lâu trong nhà có thể sử dụng thượng TV, nói là sinh sản tuyến vừa mới kiến, liền tính là bắt được nhóm đầu tiên TV ít nhất cũng muốn 2 năm. 2 năm phía trước, quốc gia liền phê chuẩn tiến cử TV nước ngoài sinh sản tuyến, hiện tại hẳn là đã kiến thành, ta tin tưởng không lâu tương lai TV liền sẽ đại phê lượng chạy vào thị trường. Đây là cái thực tốt tín hiệu, thuyết minh quốc gia ở cải cách mở ra mặt trên quyết tâm. Liêu Sâm nghe cảm xúc mênh mông, đây mới là hắn muốn phương án, lúc này mới phù hợp mặt trên đối hắn yêu cầu. Tiểu Liêu Sâm nhất thời nghĩ không ra Trình Lâm tên gọi là gì, điểm hắn làm ra cái nghi vấn biểu tình. Ta kêu Trình Lâm. Đối. Tiểu Trình A, ngươi ra cái kỹ càng tỉ mỉ chương trình tới, ta phải hướng thượng cấp lãnh đạo hội báo. Chỉ cần có quá tiền lệ liền dễ làm, có tiền lệ thuyết minh sở ở lãnh đạo mạnh môn. Cái này tiểu tử không tồi, đầu óc thông minh, phản ứng mau, là cái có tiền đồ. Chờ đến này phân tử trình lâm tự mình làm kế hoạch thư bắt được mặt trên lãnh đạo bàn làm việc thượng khi, ai cũng không nghĩ tới thế nhưng được đến như vậy cao đánh giá. Lãnh đạo chỉ vào liễu xâm kích động nói. Ta vốn tưởng rằng ngươi là cái lao bắt bản, còn đang suy nghĩ ngươi rốt cuộc thích không thích hợp cái này chức vụ, không nghĩ tới a, ngươi thật là có điểm ý tưởng. Chiếu con đường này đi là được rồi, cải cách mở ra chính là yêu cầu loại này mạnh mẽ. "Vung tay đi làm đi, ta cho ngươi làm hậu thuẫn." Liễu cục trưởng choáng váng từ lãnh đạo văn phòng đi ra, nghĩ thầm vẫn là đến nghe người trẻ tuổi, nhưng hắn có thể quán thượng như vậy cái tân nhân cũng thật là nhạt được bảo, hắn thiếu chút nữa liền tưởng dịch ngông không làm. Cùng ngay trở về Liễu cục trưởng liền thành lập công tác tiểu tổ, từ phó cục trưởng dẫn đầu, Trình Lâm làm phó thủ. Còn đem Trình Lâm gọi vào văn phòng mạnh mẽ cố gắng một phen, người trẻ tuổi, chỉ cần hảo hảo làm, cơ hội có rất nhiều. Đối kết quả này Trình Lâm đã thực vừa lòng. Hắn một cái mới vừa tốt nghiệp tân nhân, chiếu quy củ ở đâu đều đến hôn mấy năm mới có thể có cơ hội một mình đảm đương một phía. Mà ở cái này tân đơn vị, bởi vì không có lệ thường cùng phương hướng, thế nhưng làm hắn lập tức liền ra đầu. Phó cục trưởng dắt đầu chỉ là vì công tác thuận lợi khai triển, cụ thể như thế nào làm còn phải là nghe hắn, có lần này kinh nghiệm, hắn xem như khai cái cực hảo đầu. Tư văn nói thật đúng là đối, không thể quang xem trước mắt thích lợi, cái này phát triển cục thật là cái có lợi cho hắn phát triển hảo địa phương. Chương 67 đi Thượng Hải. Trình Lâm muốn đi Thượng Hải ô tô xưởng khảo sát, thuận tiện cùng xí nghiệp tiếp xúc tiếp xúc. Tuy nói hiện tại ô tô xí nghiệp đều về nước có, nhưng không có hành chính mệnh lệnh hạ đạt, chỉ bằng bọn họ cục chính mình đi rất đầu, khó tránh khỏi liền dễ dàng xuất hiện không phối hợp tình huống. Mà hiện tại loại này trọng điểm xí nghiệp, tự tin nhưng đủ đâu, nhãn hiệu lâu đời nhà xưởng uy tín ở kia, Trình Lâm đã hiểu rõ này không phải khối hảo gặm xương cốt. Đem muốn đi Thượng Hải đi công tác tin tức nói cho tư văn. Tư văn đôi mắt tức khắc sáng ngời, viện nghiên cứu làm nàng đi bê đại thực nghiệm ban làm chỉ đạo, nàng ngại chăng xa, lại là chính mình một người, cho nên không muốn đi, nếu là trình lâm cũng đi nói. Ta lần này đi chính là làm chính sự, sợ là không có thời gian bồi ngươi. Trình lâm nào nhìn không ra nàng đầu nhỏ suy nghĩ cái gì, sáng sớm liền đem nói ở phía trước. Thiết! Nói giống ta đi liền không phải làm chính sự dường như. Tư văn một dầu miệng, hậu quả rất nghiêm trọng. Ai nói làm ngươi bồi? Ta chẳng lẽ liền không phải đi làm chính sự sao? Bê đại nhân tài bồi dưỡng thực nghiệm ban còn chờ ta đi chỉ đạo công tác đâu? Biết này đại biểu cái gì sao? Ta đi là vì tổ quốc tương lai khoa học sự nghiệp phát triển, so ngươi kia hơi tiền mùi vị mười phần chính sự nhưng đang đông. Chính lâm liền ái xem nàng chơi tính tình, tổng có thể nghe được điểm mới mẹ từ nhi, cũng sợ nhất nàng chơi tính tình, bởi vì hắn là một chút biện pháp đều không có. Thành, ngươi chính sự tương đối chính được rồi đi. Muốn đi liền đi. Thượng Hải vẫn là thực đáng giá một dạo, ta cho ngươi đính phiếu còn không được sao. Tư văn chừng hắn một cái, này còn kém không nhiều lắm. Trình Lâm là một hàng bốn người, trong cục khai thư giới thiệu, tư văn chính mình một người, bởi vì còn không có chính thức nhập chức viện nghiên cứu, cho nên là A Đại cấp khai thư giới thiệu. Trình Lâm dùng phát triển cục quan hệ định rồi năm chương đi Thượng Hải dường nằm phiếu, việc này làm không khó, chỉ cần có tên tuổi có quan hệ, không ai quản ngươi nhiều đính kia một chương phiếu sao lại thế này. Đi công tác có một chút hảo không cần lấy như vậy nhiều đồ vật, cùng trước kia từ thạch hà thôn tới thành phố A khi kia đại bao tiểu bọc hình dáng thật đúng là bất đồng. Hiện tại trình lâm áo sơ mi quần tây dày da, nghiễm nhiên một chính phủ cán sự bộ tịch, ai có thể nghĩ đến mấy năm trước kia hắn vẫn là cái tiểu sơn thôn chân đất đâu. Đồng chí, phiền thoại giúp ta đem cái này bao phóng tới trên kệ để hành lý được chứ. Nhu nhu giọng nữ truyền đến, trắng non tay đem một cái tay giỏ sách đưa cho ngồi ở hạ phô trình lâm, liền như vậy thẳng tắp. tóc ơi, ngươi nói là tiếp vẫn là không tiếp Trình lâm dương mắt vừa thấy, sắc mặt như thường tiếp nhận bao, hai tay tiếp xúc thời điểm, mảnh khảnh ngón tay ở bao che lấp hạ nhẹ nhàng ngéo một cái trình lâm lòng bàn tay, tinh tế ngứa, lập tức đem trên người hắn sở hữu tế bào đều điều động đi lên. T. Trình lâm nhịn không được phát ra âm thanh, nhìn đến đồng sự ánh mắt tiến đến gần, mà làm hắn hỗ trợ người trên mặt một chút dị thường đều không có, trình lâm chỉ có thể làm vô dị thường trạng, giơ tay đem túi sách phóng tới hành lý giá. Cảm ơn ngươi, đồng chí. Giọng nữ hỗn giống có thể véo ra thủy tới, xét qua nhân tâm đều có thể khiến cho gợn sóng nổi nhạo. Không cần. Trình Lâm thanh thanh nghiệt hầu, nhàn nhạt nói. Chờ một lần nữa ngồi xuống, các đồng sự đều cú đánh Lâm nháy mắt. Tiểu tử, diễm phúc không tặn a. Trình Lâm không để ý tới, chính nhân quân tử dạng mắt nhìn phía trước, dư quang nhìn mắt làm hắn hỗ trợ người kia, không nói gì. Man đêm buông xuống, xe lửa ở trong núi đi qua, từ Bắc hướng Nam, là phải trải qua chút rất dài đường hầm. Nhan cực nhăn trán. Đã có người bỏ tới rồi chính mình chỗ nằm, đánh lên tiểu khó khẻ. Trình Lâm lướt qua từng hàng chỗ nằm, đi đến thùng xe liên tiếp chỗ, nơi đó là đánh nước gấm địa phương. Ban ngày câu hắn lòng bàn tay người kia chính cầm bình nhỏ tiếp xong nước gấm, vừa muốn xoay người, đã bị Trình Lâm chắn ở nước sôi gian. Nữ sinh hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, thấy không có gì người, cú đánh Lâm cười, nói câu, như thế nào, liền giúp ta đệ cái hành lý, hiện tại liền phải tới thu sức lực phí sao? Trình Lâm một phen bóp chặt nàng eo. Thuộc hạ là mềm mại lại không có chút nào thịt thừa xúc cảm, hắn giật mình, nhịn không được mượn lực đem eo đi phía trước một đứa, khó khăn lắm cuốn vào chính mình trong lòng ngực. Hắn tiến đến nàng bên thai ngữ khí khàn khàn nói, làm bộ không quen biết ta. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói muốn như thế nào cảm tạ ta. Cái này ma người tiểu nha đầu, chẳng những làm bộ không quen biết hắn, còn ở như vậy nhiều người trước mặt cố ý câu hắn, quả thực chính là thiếu thu thập. Tư văn khanh khách thò lại gần hắn bên thai, thấp giọng nói, cái này kêu nhân vật sáng vai ta hiện tại chính là giả thành không quen biết người nhân vật, đến nỗi cảm tạ phí sao, một cái hôn thế nào? Trình Lâm Tâm A run giống như là mới vừa chạy xong vài dặm đường, hắn không biết đây là gì sắm vai, hắn liền biết một cái hôn quả thực quá có lời. trong lòng nghĩ, miệng liền hơi hơi nhết lên, thật giống như kia mềm mại hôn lập tức liền phải ấn xuống dưới giống nhau, liền cảm thấy thân thể bị ra bên ngoài đẩy, Tư Văn Nhân cơ hội từ trong lòng ngực hắn tranh thoát ra tới, xấu xa cười, trước thiếu. sau đó khinh khách chạy thì Trình Lâm nửa ngày không hoán lại đây. Chờ chính Lâm sau lưng hồi chính mình chỗ nằm khi, tư văn đã nằm xuống, cuốn ở trong chân giống cái đậu trùng giống nhau. Trình Lâm vừa tức giận vừa buồn cười, cũng chỉ có thể thừa dịp không người chú ý, bất đắc dĩ giúp nàng đem bên chân chân cười nhạo cười nhạo, cũng nằm tới rồi chính mình chỗ nằm thượng. Hai người chính là liền nhau chỗ nằm, chỉ cách một cái chỗ tựa lưng, kỳ thật rất gần, giống như lẫn nhau tiếng hít thở đều có thể nghe thấy. Trình Lâm có chút kích động Đây là bọn họ lần đầu tiên ly đến như vậy gần qua đêm, tuy rằng hắn nhìn không tới nàng mặt, nhưng dựa vào chỗ tựa lưng thượng, lại cảm thấy gần liền trên người nàng hương vị đều có thể nghe nói. Phần 58 Hắn bất đắc dĩ trở mình, cũng không biết tư văn ngủ không có, nhưng hắn đêm nay sợ là khó ngủ ngon lâu. Sáng sớm hôm sau, tư văn tinh thần rời giường, có thể là trình lâm liền ngủ ở cách vách nguyên nhân, mặc dù là ở xe lửa thượng, nàng cũng ngủ thực hảo. Lập tức liền phải đến Thượng Hải, tư văn thu thập đồ vật đem chính mình xử lý trình tề, xe vừa đến chạm liền hành trang đơn giản xuống xe, không có chào hỏi, bởi vì bọn họ hiện tại không quen biết sao. Trình Lâm trên tay túi sách gần đây khi trọng không ít, xuống xe khi đồng sự giúp hắn tiếp thời điểm tay chấm xuống, kỳ quái nói, ta nhớ rõ ngươi bao tới khi không như vậy trầm a. Trình Lâm bất đắc dĩ, tiểu nha đầu đồ vật bái, đã sớm từ chỗ nằm phía dưới chuyển tới hắn kia, nàng hiện tại bao chuẩn là nhẹ thực. Tư Văn gia ra chạm khẩu đã kêu xe đẩy tay đi chứ danh Nam Kinh lộ. Nàng hiện tại nhân tinh thần bao nhẹ nhàng, không cần đi nhà khách bổ miên. Hơn nữa nàng cũng khá tò mò vài thập niên trước Thượng Hải trung tâm thương nghiệp là cái bộ dáng gì. Hai bên đường phong cảnh làm nàng vui vẻ thoải mái, Thượng Hải vẫn là Thượng Hải, vài thập niên trước cũng vẫn như cũ dấu không được cái loại này phồn hoa tích lũy. Lớn nhất Thượng Hải thứ 100 hóa, tư văn rốt cuộc tìm được rồi điểm hiện đại mua sắm cảm giác, nàng may mắn lần này lại đây, này sinh hoạt quá mới có tư vị như sao. Đồ trang điểm trên quầy hàng kinh điển nhãn hiệu lâu đời hàng nội mua hai bộ, nữ nhân mặc kệ ở khi nào đều kháng cự không được đồ trang điểm dụ hoặc. Thấy chai lọ vại bình son môi son môi liền không rời mắt được, hẳn không thể đem toàn bộ quầy chuyên doanh đều mang đi mới hảo. Phương Nam đặc sản tơ lụa, trước mắt đúng là nhất nhiệt thời điểm, tơ tầm phiêu giật mỏng thấu làm người không rời được mắt, giá cả ở hiện tại là giá cao, nhưng cùng đời sau kia ngẩn cao giá cả so sánh với lại tính gì? Mua. sơn sám tới một bộ, đúng là mùa hạ. Mặc vào đều liên tiếp cởi ra Khăn lụa khăn tay nhiều tới mấy cái Trong nhà nữ nhân nhiều Tư mẹ tiểu huyển đều có thể dùng tới Phi ương bài hộp trang giao cạo râu, Bên trong còn mang tiểu gương Tới hai bộ Tư võ cùng tư ba lễ vật cũng có rơi xuống Còn có điểm tâm, trang sức, vật dụng hàng ngày Phàm là cô nương thích đổ vật tư văn một cái không bông tha Đi một chút đi dạo Cơ hồ đem toàn bộ 100 đều dạo biến Vừa mệt vừa đói Thời điểm nàng mới mang theo tràn đầy chiến lược phẩm rời đi Thẳng đến đối diện Thượng Hải khách sạn lớn, truyền thống hô đồ ăn, ta tới. Thượng Hải khách sạn lớn hơn 20 tầng, hiện tại mặt hướng tư nhân mở ra cũng liền mấy tầng, còn phải có tiền. Tư văn hiện tại không thiếu tiền, thiếu chính là hưởng thụ, thẳng đến trên lầu nhà ăn Trung Quốc đi. Thang máy có chuyên gia phụ trách đến tầng lầu, nghe nói tư văn là tư nhân dùng cơm, trực tiếp đến 17 tầng. Tư văn nhìn mặt trên mấy tầng tò mò, bởi vì Thượng Hải khách sạn lớn đã từng mấy là năm đều chiếm cứ châu Á tối cao vật kiến trúc Nàng con rất muốn đi đỉnh tầng ngắm cảnh tầng nhìn xem. 24 tầng là cái gì nhà ăn? Ta có thể đi lên ăn cơm sao? Thư văn hỏi. Ngượng ngùng, 20 tầng trở lên là có chuyên dụng, trước mắt không đối ngoại mở ra. Người hầu có lẽ lại không mang theo đồ ấm nói. Hảo đi, mặc dù là tiến vào thập niên 80, rất nhiều đồ vật cũng không phải một sớm là có thể mở ra. Lại chờ mấy năm, ta nhất định phải đi ngắm cảnh tầng nhìn phong cảnh ăn đồ vật. Thư văn ở trong lòng yên lặng nắm chặt tiểu nắm tay. Điểm mấy cái đặc sắc đồ ăn, tư văn ăn bụng lưu no nghỉ đủ rồi mới hồi chiều đãi sở. Thành phố A công chức đi công tác đều sẽ ở cái này nhà khách như trụ, nói là nhà khách, kỳ thật đã xem như thực tốt khách sạn, thành phố A dù sao cũng là thủ đô, có thể bỏ ra công sai đều không phải người bình thường, cho nên này tiếp đãi tiêu chuẩn cũng là chuẩn cờ mở nờ giờ. Chính lâm hôm nay liền không có tư văn như vậy hưởng thụ, bọn họ đi nhà khách dàn xếp xuống dưới lúc sau liền thẳng đến ô tô xưởng tham quan sinh sản tuyến, một khắc cũng chưa đỉnh Tới rồi buổi tối cũng liền tùy tiện ăn khẩu đồ vật liền trở về nhà khách, vài người đã sớm mệt ngã vào trên giường. Buổi tối, Trình Lâm lấy cơ nói ra đi hóng gió, cùng phong ở lớn tuổi chút khoa viên xua xua tay, rốt cuộc là người trẻ tuổi có tinh lực, chính ngươi đi thôi, ta chính là không động đại nổi. Trình Lâm cười cười ra cửa, đi đến lầu một trước đài báo chính mình tên họ, hỏi có hay không người lưu lời nhắn cho chính mình. Hoặc là nói hai người có ăn ý đâu, tư văn đã sớm ở phía trước đài để lại tờ giấy chỉ định có người báo Trình Lâm tên họ liền cho hắn. Trình Lâm cầm tờ giấy ở ánh sáng chỗ mở ra vừa thấy, mặt trên liền mấy cái con số. 205. Trương 68 Quang Minh Chính Đại Diệu Chiêu. 205 phòng cửa, Trình Lâm gõ cửa sau nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân, vô dụng người hỏi liền lập tức nói. Là ta. Hắn không nghĩ làm tư văn có một lát sợ hãi, chẳng sợ này một giây nửa giây. Quả nhiên, nghe được hắn thanh âm sau, muôn lập tức mở ra. Trình Lâm mới vừa vào nhà. Một bóng người liền nhảy trên người hắn, xung lượng đâm hắn sau này lui, hắn cực lực ổn định bước chân, theo bản năng dùng cẳng chân đem cửa đóng lại. Tư Văn mới vừa tắm rửa xong, trên tóc còn nhỏ nước, theo nhị sau chảy về phía cổ. Trình Lâm đều có thể ngửi được trên người nàng mới vừa tắm rửa sau mùi hương nhi, là nhàn nhạt hoa nhài hương, loại này thị giác cùng xúc giác song trọng kích thích quả thực quá dụ, hoặc Trình Lâm nhất thời có chút suy nghĩ hỗn loạn, tâm thần đã sớm bay tới không nên đi địa phương. An cơm sao? Ăn nó sao? Tư văn treo ở trình lâm trên người hỏi. Trình lâm lắc đầu, rất có thâm ý nhìn nàng một cái. Đói. Chứ bỏ bụng bên ngoài cũng rất đói bụng. Tư văn vừa nghe lập tức từ trình lâm trên người nhảy xuống tới, lại khổ cũng không thể khổ hài tử a, vội đi chính mình chiến lược phẩm đồi phiên đồ vật. Chỉ một hồi, trong phòng trên bàn liền bãi đầy ăn, các kiểu điểm tâm, tương vị, sinh chiên, tuy rằng đều là nàng tham ăn mua xong không ăn xong, nhưng trình lâm khẳng định sẽ không ghét bỏ nàng đi. Ân, khẳng định. Trình Lâm nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn Tư Văn. Hành đi, trước giải quyết ăn uống trì rục đi. Trình Lâm một bên ngồi ở ghế trước ăn ngấu nghiến, một bên nghe Tư Văn khoe khoang hôm nay đều mua cái gì thứ tốt. Cái này là cho Tư mẹ cùng Lưu Tiểu Huyển, cái kia là cho Tư ba cùng Tư võ. Thượng Hải nào nào mua đồ vật tốt nhất, quả nhiên là đại đô thị, lần sau nàng còn muốn tới vân vân, xem ra nàng hôm nay dạo rất tận hứng. Chờ đến Trình Lâm ăn xong rồi, Tư Văn đã mệt ỉ trên giường ngủ gà ngủ gật thân mình không ngừng đi xuống đảo, dùng sức chớn mắt, chỉ chốc lát sau liền lại khép lại mí mắt. Trình Lâm cười lắc đầu, hôm nay đi dạo một ngày có thể không mệt đều do thu thập thứ tốt, đem nàng ôm đến trên giường, đắp chân đàng hoàng. vừa định giúp nàng đem đèn đóng lại liền cảm thấy chính mình thủ đoạn bị nàng nắm lấy, hắn quay đầu lại, thấy Tư Văn nhắm hai mắt, một bàn tay ở gối đầu phía dưới vớt cái gì, sau đó móc ra một thứ tới. Tư Văn nỗ lực đem chính mình mí mắt mở, nàng kỳ thật đã sớm mệt nhọc, chính là vì chờ hiện tại lúc này. Nhưng ngàn vạn không thể ngủ rồi. Nàng nửa hít mắt, đem trong tay đồ vật bộ đến trình lâm trên cổ tay, dùng tới cuối cùng sức lực một gấu như là hoàn thành cái gì nhiệm vụ dường như, lẩm bẩm một câu, rốt cuộc có thể ngủ. Trình lâm ngơ ngác nhìn chính mình trên tay mới tinh đồng hồ, là hoa mai bài. Bên hai giống như vẫn luôn lặp lại tư văn vừa rồi lời nói. Đây là cho ngươi lễ vật, chúng ta là tình lữ khoảng Nga. Hắn chú ý tới tư văn một tay thượng mang nữ khoản hoa mai biểu, hai chi biểu một lớn một nhỏ mang ở hai người một thô một tế trên cổ tay, lại là hài hòa lại phối hợp. Trong khoảng thời gian ngắn, Trình Lâm Tâm ma ma, vừa rồi nàng nhắc mãi cấp mọi người lễ vật, duy độc không có chính mình, hắn cũng hoàn toàn không để ý, bởi vì bọn họ hai cái chi gian tình cảm đã không cần dùng lễ vật tới biểu đạt. Mà khi nàng trộm đem vì chính mình chuẩn bị đồ vật mang đến trên tay hắn khi, hắn lại cảm thấy ấm áp lại cảm động. Bọn họ hai cái trong lòng đều có lẫn nhau, không phải mỗi một người một bên tình nguyện đơn phương trả giá, trước nay đều là Tư văn đã ngủ rồi, giống em bé giống nhau ngủ kiên định lại đang yêu, trình lâm nhẹ nhàng ở nàng trên trán ấn tiếp theo cái hồn, giống như là đem sở hữu luôn ngư cùng tình yêu đều quán chú ở cái này ấn ký chung giống nhau. Ngủ ngon. Hắn nói. Sáng sớm hôm sau, tân thành lập, danh điều chưa biết phát triển cục đồng nghiệp nhóm sớm rời giường, bọn họ hôm nay lại muốn buôn ba ở ô tô trong xưởng. Lần này kém ra không dễ, nào có nhân ra đi công tác như vậy thích ý, bọn họ thuần là tới bị tội. Đồng sự chú ý tới Trình Lâm trên cổ tay biểu, đều ánh mắt sáng lên, hoa mai bài. Không tiện nghi a, Nguyên lai tưởng mua một khối chính là khói như lên trời. Trình Lâm cười cười không nói chuyện, trong lòng lại là mị không được, hận không thể cùng mọi người nói, đây là ta tức phụ đưa ta. Tư văn tới Thượng Hải là thực sự có chính sự, tuy rằng mua sắm chi hồn bốc cháy lên, nhưng hôm nay cũng không thể nhưng nào loạn đi dạo. Nàng ở nhà khách cấp bê đại gọi điện thoại, treo điện thoại sau, liền ngồi xe đẩy tay tới rồi bê cổng lớn. Tư văn, ta ở chỗ này đâu? Quen thuộc thanh âm truyền đến, mới vừa xuống xe tư văn sửng sốt, ngay sau đó hướng về phía thanh âm tới phương hướng chuyển qua đi, quả nhiên là triệu thanh các. Như thế nào là ngươi phụ trách bê đại nhân tài bồi dưỡng thực nghiệm ban sao? Tư văn cười hỏi, nàng cũng không biết triệu thanh các phụ trách này khối, vừa mới cấp bê đại gọi điện thoại cũng chỉ là giới thiệu chính mình thân phận, sau đó thỉnh thực nghiệm ban người phụ trách tới đón một chút chính mình. Phụ trách vẫn là trường học phụ trách, Ta chỉ là làm một cái ở thực nghiệm ban ngốc quá lao sinh nhất chút cơ sở công tác mà thôi. Triệu thanh các khiêm tốn nói. Tư văn như thế nào sẽ nghe không hiểu đâu, tượng trưng tính khen tặng vài câu, hai người cùng nhau hướng trong trường học đi. B lớn đến đế ở phương Nam, trường học bố cục cùng cảnh trí cùng á đại đại khí bao la hùng vĩ là hai cái phong cách, có khác một phen tiểu xảo tinh xảo ý nhị nhi. Hai người vừa đi vừa đàm luận tách ra lúc sau từng người tình huống, còn nói tới rồi một ít trong ban cộng đồng người. Triệu thanh các một đốn cười hỏi câu, Trình Lâm thế nào? Ta nghe ra gia, gia nói hắn không lưu giáo. Nàng là biết ra gia, gia sáng sớm một hướng vào hắn lưu giáo, về sau có thể kế tục chính mình y thế bác, lại không nghĩ rằng Trình Lâm căn bản không lưu lại, không biết cùng chính mình có hay không quan hệ. Tư văn đặng cười, chỉ nói câu, hắn hiện tại thực hảo, ở hướng chính mình quy hoạch trên đường đi, liền không nói cái gì nữa. Nàng cũng chưa nghĩ đến triệu giáo thụ sẽ muốn cho Trình Lâm lưu giáo, Trình Lâm tuyệt đối là càng thích hợp đi chính đồ, khó được quan trường phôi. Triệu thanh cắt nghe xong lời này nghĩ tới trình lâm ở ra ra ra khi lời nói, ở nàng ở ngoài, nếu ta còn có muốn, ta đây cũng sẽ bằng chính mình năng lực đi đạt được, sẽ không hối hận. Hắn hiện tại chính là ở bằng chính mình năng lực đi đạt được muốn đi. Triệu thanh cắt ánh mắt chuyển tới bên cạnh cô nương trên người, nàng khẽ nhết đầu, tế bạch cổ làm nàng có vẻ càng có khí chất. Nàng không thể nghi ngờ là thực ưu tú lại kiêu ngạo, chỉ là không biết nàng có biết hay không, hắn vì nàng từ bỏ buồn ứng càng bình thản đường xá. Tư văn đi nhìn bê đại chuẩn bị phòng thí nghiệm cùng tương quan thiết bị, đối một ít thiết chi đưa ra ý nghĩ của chính mình. Triệu thanh cắt nhất nhất ghi nhớ, tư văn ở phương diện này luôn luôn là chuyên nghiệp, đáng giá nàng hảo hảo tiếp nhận hấp thu. Chờ đến bê đại sự đều vội xong rồi, tư văn nhìn thời gian, nói không sai biệt lắm cần phải đi. Triệu thanh cắt mời tư văn đi chính mình ra trụ, tư văn cười cự tuyệt. Ta đây là đi công tác, đã định rồi nhà khách. Triệu thanh cắt tựa hồ có chút tiếp nối từ bàn làm việc lấy ra hai quyển sách tới. Đưa cho tư văn, kia quá đáng tiếc, lần này ngươi tới ta cũng không có thể chiêu đãi ngươi, này hai quyển sách tặng cho ngươi cùng trình lâm, xem như ta một fan tâm ý. Tư văn sừng sốt nhưng vẫn là cười nhận lấy. Nghĩ thầm nàng cũng không biết ta muốn tới bê đại, như vậy này lễ vật là đã sớm bị hạ. Cho ta chuẩn bị đảo còn nói quá khứ, cấp trình lâm cũng chuẩn bị một phần. Hồi trình trên đường, tư văn tùy tay phiên phiên này hai quyển sách, đều là hảo thư, thả trang lót thượng đều đề tặng ngữ, hiển thị yêu cầu sớm chút chuẩn bị. Chính mình kia vốn là thiên văn phương diện, quốc nội rất khó mua được. Trình lâm kia buồn nhưng thật ra buồn văn xuôi tập, có chút muốn nói lại thôi ý vị, nhưng không giống trình lâm ái đọc phong cách. Tư văn khỏe mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng cười, liền đem thư lại lần nữa nhét vào trong bao. Buổi tối, trình lâm theo thường lệ đi vào tư văn phòng, thoạt nhìn rất mỏi mệt. Hắn ngồi ở ghế trên xoa mũi, hỏi tư văn hôm nay đều làm gì, đây là hai người không ở cùng nhau khi, tổng hội hỏi nói. Rõ ràng rất nhàng chán. Nhưng giống như biết đối phương hôm nay làm cái gì, chẳng sợ chỉ là ngồi yên một ngày, đều là rất có ý tứ một sự kiện. Đi bê đại xem phòng thí nghiệm, kiểm tra thiết bị, đưa ra xây dựng ý kiến tư văn đếm trên đầu ngón tay từng hạng đếm, sau đó như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, từ trong bao lấy ra kia hai quyển sách tới. Phần 59. Là Triệu Thanh cấp tới đón ta, nàng phụ trách thực nghiệm ban sự, đi thời điểm còn tặng hai quyển sách, nói là đưa cho hai ta một người một quyển. Tư văn hiến vật quý dường như đem thư phủng đến Trình Lâm trước mặt, Trình Lâm vừa nghe chính mình cũng có, lập tức mày chính là vừa nhỉu, lại đại khái phiên đưa thư, bình đạm nói câu. Sách này lấy về đi quá chậm, liền tại đây quên đi. Quên? Quên cho ai? Ta xem ô tô sưởng có cái công nhân phòng đọc, liền quên kia đi, vừa lúc có thể phong phú hạ công nhân nghiệp dư văn hóa sinh hoạt. Nga, hành đi. Trình Lâm nói xong liền ngó đến tư văn lộ ra đáp ý tiểu cười trộm, giống như là chiếm cái gì tiện nghi dường như. Lập tức hiểu được, một tay đem tư văn bớt đến chính mình trên đùi, làm thế muốn hung nàng giống nhau. Ngươi cái tiểu cơ linh, sớm đã nhìn ra, đây là cho ta hạ bộ đâu. Ta nào nhìn ra cái gì? Chính là hỏi một chút ngươi ý kiến, ta, làm gì lạc? Tư văn mắt to nhanh như chớp chuyển, chính là không thừa nhận, khí trình lâm hận không thể hung hăng cắn nàng một ngụm. Tư văn biết chính mình đối lý, chạy nhanh cố tả hữu nguồn hắn, như thế nào chỉ nói ta? Ngươi hôm nay thế nào? Thuận lợi sao? Chính Lâm vừa nghe lời này xem như tiết khí, đem mặt trôn ở tư văn hong bay, thật sâu thở dài, không thuận lợi, không tiến triển. Nga Sưởng trường là cái thủ cựu, hiện tại ô tô sưởng mỗi năm có thể sản 5.000 lượng xe, toàn bộ dùng cho công vụ xe đều cùng không đủ cầu, cứ như vậy liền thỏa mãn. Hôm nay thẳng cùng chúng ta nói khó khăn, bọn họ sinh sản tuyến hoàn toàn bão hòa, căn bản là mở rộng không được sinh sản. Tư văn cười, người trước cùng hắn tính bút chướng, lấy Thượng Hải vì lệ, Thượng Hải có bao nhiêu dân cư? Đối xe taxi nhu cầu lượng là nhiều ít. Nơi này thị trường là bao lớn? Như vậy thành phố A đâu? Cả nước đâu? Ngươi lại nói với hắn, công vụ xe sớm muộn gì đều sẽ bão hòa, cải cách mở ra lại là đại xu thế, hắn không làm sẽ có người khác làm. Đừng quên, phía Nam mới vừa thành lập đặc khu, ngày sau lại không phải là một nhà độc đại cục diện. Trình lâm trầm ngâm một lát, ánh mắt sáng lên, ôm tư văn chính là một đốn gặm, trong miệng còn hàm hồ nhắc mãi, thật là ta bảo bối nhi. Ngươi sao như vậy thông minh đâu. Cho ta suy nghĩ nhiều ít ám chiêu. Tư văn hoa hoa kêu to, bất mãn kháng nghị, cái gì kêu ám chiêu. Bẩn thiểu ai đâu. Ta đây đều là quang minh chính đại diệu chiêu. Trường 69 quanh Co. Ngày hôm sau là ở ô tô xưởng khảo sát cuối cùng một ngày, ô tô xưởng bên này rất phối hợp, mang theo trình lâm một hàng bốn người ai chỗ chuyển, kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu chính mình khó khăn, một bộ không phải ta không muốn nghe ngươi, mà là thật sự có thực tế khó khăn bộ dáng. Tới người đều không nốc Cho nhau thông cái ánh mắt liền biết việc này sợ ra khó thành, chỉ có thể trở lại thành phố A lại nghi cách. Nhưng xuất sư bất lợi, thả phía trên lại thực coi trọng cái này hạng mục, nhiều ít rất là có chút ủ rũ. Trình Lâm vui tươi hớn hở nhìn, không tỏ vẻ là một chút bất mãn, ngược lại còn tặng ô tô sưởng hai quyển sách, Mỹ Kỳ danh rằng lưu cái kỷ niệm, làm mấy ngày nay vẫn luôn cùng đi bọn họ người trẻ tuổi nhìn nhiều hắn bài mắt. Hôm nay buổi tối, ô tô sưởng mở tiệc chiêu đái Trình Lâm bốn người, xem như cho bọn hắn tiễn đưa Đính ở Thượng Hải xa hoa tiệm cơm, chỉ là tới cùng đi liền mười mấy hào người, thể hiện rồi nhãn hiệu lâu đời ô tô xưởng đại khí, cùng đối phát triển cục tôn trọng. Đừng nói chúng ta không phối hợp công tác, chúng ta mọi thứ đều phối hợp, trước khi đi còn đại bài tướng mạo đường, ai cũng chọn không ra cái không tự. Đêm nay uống tận hứng, vài người buổi trình lâm bọn họ chung một cái, lại là mời rượu lại là anh em kết bái, thẳng đem ba người uống nhiều nằm cái bàn phía dưới. Trình lâm rốt cuộc tiểu lượng vẫn là cao chút. Thả Chỉ ngày đầu tiên tới khi nhìn thấy sưởng trưởng ngồi ở hắn bên cạnh, người khác không dám nháo quá lợi hại, cứ như vậy đến mau kết thúc khi Trình Lâm cũng làm miễn cưỡng dùng tay chống mặt, không cho chính mình ngã xuống đi. Hơn 50 tuổi lão sưởng trưởng kính Trình Lâm, "Ta kêu ngươi thanh Trình lão đệ, ta chính là người trong nhà, lần này không phải lão ca ca không phối hợp, thật sự là hữu tâm vô lực, về sau ngươi lại đến, lão ca ca nhất định duy trì người công tác." Nói xong một chung rượu trắng uống một hơi cạn sạch. Trình Lâm xua xua tay, cố gắng mời một ly cũng không biết là uống xong vẫn là không uống xong, dù sao say liền cái ly đều chạm vào đổ, tô tô sưởng người một đôi mắt, thành, cái này cũng lực đổ. Trình lâm từng cái vỗ sưởng trưởng cánh tay, lớn đầu lưỡi hàm hồ nói, lão ca ca, ta là nhìn chúng ngươi cơ sở thiệt tình vì ngươi hảo a sửa, cải cách phát triển là đại xu thế, ngươi không làm, quốc gia cũng sẽ để cho người khác làm, ngươi bất động, về sau lại tưởng đuổi liền không đuổi kịp. Đừng, đừng quên, phía Nam mới vừa thành lập đặc khu, Ngươi về sau còn tưởng một nhà độc đại. Khó lâu. Nói xong, chính lâm liền hoàn toàn bỏ trên bàn. Ô tô xưởng trưởng là câu mày nghe xong những lời này, liền ở một tháng trước, quốc gia tuyên bố ở phía Nam thành lập đặc khu, việc này hắn là biết đến, chính là mấy năm nay này khu kia khu còn thiếu sao. Cái nào cũng không thấy ra có cái gì phát triển tới, chẳng lẽ lần này là thật động thật. Tới mười mấy người không có chỗ nào mà không phải là ô tô xưởng nòng cốt, bọn họ lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Cũng đều biết đây là cái lựa chọn đề, nhưng vẫn là đến sưởng trưởng quyết định. Sưởng trưởng cùng ngồi ở nhất bên cạnh tiểu thanh niên cho nhau nhìn mắt, phất tay gọi người đem Trình Lâm bọn họ bốn cái đưa về nhà khách. Cách thiên sáng sớm, ba người say rượu đau đầu, dây rùa từ trên giường bỏ dậy, chỉ vào Trình Lâm nói, thấy thế nào ngươi giống không có việc gì dường như. Trình Lâm cười cười không nói chuyện, đi từ văn phòng gõ cửa không ai ứng, chính mình đi trước đài. Hỏi hạ 205 khách nhân đã lui phòng, để lại cho Trình Tiên sinh một tờ giấy. Trình lâm mở ra vừa thấy, thình lình một cái hình dáng no đủ, lửa đỏ ướt rát môi lớn ấn. Trình lâm phản ứng đầu tiên là chạy nhanh nhìn xem bên người có hay không đang xem, nha đầu này, sao này lớn mật đâu. Chờ đến quan sát không ai ở phụ cận, mới nhịn không được lại mở ra tờ giấy, tức khắc một trận mặt đỏ tim đập, hắn đều có thể nghĩ đến tư văn là như thế nào tinh tế sát miệng đầy hồng, dầu miệng trên giấy thân thượng dấu vết, sau đó tặc cười biểu tình. Nghĩ vậy, hắn liền nhịn không được tâm ngứa, Hận không thể đem nàng lập tức vứt đến bên người hảo hảo Tha Ma Tha Ma mới hảo. Bất quá nhìn mặt trên tự hẳn là không có khả năng. Tờ giấy thượng trừ bỏ hôn ấn còn có mấy chữ. Thành phố A thấy bắt được tình yêu tờ giấy nhỏ trình Lâm Tâm tình rất tốt, cùng tử khí trầm trầm ba cái đồng sự hình thành rõ ràng đối lập. Kia ba người nhịn không được nói thầm, rốt cuộc là người trẻ tuổi A tâm chính là đại. Nhưng đây là người đưa ra hạng mục, hiện tại một chút mặt mày đều không có, trở về ngươi liền biết lợi hại. Bốn người nhà ăn cơm nước sông. Thu thập hảo hành lý đi ra ngoài, tới khi là như thế nào khí phách hăng hái, lúc đi chính là như thế nào ủ rũ cục đôi. Chỉ Trình Lâm còn có tâm tình ước lượng chính mình trong tay túi sách, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa mua, nhưng gần đây khi còn trầm không ít. Lui phòng vừa ra đại sảnh, liền nhìn đến chờ khu trên sofa ngồi hảo chút thuộc gương mặt, còn có chút người địa vị không đủ, chỉ có thể ở phía sau đứng. Nhìn đến Trình Lâm bọn họ tới, tội liên đối đều đứng lên, đứng dậy đón lại đây. Mặt khác ba người không hiểu ra sao. Lại còn có nhiều ít bị này trận thế có chút dò đến, chỉ trình lâm cười tiếp tục đi phía trước đi, thông rong cùng sưởng trưởng tay cầm tới rồi cùng nhau, giống như biết bọn họ muốn tới dường như. Trình lão đệ à, ta là tới cùng ngươi nói về sau công tác vấn đề, ai nha, người thượng số tuổi chính là do dự không quyết đoán, trước sợ lang, nghĩ mà sợ hổ, này không, suy nghĩ cả đêm ta cũng là nghĩ thông suốt. Cố nhiên chúng ta sưởng hoàn thành nhiệm vụ có khó khăn, nhưng chỉ cần quốc gia yêu cầu. Thượng Hải Ô tô sưởng tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Trình Lâm cười nói: "Chúc xưởng trưởng, ngài là trưởng bối, ta chính là cái mới ra đời tiểu bối, cũng không dám cùng ngài xưng huynh gọi đệ, về sau muốn liên hệ thời điểm còn nhiều đi, ngài đã kêu ta tiểu Trình đi. Bản tiệc là bản tiệc, công tác là công tác, quả như vậy cái có thể cùng cục trưởng xưng huynh gọi đệ người kêu đại ca, hắn Trình Lâm là không nghĩ ở trong quan trường lăn lộn sao?" Chúc Vĩnh Sơn vừa thấy đây là cái thông thấu người Càng là cảm thấy lần này thành phố A phái xuống dưới người đều là có cái gì, không chuẩn hắn này bảo thật đúng là áp đúng rồi, lại là một trận cao hứng. Rồi tay đem phía sau một người chiêu lại đây, đối trình lâm nói. Tiểu trình A, đây là ta nhi tử trúc lập cường, các ngươi người trẻ tuổi có tiếng nói chung, về sau cần phải nhiều đi lại mới là Người trẻ tuổi cười cùng trình lâm bắt tay, trình lâm vừa thấy, này không phải bồi bọn họ ở trong xưởng xoay 3 ngày tiếp đại sao. Trúc Vĩnh Sơn cái này cáo già chính mình không tới vị. Nguyên lai like vẫn luôn làm nhi tử đi theo bọn họ bên người đâu. Trình ca, về sau nhiều chiếu cố. Trúc Lập Cường nói, lộ ra một cổ thông minh kính nhi. Hắn cũng là theo bọn họ bốn ngày, cảm thấy cái này Trình Lâm không phải người bình thường, cho nên mới càng dụng tâm lưu tâm hắn. Hơn nữa tối hôm qua bàn ăn cuối cùng lời hắn nói, Lào Ba suốt đêm liên hệ thành phố a 1 ít quen biết đã lâu, xem như nắm đúng mặt trên là có ý tứ gì. Việc này, thật đúng là phải kháng xuống dưới. Trình Lâm cũng cười nói, nhất định, nhất định. Trúc Vĩnh Sơn có cái như vậy có thể nâng dậy tới Nhi tử, là khẳng định không muốn như vậy trầm tịch. Hắn là không mấy năm làm đầu, nhưng con của hắn đâu? Cho nên chỉ cần có một sớm cơ hội, hắn đều sẽ toàn lực nâng đỡ Nhi tử, coi như là vì Nhi tử tranh đấu giành thiên hạ, xem ra này hạng mục có thể tiến triển rất thuận lợi. Hạng mục có tốt bắt đầu, hồi thành phố A lúc sau bốn người tự nhiên đã chịu tán dương. Trình Lâm làm trên thực tế mang đội, cũng được đến Liêu cục trưởng một phen cố gắng, kế tiếp hạng mục cũng nên đều là Trình Lâm theo vào. Chính Lâm được khích lệ càng là khiêm tốn cẩn thận, ở đơn vị thời khắc lấy một cái tân nhập trước người trẻ tuổi tư thái yêu cầu chính mình, nhưng đã không có gì người dám trong tối ngoài sáng cho hắn ngáng chân, mọi người đều biết, người thanh niên này là cục trưởng muốn trọng dụng người, về sau sợ là có đại tiền đồ. Ở phát triển trong cục đãi một đoạn thời gian, Chính Lâm càng thêm cảm thấy chính mình đối tư văn lời nói lý giải còn không đúng chỗ, nguyên lai đối nàng nói tương lai vài thập niên phát triển sẽ thực mau chỉ là kinh ngạc một chút hiện tại lại cảm thấy này mau khả năng so với chính mình tưởng còn muốn mau nhiều. hắn hướng thạch hà thôn trụ điện báo, đem triệu đại minh điều trở về. Từ trước bọn họ chỉ là làm chút cây nông nghiệp cùng vật dụng hàng ngày nghiêng ngả mua bán, xem tình huống này này mua bán hẳn là làm không lâu dài, hơn nữa tựa hồ đến lúc đó nên làm điểm khác. Tư văn về nhà chỉ đem cấp tư gia người lễ vật mang về ra, còn lại đồ vật đều làm trình lâm lấy bọn họ tiểu ra đi. Lưu tiểu huyền mang thai, gần nhất chính không ăn uống. Nàng từ Thượng Hải mang về tới đặc sản vừa lúc cho nàng thay đổi khẩu vị Tư mẹ cùng lưu tiểu huyền ở trên cổ khoa tay muối chân tơ tầm khăn lùa Không được tán hảo, đã sớm nghe nói có thứ này Nhưng vẫn luôn chưa thấy qua, thật là tơ lùa lại huyền chuyển nhẹ nhàng Kia cũng không phải là, hiện tại ta bình dân ba tánh cũng có thể dùng tới Gác từ trước đây đều là thượng cống đồ vật Tư mẹ nói lời này thời điểm nhưng một chút đều không giống chất phát nhân dân giáo viên Nữ nhân à ở thích xinh đẹp đồ vật trước mặt đều đỉnh không được Tư Văn đem giao cạo râu đưa cho Tư Ba cùng Tư Võ, Tư Võ là nhạc thí điên, Tư Ba liền ổn trọng nhiều. Tiêu tiền đừng ăn xài phung phí, về sau còn muốn sinh hoạt đâu. Nhưng cũng đem tinh xảo cái hộp nhỏ mở ra, dùng bên trong tiểu gương còn chiếu chiếu cằm. Tư Văn nhịn không được cười, yên tâm đi ba, ta có tiền nhuận bút, cho các ngươi mua điểm lễ vật vẫn là đủ dùng. Bọn họ là không biết nàng cầm hạch tiểu tổ nhiều ít tiền thưởng, cũng không biết nàng kia buồn tiểu thuyết có bao nhiêu bán chạy, nàng hiện tại tuyệt đối là nhà bọn họ nhất giàu có người. Chính Lâm như thế nào, hảo chút thời gian không có tới. Hắn ở kia cái gì cục lớp học khá tốt. Tư mẹ đột nhiên nghĩ đến kém một người cả nhà liền tễ, vội hỏi Tư Văn. Khẳng định là vội bái, này đối ngoại phát triển cục mới vừa thành lập, lại đuổi kịp quốc gia tân chính sách. Ngươi tưởng cái gì nhàn tản bộ muôn đâu? Không cần Tư Văn nói chuyện, Tư Ba liền trầm giọng trả lời nói, hắn hiện tại giống như là cái giữ gìn thân thân con rể lão nhạc phụ, chỉ cần ai nhắc tới đến Chính Lâm, kia đầy miệng giữ gìn chi tình tảng đều tảng không được. Nguyên lai like hắn còn lo lắng đứa nhỏ này không thực học, không nghĩ tới trong nhà nhất có tiền đồ chính là cái này. Tư mẹ hướng tư văn biểu môi, chẳng tư ba liếc mắt một cái, ý tứ là, xem đi, lại tới nữa. Tư văn cười ha hả đáp ứng, là đâu, trình lâm gần nhất nam bắc hai bên chạy, ta đều rất ít có thể nhìn thấy. Đuổi kịp như vậy cái phát triển thời kỳ cũng là cơ hội, ta xem hắn rất có nhiệt tình nhi. Tư ba tán đồng gật đầu, nên chính là có chuyện như vậy nhi. Người một nhà đang nói chuyện, liền nghe thấy có người ở ngoài cửa kêu, thúc thúc gà ri ở nhà sao. Nhưng thật ra cái rất xa lạ thanh âm. Tư mẹ ứng thanh, người nọ liền sốc dùng báo chi cuốn thành tiểu điều làm thành rèm cửa vào tới, cười hì hì lại lễ phép từng cái gọi người. Tư ba tư mẹ sửng suốt, người này nhận thức sao? Tư văn nhưng thật ra một nhạc, Lưu Đại Minh. Ngươi trường nào thì trở về. Phần sáu mươi, chừng bảy mươi khó hiểu phong tình. Vừa trở về, trình lâm ca làm ta từ trong thôn cấp nhà ta mang vài thứ. Ta về đến nhà liền tới đây. Lưu Đại Minh giữ cửa ngoại một cái đại, bao tải sách tiến vào, tư mẹ chạy nhanh đi tiếp, này vừa lên tay phân lượng không nhẹ, liền biết bên trong không ít đồ vật. Như vậy thật xa sách trở về tư mẹ cảm thấy ban ăn, vội vàng tiếp đón Lưu Đại Minh ngồi xuống ăn dưa hấu, Lưu Đại Minh cũng không thấy ngoại, tùy tiện ngồi xuống, liền ăn vài khối. Tư mẹ đem đồ vật ở phòng bếp phóng hảo, mới biết được đây là mang theo nhiều ít thổ sản lại đây, tuy rằng hiện tại ăn cái gì không giống từ trước như vậy khó khăn. Nhưng cũng không phải thứ gì đều có thể mua được, có mấy thứ này, đủ ăn đến cuối năm phía dưới. Chờ nàng từ phòng bếp ra tới, Lưu Đại Minh đã cùng Tư Ba hỗn chín, rằng ở nông thôn việc đồng áng nhân văn, nhưng thật ra làm Tư Ba nghe tập trung tinh thần. Tư văn cười xem Lưu Đại Minh tại đây bắt được nhân tâm, tiểu tử này nếu là muốn cho người thích hắn nhưng có rất nhiều biện pháp, muốn cho người sợ hai hắn cũng là có một tay, nhưng thật ra cái cũng chính cũng tà nhân vật. Chờ đến hắn nói phải đi thời điểm, Tư Ba còn không bỏ được đâu. Nói thẳng về sau không có việc gì thường tới trong nhà chơi Tư văn đem Lưu Đại Minh tặng đi ra ngoài Mượn cơ hội hỏi hắn Như thế nào đã trở lại Không nói ở bên kia có nghề nghiệp sao Nay nghề nghiệp là Trình Lâm cùng Lưu Đại Minh cắt chiếm một đầu Hai bên phối hợp mới có thể lợi nhuận Lưu Đại Minh xem khắp nơi không có người Mới nhỏ giọng nói Trình Lâm ca làm ta trở về Nói chúng ta về sau muốn đổi mua bán làm Quá mấy ngày ta liền đi phía Nam Tư văn sửng sốt, Sau đó mặt giãn ra cười nói Phía Nam hảo. Phát triển cơ hội nhiều, làm việc kiên định điểm, mới vừa đi nhưng đừng dối dám. Trình Lâm nhất định là ý thức được về sau phát triển phương hướng rồi, như vậy nhạy bén cũng là lợi hại. Hắn hiện tại đi rồi chính đủ, rất nhiều sự đều không thể minh làm, cùng Lưu Đại Minh hợp tác nhưng thật ra thực tốt lựa chọn. Lưu Đại Minh cũng là cái thông minh, chính là sợ hắn tuổi trẻ khí thịnh, tới rồi trời xa đất lạ châu ngồi lại áp không được hỏa khí liền không hảo. Yên tâm đi, ta hiện tại chính là đi theo Trình Lâm ca làm. Nào còn có thể giống như trước giường như không nhẹ không nặng. Hắn lần này tới liền phát hiện trình lâm đều đương cán bộ, người ta nói phía trên có người dễ làm sự. Hắn một tên côn đồ tưởng thành đại sự, phải dựa lưng vào này cây đại thụ mới có mát mẻ trâu ngồi đợi. Hai người nói nói mấy câu mới tách ra, Lưu Đại Minh hướng viện ngoại đi, vừa lúc cùng tiến vào triệu tuyết đánh cái chính mặt. Cũng không biết Lưu Đại Minh là thật không nhìn thấy vẫn là trang không nhìn thấy, dù sao là ánh mắt cũng chưa cấp một cái, thẳng đến ngoài cửa đi. Triệu tuyết nhưng thật ra ở Lưu Đại Minh trên người nhìn nhiều vài mắt, cũng có thể lý giải, Lưu Đại Minh hiện tại cùng từ trước chính là không giống nhau. Người này các có một hảo, có người kiếm tiền nguyện ý mua phòng mua đất, có người kiếm tiền nguyện ý trang điểm chính mình, Lưu Đại Minh rõ ràng là người sau. Có điểm tiền bài mặt đã sớm chỉnh đi lên, sơ bóng loáng tiểu đầu hình, mặc vào bóng tân sơ mi trắng, một đôi tiểu giày da sát vô cùng lượng, còn gấp cái công văn bao, quả thực liền theo tới đầu tư cảng đài thương nhân dường như. Triệu tuyết đôi mắt vẫn luôn theo tới nhìn không thấy hắn, lúc này mới quay đầu tưởng cùng tư văn chào hỏi. Ai ngờ tư văn vừa quay người đã sớm vào nhà, căn bản là không phản ứng nàng. Giống loại này không lịch nặng người, ngươi phản ứng nàng nàng nên đặng ngươi chân hướng lên trên thượng. Triệu tuyết vào nhà mình phòng, nàng mẹ đang ở phòng bếp hái rau. Triệu tuyết tìm cái ghế ngồi ở bên cạnh, trên tay câu được câu không trích lá cải. Làm gì đâu? Hảo lá cây đều làm ngươi gỡ xuống. Triệu mẹ một tay đem nàng trong tay đã trích bộ mặt hoàn toàn thay đổi đồ an đoạt lại đây, đứa nhỏ này từng ngày cũng không biết suy nghĩ gì đâu, như thế nào cũng mất hồn dường như. Mẹ, ngài nghe nói phố đôi cái kia Triệu đại minh hiện tại làm gì đâu sao? Chính là năm ấy mùa đông nói muốn cùng ta làm đối tượng cái kia. Triệu tuyết hỏi, nghĩ đến khi đó hắn muốn cùng nàng làm đối tượng còn nháo ra như vậy đại động tĩnh, còn có điểm ngượng ngùng. Hắn hẳn là thích nàng đi, nếu không chờ hắn hồi nông thôn sao còn tìm người nhìn chính mình. Hắn A triệu tuyết mẹ từ chính mình bắt quái trong kho điều thủ tin tức. Hắn cũng không biết hiện tại là làm gì đâu, dù sao giống như làm cũng không tệ lắm. Các ngươi đều trở về thanh lúc sau, hắn cũng không biết sao mà không trở về. Lúc ấy những cái đó trong nhà hài tử trở về còn khuyên hắn mẹ đâu, làm hài tử chạy nhanh trở về đi, ở nông thôn là gì hảo địa phương sao mà. Ân, kia mẹ nó sao nói? Triệu tuyết nghe nghiêm túc, vội vàng hỏi nàng mẹ. Hắn kia mẹ cũng là cái tâm đại, nói thẳng hài tử có chính sự đâu. Mặc kệ hắn, ngươi nói ở nông thôn có thể có gì chính sự. Kìa sau lại đâu? Triệu tuyết vội vàng hỏi, nàng xem hắn hiện tại không giống không hôn ra tới hình dáng A. sau lại cũng không biết hắn làm gì, dù sao mẹ nó đỉnh đầu là dư giả, cách vài bữa đi mua thịt, còn nói chính mình nhi tử tiền đồ, biết hướng ra gửi tiền. Nói đến này triệu tuyết mẹ không khỏi có chút hâm mộ, ngươi nói này một cái trên đường, tiền đồ hài tử cũng không ít, xa liền cái kia tên côn đồ đều hiểu chuyện, gần chỗ còn có tư gia kia khuê nữ. Không thấy người tư gia hiện tại là gì sinh hoạt. Nhiều như vậy hảo hài tử sao liền không thể đều cho nàng ra một cái đâu? Nghĩ vậy Triệu Tuyết mẹ chính là thở dài, nhà mình cái này cũng là cái sầu a. Mẹ, ngươi đừng thở dài a, tiếp tục nói a. Triệu Tuyết nóng nảy, nàng mẹ là thật ma kỷ, một chút chính địa phương đều nói không đến. Còn nói gì a? Nga, buổi sáng mua đồ ăn thời điểm nghe nói hắn tự ở nông thôn đã trở lại, mẹ nó nói hắn về sau liền không trở về ở nông thôn. Nói qua mấy ngày đi phía nam đâu, nghe kêu y tứ giống như muốn làm đại mua bán. Triệu tuyết mẹ không tin cười nhạt, nào như vậy bao lớn mua bán, kêu đại mua bán sao liền cùng nhà ngươi họ a, Hồi hồi đều là ngươi nhi tử gặp phải. Triệu tuyết nhưng thật ra nghe tiếng trong lòng đi, hẳn là sẽ không sai, liền hắn hiện tại bộ tịch cũng không giống cái người bình thường, nàng nhìn so tư văn đối tượng còn hăng hái đâu, sớm biết rằng như vậy, mấy năm trước nên cùng hắn tốt hơn, tổng so như bây giờ trên không ra trên dưới không ra dưới hảo. Lưu Đại Minh ở nhà đói mấy ngày, là mỗi ngày đứng ngồi không yên, mẹ nó đều nói hắn giống Mông Thượng Trường đâm dường như, hắn hiện tại nhưng không kiên nhẫn cùng mẹ nó sú bẩn, hắn là mỗi ngày chờ Trình Lâm Tinh Nhi đâu, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hắn liền lập tức Nam Hạ tranh đấu giành thiên hạ đi. Hôm nay thật vất vả chờ đến Trình Lâm Tinh Nhi, Lưu Đại Minh một kích động, từ giường ngầm vứt ra đã sớm đánh tốt hành lý, vung tay lên cùng mẹ nó từ biệt, tiểu gia phải đi, lại trở về chính là suy tiền đã trở lại, lấy thẳng tiến không lùi khí thế ra ra môn. Không nghĩ tới còn không có ra ngõ nhỏ đã bị ngăn cản cái rắn chắc, triệu tuyết rửa sân không cửa, nhìn đến hắn vừa ra tới lập tức đón đi lên, nàng đều chờ hắn bài thiên. Lưu Đại Minh liền trốn vài cái không né tránh, kỳ thật ngày đó ở trong sân hắn liền nhìn thấy nàng, chẳng qua hiện tại tư văn không cần hắn giúp đỡ đem người bám trụ, hắn căn bản không muốn phản ứng nàng. Hiện tại thấy nàng lại muốn hướng lên trên thượng, hắn lập tức chính là trừng mắt. Làm gì? Như vậy khoan lỗ không đủ ngươi đi, phi chắn ta đằng trước. Triệu Tuyết Kỳ thật là rất sợ Lưu Đại Minh, đặc biệt là hắn tức giận thời điểm. Trước mắt loại tình huống này nàng cũng coi chút hư, nhưng vẫn là cường tự chấn định nói. Ta, ta có việc tìm ngươi. Hơi hơi phía dưới đầu, đôi mắt thoáng nhìn thoáng nhìn xem hắn, thanh âm nhu kỳ cục. Lưu Đại Minh tức khắc nổi lên một hàng nổi da gà, nay đại trời nóng có thể làm hắn thấm hoảng cũng là lợi hại. Hảo hảo nói chuyện, ngươi răng đau a? Lưu Đại Minh sờ soạng cánh tay, tức giận nói. Hắn liền phiền này hừ hừ kỳ kỳ kính nghi. Là nha thượng dính đổ vật vẫn là sao mà. Triệu Tuyết một giật mình, xem hắn không kiên nhẫn cũng không dám loạn phóng đãng, xem xét bốn bề vắng lặng, vì chính mình cũng là nhẫn tâm khẽ cắn môi. Người trưởng nào thì trở về, như thế nào không tới tìm ta. Lời nói còn chưa nói xong, một bàn tay đã kéo lại Lưu Đại Minh cánh tay, còn có chút kiểu khiếp nhìn hắn một cái. Lưu Đại Minh nhìn mắt chính mình bị nắm lấy kia tiệt cánh tay, đem ánh mắt chậm rãi dịch đến Triệu Tuyết trên người, Triệu Tuyết đánh bạo hướng hắn chớp chớp mắt. Lưu Đại Minh lộ ra một cái có thâm ý cười tới, triệu tuyết trong lòng vừa động, thành. Liên thấy Lưu Đại Minh môi mấp máy, triệu tuyết trong lòng chỉ cảm thấy vanh một tiếng, nửa ngày mới hiểu được những lời này có ý tứ gì. Họ triệu, ta cho ngươi mặt. Nghe nói triệu gia đại mùa hè suốt cao, nằm trên giường nói mê sáng đâu. Triệu tuyết mẹ nói là ra cửa làm dơ đồ vật đụng phải, rõ ràng buổi sáng ra cửa thời điểm còn hảo hảo đâu, phi hơn phân nửa đêm đến đầu đường đi hóa vàng mã, làm buổi tối tuần phố người bắt vừa vạn. Hảo đốn phê bình giáo dục. Tư mẹ cùng tư văn nói thời điểm lão đại không tán đồng, đều thời đại nào, có bệnh đi tìm đại phu A, còn hóa vàng mã, hiện tại thành phố A đều không cho hóa vàng mã. Tư văn nhưng thật ra suy nghĩ ban ngày ban mặt có thể gặp được thứ đồ dơ gì A, chính là có dơ đồ vật kia không cũng đến là buổi tối gặp phải sao, dù sao ra nhân này chính là từ già đến trẻ lộ ra một cổ bất chính điều. Trình lâm từ nhà khách cấp A đại phòng thí nghiệm gọi điện thoại tìm được tư văn, đây là hai người gần nhất liên hệ phương thức. Mỗi đến như vậy một tầng tầng tìm người khi, tư văn đều ngóng trông chạy nhanh có gì động đi, thật sự không được cấp cá nhân an điều khiển tự động điện thoại cũng đúng a. Trình lâm nói hạng mục khai triển rất thuận lợi, ngoại quốc nhập khẩu linh kiện cũng đều đúng chỗ, hiện tại ô tô xưởng còn tính toán cùng đầu tư bên ngoài hợp tác, lại kiến một cái sinh sản tuyến, tổng thể tình thế rất tốt. Tư văn nói Lưu Đại Minh trở về lại đi rồi sự, trình lâm đáp ứng rồi một tiếng nói, là tới tìm ta, đại mấy ngày dẫn hắn thấy vài người lại làm ta cấp phái đặc khu đi. Tư văn rất tưởng khen hắn ánh mắt độc đáo, lại không biết hắn bên kia có phải hay không thủ trước đài gọi điện thoại, chỉ có thể mịt mờ nói, phía nam về sau đều có thể khá tốt, có mới phát hạng mục chỉ lo thượng, tiền không đủ ta này có. Khẩu khí rất lớn, bút tích cũng rất lớn, nữ người giàu có bộ dáng hiển lộ không thể nghi ngờ. Trình lâm ở bên kia liền vui vẻ, hành A, ngươi nếu là tưởng làm một trận liền tính ngươi một phần, chúng ta về sau đều không hảo ra mặt, rất nhiều sự sớm định ra tới cũng hảo. Hắn cũng nói mịt mờ. Nhưng Tư Văn nghe minh bạch, liền nói hai người bọn họ thân phận đi. Một cái đi chính đủ, một cái là quốc gia bảo mật cơ cấu trọng điểm nghiên cứu viên, tương lai tới rồi nhất định độ cao khó tránh khỏi đều sẽ bị thẩm tra. Nhưng bọn họ hai cái cái nào lại là tình nguyện cầm tiền lương quá kham khổ nhận từ đâu. Cho nên còn không bằng sấn hai người bọn họ cũng chưa nổi danh khi, trước đem sự tình cấp làm. Đến lúc đó thẩm tra thời điểm liền có thể nói a, này đó sản nghiệp là chúng ta còn không có cái gì quyền lợi thời điểm liền trí hạ cũng liền không tồn tại cái gì lấy quyền mưu giải quyết riêng mới bắt đầu tài chính lai lịch cũng rõ ràng thực tư văn kia bút kết sù tiền thưởng cùng đại ngạch tiền nhuận bút đây đều là đăng ký trong danh sách a chương 71 tưởng cùng ngươi sinh và hoa mùa thu thời điểm lưu tiểu uyển sinh cái đại béo tiểu tử thêm nhân khẩu chính là đại sự tư văn cái này làm cô cô cấp bao cái đại hồng bao không có biện pháp hiện tại đồ vật hữu hạn chuyên môn bán tiểu hài tử đồ vật liền càng thiếu tư văn nghị nghị vẫn là tiền nhất thực dụng Không phải nói hài tử là nuốt vàng thú sao, về sau dùng tiền địa phương nhiều đi. Người một nhà tụ ở tư võ phân tân phòng, phòng ở không tính đại, nhưng hiện tại đơn vị phân phòng phổ biến đều tiểu, đủ người một nhà chủ cũng là được. Lưu tiểu huyền mẹ vội vàng đổ nước nhường châu ngồi, tiếp đón đại gia. Đây là tư văn lần thứ hai nhìn thấy Lưu Mụ Mụ, là cái cần mẫn lại nhanh nhẹn người. Tư mẹ tư ba liên tục nói lời cảm tạ, Lưu Mụ Mụ nói, đều là người một nhà, có gì nhưng tạng. Nhiệt tình gái đúng chỗ ngứa lại làm người bất gián. Nàng hiện tại hầu hạ nữ nhi ở cữ, cũng liền thuận thế dọn lại đây ở nữ nhi con rể đều có công tác, nữ nhi cha mẹ chồng cũng đều còn không có về hưu, hai tử khẳng định là đến có người xem. Nàng vốn là một người ở góa, tới cũng coi như là có cái dựa vào. Nếu là gác giống nhau tình huống đi cùng nữ nhi cùng nhau trụ khó tránh khỏi làm người ta nói nhàn thoại, nhưng nữ nhi mệnh thật đúng là không tồi, tìm cái như vậy khai sáng gia đình. Con rể tính tình lại hảo. Nữ nhi lời nói hắn không nói cái không tự, thông gia người cũng hảo, có thể là suy xét đến nàng bên này đặc thù tình huống, cũng cũng không nói muốn tranh hải tử mang, vì thế nàng liền như vậy trụ lại đây. Tiểu bảo bảo không náo người, cũng rất ít khóc, là cái cực bất lo bảo bảo, bạch bạch nộn nộn. Tư văn nhìn thích, Lưu Tiểu Huyển cũng cố ý làm hài tử cùng Tư văn nhiều thân cận, liền nói làm cô cô ôm. Tư văn vốn đang có chút không dám, thấy Lưu Tiểu Huyển thiệt tình nhường nhịn, trong lòng cũng là thích, liền có chút nóng lòng muốn thử chiếu tư mẹ nói phương pháp một tay nâng tiểu bảo bảo cổ một tay nâng tiểu ngông tiểu bảo bảo mềm mại mang theo chút mùi xưa nhi lưu tiểu uyển cao hứng nói xem ra tiểu bảo thực thích cô cô đâu tư văn đi nhìn bảo bảo quả nhiên thấy hắn hắc bạch phân minh mắt to quay tròn nhìn chính mình tiểu béo tay bắt lấy quần áo của mình cổ áo nhắm thẳng chính mình trong lòng ngực ngùng tư văn tâm đều mau hóa trinh lâm ở một bên nhìn đến tình cảnh này sắc mặt nhu kỳ cục hắn vẫn luôn đều đem tư văn trở thành hài tử xem nhưng tại đây một khác hắn thế nhưng cảm thấy hắn cô nương trưởng thành. Phần 61. Trình Lâm là hôm qua mới từ Thượng Hải gấp trở về, nghe nói Lưu Tiểu Uyển sinh hài tử, cả nhà đều phải đi xem, hắn cố ý trước tiên mấy ngày trở về. Thấy vậy tình cảnh, liền đem chuẩn bị tốt đồ vật đưa qua. Đây là ta cấp hài tử chuẩn bị lễ vật, Thượng Hải mua, cũng chính là mới mẹ chút thôi. Lưu Tiểu Uyển cùng Tư Võ Vội vàng cảm tạ, Tiểu Uyển mở ra hộp vừa thấy, đôi mắt chính là sáng ngời, nguyên bộ bạc khí, tay nhỏ vòng, chân nhỏ vòng. Tiểu bình an khóa, nay cũng không phải là quý trọng không quý trọng sự, đây là căn bản mua không được sự. Lưu tiểu huyền liền đem bình an khóa đem ra, treo ở hài tử trên cổ, ngoài miệng nói. Bảo bảo cảm ơn dượng, là dùng tiểu bảo bảo ngữ khí nói, giống như là hài tử ở tại Trình Lâm giống nhau. Trình Lâm vừa nghe lời này lập tức liền vui vẻ, hoặc là nói lưu tiểu huyền sẽ làm người đâu, này dượng hai chữ một đề lại thân thiết lại làm Trình Lâm cao hứng. Tư văn trắng ngây ngô cười Trình Lâm liếc mắt một cái. Tâm nói ngươi cũng thu thu à, ta ba mẹ nhưng đều ở đâu. Tư ba tư mẹ giống không nghe thấy dường như, nhưng thật ra tư võ ngây ngốc muốn nói cái gì, bị lưu tiểu uyển đẩy một phen nói, hai từ trầm, văn văn ôm thời gian dài như vậy khẳng định mệt mỏi, ngươi tiếp nhận tới làm nàng nghĩ sẽ Vừa nghe đến muốn cho chính mình ôm nhi tử, tư võ gì tưởng lời nói đều đã quên, đi lên ôm nhi tử liền ngốc đầu, một lớn một nhỏ hai người ngươi nga nga ta ô ô, cũng không biết đang nói chút cái gì, nhưng thật ra lớn lên giống nhau như lúc. Tư võ hiện tại là thật cao hứng, hắn bốn di kết hôn liền tính vãn, nhi tử gần nhất thật là cái gì đều viên mãn. Nguyên lai nỗ lực là vì được đến người khác tán thành, hiện tại nỗ lực chính là vì cấp nhi tử làm hảo tấm gương. Trình lâm cũng liền so tư võ nhỏ 2 tuổi, nhìn thấy tình cảnh này trong lòng là lại hâm mộ lại hâm mộ, nhìn chằm chằm tư văn không nói lời nào, làm hại tư văn cho rằng chính mình quần áo xuyên phản đâu, tổng kỳ quái nhìn xem chính mình có cái gì không đúng. Từ tư võ kia ra tới, Trình lâm liền đưa tư văn hồi trường học, đây là tư văn đại học cuối cùng một năm, việc học không thế nào vội, nhưng bởi vì nàng kiêm chút viện nghiên cứu bên kia nghiên cứu công tác, cho nên có đôi khi cũng muốn canh giữ ở phòng thí nghiệm. Gió thu tiệm lạnh, hoàng hôn thời điểm quang cho người ta độ tầng kim bích sắc. Tư văn xuyên kiện vàng nhà áo khoác, bắt tay vác ở trình lâm cánh tay thượng, nhéo nhéo hắn áo khoác hạ ngạnh ngạnh cánh tay, không bỏ được nói tai kiến. Trình lâm này một đường đều có chút tâm thần không yên, tư văn là cảm giác ra tới. Nhưng cũng cho rằng hắn là vừa từ Thượng Hải gấp trở về quá mệt mỏi mà thôi. Ta đây đi rồi. Tư Văn nhìn mắt không rõ ràng không chuyên chú Trình Lâm, nhẹ nhàng hỏi câu. Trình Lâm ngô một tiếng, cũng không biết là đồng ý vẫn là không đồng ý Tư Văn có chút sinh khí. Ta đây liền thật đi cho ngươi xem, vừa chuyển đầu liền phải hướng trong trường học đi. Trình Lâm ở Tư Văn xoay người lúc sau mới hậu chi hậu giác, cũng không kịp nghĩ nhiều, một phen tún chặt nàng cánh tay. Tư Văn quay đầu liếc hắn liếc mắt một cái, như thế nào? Không phải nói làm ta đi rồi sao? Không phải. Không có trình lâm số rất ít cứng họng, nghị nghị giống hạ định cái gì quyết tâm dường như, một nhắm mắt đi phía trước đi rồi một bước, vừa lúc đi đến tư văn trước mặt, gần cơ hồ không có khe hở cái loại này. Tư văn bị bất thình lình một chút làm đến cũng là rất khẩn trương, như, như thế nào? Hôm nay như thế nào như vậy không bình thường? Trình lâm nhắm mắt, sau một lúc lâu lại mở mắt ra khi, đáy mắt đã là thanh minh lại kiên định, Hắn từ trong lòng ngực móc ra cái thứ gì nắm chặt ở trong tay, có chút khẩn trương rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Tư Văn cực nhỏ nhìn đến Trình Lâm như vậy, hắn môi mấp máy, nửa ngày cũng chưa nói ra một câu tới, Tư Văn đầu gục gục một chút, Thiên Lôi Cẩu huyết lập tức thượng não, ta bị tái rồi. Nàng mặt xoát lạnh xuống dưới, có gì ngươi liền nói đi, đừng cổ họng cổ họng mắng mắng. Trong khoảng thời gian này Trình Lâm tổng chạy thượng hải, chẳng lẽ là không thể, hắn không phải là người như vậy. Đó là hắn bị người tính kế cùng người đã xảy ra một đêm ít không thể nào có như vậy cầu huyết sao thật nói như vậy tư văn chính mình em thầm y y nàng là tin tưởng trình lâm nhân phẩm nhưng nàng bạo ngược tiểu thư xem có điểm nhiều đang lúc nàng rối rắm não bổ thời điểm liền nghe trình lâm nói bùn vốn dĩ tưởng chờ ngươi tốt nghiệp thời điểm cho ngươi cũng không biết sao hôm nay liền đặc biệt tưởng cho ngươi tư văn sửng sốt cấp gì chia tay phi a túi đầu liền thấy trình lâm tay chuyển qua chính mình trước mặt mở ra run rẩy tay Lòng bàn tay rõ ràng là một quả tinh tế nhỏ xinh bạc nhẫn. Ta biết ngươi không thích kim, liền mua cái bạc, ta hiện tại mua không được ngươi xem kia ngoại quốc trong tiểu thuyết đá quý nhẫn, chờ ta về sau cho ngươi bổ thượng. Trình lâm gặp gần nói, lần trước ở nhà ta ngươi xem ngoại quốc thư, nói là nước ngoài không lưu hành hạ đỉnh, muốn đưa cái nhẫn, yêu cầu hôn. Ta cũng không biết ngươi có phải hay không cũng thích loại này, nhưng ta tưởng đem có thể nghĩ đến đều cho ngươi. Trình lâm nói có chút nói năng lộn xộn. Hắn tưởng nói chính là không biết Tư Văn tới nơi đó cầu hôn kết hôn là gì dạng, hắn không nghĩ làm nàng tiếc nuối, chỉ có thể đem chính mình có thể nghĩ đến đều cho nàng. Tư Văn hoàn toàn ngốc, nàng bị cầu hôn. Trình Lâm thấy Tư Văn nửa ngày không nói chuyện, có chút gấp, ngươi sao tưởng a? Ngươi không nghĩ cùng ta kết hôn? Này nhưng không thành, không phải cái này đến phiên Tư Văn hừ hừ kĩ kĩ, này cũng quá đột nhiên đi, một chút dự triệu cũng không có, tốt xấu cho chính mình thời gian thu thập một chút, hóa cái mị mị trang. Chuẩn bị hạ đoạn giải, không phải, là hạnh phúc cảm nghĩ gì à? Không phải, đó chính là tưởng kết hôn. Trình lâm một nhạc, cũng mặc kệ như vậy nhiều, một bộ dù sao mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, ta đều an vả ngươi tư thế, đem trong tay nhận hướng tư văn ngón tay thượng một bộ. Có điểm đại, mặc kệ. Hắn một phen đem tư văn ôm vào trong lòng ngực, rán nàng bên thai nói. Nhìn thấy ngươi trước kia, ta liền một cái ý tưởng, muốn đem chính mình đời này quá hảo lâu. Nhìn thấy ngươi lúc sau. Ý nghĩ của ta quá nhiều, cùng ngươi làm đối tượng, cùng ngươi có cái già, cùng ngươi sinh cái hoa. Tư văn chân run lên, này tiến triển cũng quá nhanh đi, trực tiếp đến sinh hoa thượng. Bất quá cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là. Cái kia, cầu hôn nhẫn hẳn là mang cái này ngón tay thượng. Tư văn lắc lắc chính mình ngón áp út, lại đem mới vừa Trình Lâm mang cái kia ngón tay lượng ra tới nói với hắn, mang cái này ngón tay ý tứ là độc thân, không kết hôn. Trình Lâm vừa nghe kia nào hành a? vội vàng đem nhẫn lại gỡ xuống tới, sau đó mang đến Tư Văn ngón áp út thượng, chính chính hảo hảo. Mang xong chính mình cũng nhẹ nhàng thở ra, cái này được rồi đi. Rốt cuộc trong lòng có điểm không yên tâm, ai biết các nàng kia rốt cuộc cái gì phong tục a? Vì thế thật cẩn thận hỏi Tư Văn, cầu hôn còn có gì muốn làm a? Ngươi một khối nói, ta đều cấp làm liền xong việc. Tư Văn vuốt ngón áp út nhẫn, thật sự nghiêm túc suy tư lên. Muốn nói cũng không gì, cầu hôn, đưa nhẫn. Nga, còn có một cái quỳ xuống phân đoạn thư văn nghiêm trang mấy đạo. Trình Lâm sửng suốt, quỳ xuống. Cái này có điểm. Bọn họ này nam nhân đều nhiều ít có điểm đại nam tử chủ nghĩa, lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, này quỳ tức phụ sao? Trình Lâm cắn răng một cái, không ai nói chính mình quỳ tức phụ, nhưng ngầm quỳ không quỳ ai biết được. Dù sao cũng liền lần này, đại nam nhân có được giã được, cùng chính mình quá cả đời tức phụ đâu, có gì kéo không dưới mặt mũi. Vì thế hắn làm đủ trong lòng chuẩn bị, nhìn nhìn lại xung quanh cũng là không có gì người. Lập tức chính là một bộ muốn anh dũng hy sinh bộ dáng, lớn tiếng cùng tư văn nói câu, tức phụ, ngươi xem trọng, ta đây liền cho ngươi quỷ một cái. Sau đó không chờ tư văn nói chuyện đâu, liền bùn một chút quỷ cái rắn chắc. Tư văn dọa tâm can run lên, ta mụ mụ nha, ta còn chưa nói xong đâu, là đơn đầu gối A đơn đầu gối. Ngươi như vậy giống quỷ tổ tông dường như. Trưng 72 bảo đảm. Đây là từ trước tới nay tư gia nhất náo nhiệt một cái năm, năm nay thêm con dâu thêm tôn tử. Hơn nữa lưu mụ mụ cùng Trình Lâm, cả gia đình người vô cùng náo nhiệt ở tư gia ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Hai tử con nhỏ, tới rồi buổi tối đổi địa phương liền khóc lóc náo người, tư mẹ thấy bọn họ mấy cái đều ăn xong rồi, chạy nhanh cấp mang theo vài thứ, làm cho bọn họ hồi chính mình tiểu ra đi. Chờ đến tư võ một nhà hoa phát nói nhiều đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có tư ba tư mẹ còn có tư văn Trình Lâm 4 cái, tư ba tư mẹ âm thầm thở dài, ai có thể nghĩ đến cuối cùng buổi hai vợ chồng gia chính là nữ nhi cùng Trình Lâm đâu. Trình Lâm bốn dĩ liền có chuyện tưởng nói, nhìn thấy loại này tình cảnh đem chính mình trung rượu đảo mãn, đứng lên cung cung kính kính đối tư mẹ cùng tư ba nói: Thúc thúc a di, hôm nay ta có nói mấy câu tưởng nói. Tư ba tư mẹ cho nhau nhìn thoáng qua, hai tử hôm nay là sao? Trình Lâm nhìn mắt Tư Văn, Tư Văn có chút ngượng ngùng, dùng chiếc đuôi chọc trong chén đuổi gà. Trình Lâm định định tâm thần, nghiêm túc đối tư ba tư mẹ nói: Thúc thúc a di, ta hy vọng các ngài có thể đồng ý đem Văn Văn gả cho ta. Ta tưởng ở Văn Văn tốt nghiệp về sau cưới nàng quá môn. Lời này nói đột nhiên, tư ba tư mẹ đều là sửng sốt, hơn nữa lại trải qua vừa rồi nhi tử một nhà đi rồi, hiện tại nói đến nữ nhi phải gả người, khó tránh khỏi trong lòng liền có chút hụt hẫng nhi. Trình Lâm nhìn nhị lao thần sắc, tiếp tục nói, kết hôn lúc sau, ngài nhị vị coi như nhiều ta như vậy một cái nhi tử, mặc kệ là ngày lễ ngày tết vẫn là ngày thường sinh hoạt, nơi này chính là nhà của ta, ngài nhị vị chính là ta ba mẹ. Trình Lâm nhìn về phía Tư Văn. Nàng chính dương mặt xem hắn, trên mặt đều là ý cười. Ta đời này may mắn nhất sự chính là gặp văn văn, cho nên ta sẽ khoát thượng mệnh đối nàng hảo, đau nàng. Ta tuy rằng mới vừa công tác, nhưng là đơn vị cũng phân phòng, chẳng qua ta cùng văn văn đều không quá tưởng trụ qua đi. Mấy năm trước ta ở trường học phụ cận mua một chỗ mang sân đại phòng, địa phương tuy rằng hẻo lánh chút, nhưng ở thoải mái. Phòng ở này đây văn văn danh nghĩa mua, trong nhà tất cả đồ vật đều là của nàng, tương lai ta tiền lương cũng đều toàn giao cho nàng. Ta nếu là có nửa điểm đối nàng không tốt, khiến cho nàng đem ta từ trong nhà đuổi ra ngoài. Trình lâm nói kích động, tư mẹ nghe cũng kích động, thượng nào tìm như vậy hảo hài tử a, giống nhau nam nhân sao có thể làm được như vậy, quả thực liền phải há mồm lập tức đồng ý. Rốt cuộc là tư ba trầm trụ khí, hắn sụ mặt, tay đặt ở tư mẹ trên tay, gãi đúng châu ngứa đánh gãy tư mẹ muốn xuất khẩu nói. Trong phòng không khí an tĩnh thấm người, trình lâm khẩn trương tay đều run lên, tư văn cũng khẩn trương thẳng xem tư ba, không phải đâu Không đồng ý. Ta đây là một khóc hai náo ba thắt cổ hảo vẫn là tư bôn hảo. Một lát sau, tư ba mới mở miệng, chúng ta liền như vậy một cái nữ nhi, không nóng trông nàng đại phú đại quý, liền hy vọng nàng về sau nhật tử quá đến thư thái, mặc kệ thế nào đều không thể chịu ủy khuất. Trình lâm manh gật đầu, ai dám làm nàng chịu ủy khuất ta, nàng chịu ủy khuất ta phải đau chết. ngươi hiện tại cũng coi như là một chân bước vào quan trường, này làm quan nhưng không thể so chúng ta dạy học hoặc là nàng ca làm việc nơi này là lại có dụ hoặc lại có khảo nghiệm, ta liền một câu, mặc kệ ngươi bên ngoài xã giao nhiều vãn, buổi tối cần thiết về nhà. Tư Ba ngẩng đầu sắc bén xem Trình Lâm, là nhạc phụ xem con rể yêu cầu, cũng là nam nhân đối nam nhân cảnh cáo. Nay trong nháy mắt Trình Lâm chính là không làm gì cũng là rất hoảng, hắn nghiêm túc gật đầu. Ta nhớ kỹ, mặc kệ nhiều vãn, ta khẳng định về nhà. Tư Văn trong lòng cảm động cực kỳ, Tư Ba là thiệt tình đau nữ nhi a, liền nghe hắn tiếp tục nói. Mặc kệ các ngươi có cái gì mâu thuẫn, có thể trở về tìm ta cùng ngươi A-di cho các ngươi đoạn kiện tụng, chúng ta dạy cả đời thư, tuyệt đối sẽ không bất công, chính là không cho phép nhúc nhích tay. Nữ nhi của ta lớn như vậy, ta không nhúc nhích nàng một cái ngón tay, nhưng không đến suất giá ngược lại bị đánh đạo lý. Trình lâm thiếu chút nữa liền kêu, ta không dám A, ta còn dám đánh nàng. Ngươi không thấy ngày hôm qua ta liền nháo nàng một chút, nàng liền cho ta cắn khối đại đồng hồ, đảo hiện tại dấu vết còn không có đi xuống đâu. Nay giờ. Ngươi nếu có thể làm được, ta chính là người một nhà, chúng ta đem ngươi đương thân hải tử giống nhau. Nếu là làm không được. Không đợi hắn nói xong, trình lâm liền vội nói tiếp, ta có thể làm được. Thúc thúc, ta bảo đảm, đời này ta đều có thể làm được. Tư ba gật gật đầu, lao nhạc phụ tư thế bãi mười phần, trình lâm lại là cấp rót rượu lại là gắp đồ ăn, ân cần không được. Tư mẹ trắng tư ba liếc mắt một cái, cái này lao đông tây, còn rất quỷ đầu. Tư văn còn có nửa năm liền tốt nghiệp. Như vậy xem hôn kỳ cũng muốn tới gần, tư mẹ tính toán nhật tử, này cũng quá đuổi. Vì thế tôn tử cũng không có thời gian đi nhìn, mỗi ngày vội vàng khắp nơi đi cấp khuê nữ chuẩn bị kết hôn phải dùng đồ vật. Trong nhà lão ngăn tủ đều bị mở ra, đáy hòm phóng tích cốt đã lâu tràn, đông, vải rệt, đều là tư mẹ mấy năm nay một chút tích cóp. Thư văn nghỉ về nhà vừa thấy, cũng chưa chố đặt chân. Ta nói mẹ, ngài đây là muốn đem toàn bộ ra đều cho ta dọn đi a, Ta này còn nửa năm nhiều kết hôn đâu. Ngày này có phải hay không có điểm chuẩn bị quá sớm? Phần 62 Sớm cái gì sớm, may mắn các ngươi kia gia cụ đều là có sẵn, nếu không quang làm gia cụ liền yêu cầu chút thời gian. Nay còn phải cho ngươi làm bị đâu, còn có quần áo đều đến hiện làm. Tư văn cười, bên kia thứ gì đều có, nào dùng như vậy chuẩn bị, vô cùng đơn giản liền xong rồi. Kìa sao có thể hành. Tư mẹ đôi mắt trừng, nguyên lai trong nhà điều kiện không tốt, còn làm ngươi thượng ở nông thôn đãi chút thời gian hiện tại trong nhà điều kiện hảo, ta khẳng định muốn vẻ vang đem ngươi gả đi ra ngoài. Nữ nhi bất lo, cơ hồ cũng chưa dùng trong nhà thao quá tâm, mấy năm nay trở về đi học cũng là trong nhà được nàng chiếu cố nhiều, càng muốn tư mẹ lướt qua ý không đi, trong lòng nghẹn dùng sức phải cho nữ nhi làm tốt lâu. Vì thế đệm chăn phô đệm chăn, phít nước nóng nhiệt dụng, nồi chén gáo buồn, có thể nghĩ đến cơ hồ đều chuẩn bị cai biến. Tư văn ngăn không được, chỉ có thể từ nàng đi, dù sao bọn họ bên kia địa phương đại. Này nếu là đơn vị phân phòng ở khả năng đều bãi không dưới. Tư văn tuy rằng còn không có nhập chức viện nghiên cứu, nhưng là sở trường nói đãi ngộ hạng nhất không ít. Chỉ cần là tư văn bên này một tốt nghiệp, làm nhập chức thủ tục, bên kia tiền lương, phòng ở đều sẽ mau chóng giàn xếp hảo. Không thể không nói viện nghiên cứu cao cấp nhân tài đãi ngộ vẫn là thứ tốt, nhưng là tư văn cũng không tính toán qua đi trụ. Giống như là Trình Lâm nói, bọn họ đều trụ độc môn độc viện căn phòng lớn trụ quán, lại quá lớn buổi sáng lên cùng người khác đánh đối mặt. Buổi tối nói chuyện thanh em đại điểm là có thể bị cách vách nghe thấy, loại này sinh hoạt bọn họ thích hướng không được. Đến 7 tháng thời điểm, tư văn tốt nghiệp đại học, nàng hiện tại chính là trong trường học nhân vật phong vân. Lần thứ nhất thi đại học sinh đệ nhất danh, phá cách từ văn học hệ chuyển tới nhân tài bồi dưỡng thực nghiệm ban học bá, nổi danh tắt ra, còn có cái thứ nhất ở A Đại cầm văn lý hai cái học vị chuyển kỳ sáng lập giả. Nàng còn nhớ rõ tử thái lão nhân trong tay lấy quá kia hai bổn học vị giấy chứng nhận khi vẻ mặt của hắn là lại vui mừng lại cảm khái, hắn có chút kích động đối nàng nói: ngươi là ta cuối cùng một học sinh, cũng là ta ưu tú nhất học sinh, ta vì ngươi kiêu ngạo, cũng khánh hưng năm ấy mùa đông ở phía sau hồ công viên gặp ngươi, ta có đôi khi tưởng, ta những cái đó năm triệu xoa ma có phải hay không chính là vì cấp quốc gia bồi dưỡng một cái ưu tú nhân tài, hiện tại xem ra, kia mấy năm hết thể đều là đằng giá. Tư Văn nhìn đã có chút run nguy thái lão nhân, cũng rất là cảm khái, gia gia, lão sư. Cảm ơn ngươi mấy năm nay đối ta tại bồi cùng đề điểm, có lẽ đã từng ta cũng có không hiểu địa phương, nhưng hiện tại ta kính nể ngài. Kính nể hắn vì quốc gia một khang nhật tình, kính nể hắn loại này tình nguyện phụng hiến không cầu hồi báo. Từ loại này thuần túy tín niệm đi lên giảng, nàng không bằng này một thế hệ người rất nhiều, đây là thời đại tạo thành, cũng là văn hóa tạo thành, nhưng nàng hiện tại cũng ở nỗ lực làm chính mình làm chút cái gì, có thể làm thời đại này càng tốt đẹp. Tư văn văn học hệ phòng ngủ bọn tỷ muội đều có thực tốt tiền đồ. Đây là đời thứ nhất khôi phục thi đại học sinh viên nhóm, bọn họ tự nhiên được đến tốt nhất phân phối. Phan Tiểu Khánh để lại giáo, ma hoành ánh vào văn hóa cục, Lưu Ngọc đi báo xã đương biên tập, những người khác liền tính là về quê cũng đều vào thực tốt đơn vị. Phòng ngủ sáu cá nhân lại gom lại cùng nhau cộng đồng nên đón tốt nghiệp cũng đều cảm khái rất nhiều. Phan Tiểu Khánh lại sẽ không cùng tư văn nói, ta nhất định phải vượt qua ngươi nghĩ đến mới vừa vào đại học khi nàng cái kia kính kính nhi bộ dáng, vài người cười bụng đều đau mà Vĩnh Anh cũng không như vậy tranh chua, gia hỏa này hiện tại khéo đưa đẩy thực. Thiệu Xuân Lan trở nên rộng rãi rất nhiều, thành học sinh hội nòng cốt đây cũng là tư văn không nghĩ tới. Đại học là cái đại chảo nhuộm, đều đem bọn họ nhuộm thành sáng lạn nhan sắc, đây là đoạn ngây ngô lại lâu dài ký ức, nhưng lại đáng giá người không ngừng hồi ức, thả vĩnh viễn sẽ không phai màu. Đã biết tư văn tốt nghiệp lúc sau lập tức muốn kết hôn, mấy người ăn cả kinh đồng thời cũng đều cảm thấy ở tình lý bên trong, tư văn cùng Trình Lâm đều nhận thức nhiều năm như vậy, còn có ai có thể so sánh bọn họ càng hiểu biết lẫn nhau đâu. Liên á đại lưu lạc đại hoàng cẩu đều biết trình lâm là nửa cái á đại người, càng không cần phải nói mỗi ngày xem bọn họ giải cẩu lương á đại học sinh. Mấy năm nay đừng nói chưa thấy qua hai người bọn họ hồng quá mặt, liền nói bên người nhiều như vậy đối phân phân hợp hợp, cũng không ai nghĩ tới hai người bọn họ sẽ tách ra, ở mọi người trong lòng, này đối chính là buôn kết hôn đi, không kết mới không bình thường đâu. Mã Mạng anh nói, được rồi, Chúng ta lưu tại thành phố A làm đại biểu đi tham gia các người hôn lễ, đi không được lần tới tới thành phố A làm tư văn mời khách. Các nàng có biết tư văn là cái tiểu phú bà. Đi không được người đều tiếp nối thẳng kêu to, các nàng cũng muốn gặp chứng này đối hạnh phúc thời khắc A Thành A, tới không được lần sau chúng ta thành phố A tụ, ăn nhậu chơi bởi ta phụ trách. Tư văn hào khí tuyên bố, lại được bọn tỷ muội đình thai nhức có qua hoa kêu to, đây là thanh xuân A. 7 tháng mạng, sinh viên tốt nghiệp nhóm lục tục ly giáo. Chạy về phía chính mình cẩm tú tiền đồ, tư văn lại còn không có nhập chức Như thế nào? Còn không có đi làm liền phải xin nghỉ? Sở trường kỳ quái hỏi. Chính là vì tránh cho vừa lên ban liền xin nghỉ sự xuất hiện, ta mới nói muốn chậm lại nhập chức tư văn cười nói. Sở trường, ta cuối tháng muốn kết hôn, đến lúc đó hoan nghênh ngươi tới uống rượu mừng. Sở trường kinh ngạc, này liền kết hôn. Hắn còn nói đơn vị thật vất vả tới cái hảo cô nương, phòng trường viện nghiên cứu tiểu tử muốn cướp thành một mảnh không nghĩ tới nhân gia liền kết hôn. Tư văn tâm nói, có thể không trước kết sao. Nếu vào viện nghiên cứu lại kết, quan trình lâm thẩm tra chính trị phải một đoạn thời gian, phòng trừng tổ tông 18 đại đều đến tra một lần, kia nàng năm nay còn kết thành sao. Không bằng tới cái tiền trạng hậu tấu, ta trước kết, ngài xem làm đi. Trưng 73 kết hôn 1 Cuối tuần thừa dịp trình lâm nghỉ, hai người đi chụp ảnh quán chụp kết hôn chiếu. Ở tư văn trong lớn tượng, hiện tại kết hôn chiếu ứng nên vẫn là xuyên quân trang hậu kỳ lại tô lên cái mặt đỏ trứng, ai ngờ tới rồi thành phố A lớn nhất chụp ảnh quán, nhân gia nói hiện tại đã sớm không lưu hành cái kia. chụp ảnh sư lấy ra người khác chụp ảnh chụp cấp tư văn bọn họ xem, tư văn một nhìn, hắc này thật đúng là cải cách mở ra A A. tuy rằng vẫn là hắc bạch ảnh chụp, nhưng ảnh chụp nam nữ vai chính đã mặc vào váy cưới cùng tây trang, còn có lây giấy vẽ làm cung đình phong bối cảnh đâu. cái này là chúng ta tương quán mới nhất tiến cử, cũng là hiện tại nhất lưu hành, tân hôn phu thê yêu nhất chiếu cái này trừ bỏ giá cả có điểm quý, mặt khác không tật xấu. Tư văn chủ yếu là nhìn quá nhiều đời sau ảnh cưới, đều là lũa trắng hát Tây Trang, cho nên đối hiện tại cái này đỉnh cấp phối trí thật đúng là liền không có gì cảm giác. Chính lâm nhưng thật ra trước mắt sáng ngời, này còn không phải là văn văn xem ngoại quốc trong tiểu thuyết cái loại này sao, liền phải cái này, nhiều quý đều chiếu. Vì thế chụp ảnh sư cười ha hả làm hai người đi thay quần áo, này đối tiểu thanh niên nam nữ đều đẹp như vậy bắt đầu lại làm dạng phiến cho người khác nhìn lên bảo đảm còn có thể nhiều kéo vài người chụp này bộ. Hiện tại váy cưới nguyên liệu chết trầm, cùng phiêu giật quả thực không dính dáng, nghĩ đến hắc bạch ảnh chụp cũng xem không chi tiết, Tư Văn cũng liền không đệ bụng. Nhưng thật ra trình lầm trời sinh chính là giá áo tử, xuyên tây trang bộ dáng quả thực kinh diễm, này như vậy đẹp mắt tiểu tử chụp ảnh cưới tâm tình đều có thể mỹ vài phần. Hai người đứng ở cùng nhau, Tư Văn lấy ra thuốc thô ráp tờ lật tiếng hoa, mặt sau Bắc Kinh bố là mang thủy nhi cao ốc biểu đing cũng không biết là cái nào thành thị phong cảnh. Chụp ảnh sư trong miệng kêu tới gần chút, cười một cái tạm sát một tiếng, hảo. Đem trình lâm nhìn chúng này bộ chụp xong, tư văn bắt đầu nghiên cứu chính mình tưởng chụp. Nàng chỉ chỉ chính mình sách tới bao, đối chiếu thầy tướng nói, ta chính mình mang quần áo, lại tưởng chiếu bộ khác phong cách được không. Hành á chụp ảnh sư thống khoái đáp ứng, hiện tại cũng có rất nhiều người tới không cần bọn họ quần áo, trực tiếp xuyên một thân liền chiếu, giá cả tiện nghi chút cũng là được. Bất quá giống như vậy đem quần áo sách tới nhưng thật ra hiếm thấy. Tư văn đem vụn trộm chuẩn bị quần áo đưa cho Trình Lâm, làm hắn đi đổi, chính mình mượn chụp ảnh quán bàn trang điểm. Tóc tản ra sát phía trên du sơ chân bóng, nhẹ nhàng ở phía sau vắt lên. Mang lên một đôi xanh mơn mẩn phỉ thúy khuyên tai đây là nàng đi thượng hải thời điểm ở hoa tiểu cửa hàng mua. Nhẹ nhàng miêu thượng tế mi, thượng trang điểm nhẹ, lại đi vào thay đổi quần áo. Chờ nàng ra tới thời điểm, Trình Lâm đã ở bên ngoài chờ hắn Một thân mặc lam trường bảo có vẻ hắn trường thân ngọc lập, thật là nho nhã lại tiêu sái. Trình Lâm xem Tư Văn cũng là trước mắt sáng ngời, vừa người ngẫu hợp sắc sần sám phát họa ra là lướt đường cong, cổ chỗ giọt nước lánh lộ ra một chút da thịt, không cứng nhắc, lại đừng cụ một phen phong tình. Thanh nhã trang dung đem Tư Văn trên người mạch văn đột hiện vô cùng nhỏ nhuyễn, dường như dịu dàng tài tình gồm nhiều mặt nữ tiên sinh, khí chất cao nhã lại thoát tục. Tư Văn ở Trình Lâm trong ánh mắt thấy được kinh diễm, nàng cao hứng với hắn cùng nàng đồng dạng thích này thân giả dạn cũng vừa lòng với hắn xuyên trường bảo quả nhiên cùng chính mình tưởng giống nhau đẹp. chậm rãi đi đến trình lâm trước mặt, tư văn đem hắn nút thắt khấu chỉnh tề một ít, lấy lược đem tóc của hắn sau này sơ, dùng một chút dầu bôi tóc cố định trụ. quả thực chính là cái tuấn tú tiểu sinh sao. chụp ảnh sư quả thực bị hai người này bộc lộ quan điểm sợ ngây người, không đợi hai người chính thức chụp ảnh, đã kìm nén không được cướp chụp hình mấy cái màn ảnh, các bê da màn chập rơi xuống thanh âm đánh vỡ hai người tri giăn y lì. tư văn cùng trình lâm đồng thời quay đầu. Chụp ảnh sư lại là ấn một trường. Sư phó, ta còn chưa nói muốn chiếu đâu, ngài liền chiếu nhiều như vậy trường, ta chính là không trả tiền đu. Tư văn cười nói, hiện tại chụp ảnh chính là ấn trường thu phí, lần này chiếu nhiều như vậy trường, nhưng đến thu bao nhiêu tiền? Không cần tiền, tất cả đều không cần tiền. Chụp ảnh sư kích động nói, quay đầu lại ta đem chiếu phim ảnh cùng ảnh chụp đều cho ngươi, ngươi chỉ cần giống nhau làm ta phóng đại một trường làm tuyên truyền thì tốt rồi. Tư văn một suy nghĩ, hành đi. Dù sao nàng cũng không thể mỗi ngày tới nhìn, người nếu là thật muốn quải đi ra ngoài nàng cũng không có biện pháp, như vậy còn có thể ở lâu tiếp theo chút ký ức, cũng khá tốt. Được tư văn đồng ý, chụp ảnh sư càng là hăng hái, một cái kính làm chỉnh lầm cùng tư văn không cần để ý tới chính mình, tựa như vừa rồi như vậy tự nhiên giao lưu liền thật tốt quá, hắn nhìn đến tốt cảnh tượng liền chụp hình, nói thẳng như vậy chiếu ra tới quá tự nhiên. Tư văn hắc tuyến, này còn không phải là hiện đại hàng ngày phong chân dung sao. Nàng này trong lúc vô ý còn dẫn dắt Trào Lưu. Cuối cùng ở Tư Văn Yêu Cầu Hạ, lại chụp cái chính thức ảnh chụp mới tính kết cục. Vì nay bức ảnh, chụp ảnh quán đêm vài thập niên lao ghế đều từ gác mái dọn xuống dưới, bối cảnh chính là bình thường nhất lão một cửa sổ, Tư Văn Trình Lâm hai cái song song ngồi ngay ngắn, Trình Lâm tay cầm Tư Văn tay, ảnh chụp dừng hình ảnh trong nháy mắt này, hai người đoàn chính lại tường hòa. Kết hôn cùng ngày, Tư Văn sớm đã bị tư mẹ kêu đi lên, nàng mơ mơ màng màng bị tư mẹ dùng khăn lông lau mặt đánh thức. Nhìn mắt bên ngoài thiên, 8 tháng phân nhật tử, thiên tài mới vừa đánh bóng, này đến là vài giờ a Ngã đầu liền phải tiếp tục ngủ đi xuống, bị tư mẹ một phen đỡ lấy, văn văn a không thể được ngủ tiếp, hôm nay muốn chuẩn bị đồ vật nhiều đi, hóa trang một hồi liền đến, mẹ còn phải đi cho ngươi làm văn thánh cũng không thể ngủ tiếp. Cuối cùng một câu cơ hồ là nắm tư văn lỗ thai thấp giọng giống, lưu tiểu uyển ở cửa thấp giọng cười nói, xem cô cô như thế nào còn không dậy nổi giường chúng ta đều lên xem tân nương tử. Tư Văn nghe thấy Lưu Tiểu Huyền đều mang Hải Tử tới rồi, cũng liền thật ngượng ngùng ngủ tiếp. kêu làm Lưu Tiểu Huyền vào nhà tới, Lưu Tiểu Huyền mới ôm Hải Tử đi đến. Ai kết hôn đều có như vậy một chuyến, hôm nay cũng đừng muốn ngủ lười giác. Ngươi nếu là muốn ngủ à, ngày mai cái tùy ngươi ngủ đến mặt trời lên cao đi. Lưu Tiểu Huyền cười treo gẻo, Tư Văn chính là một chút không có tân nương tử e lệ, tẩu tử nói rất đúng. Ngày mai ta khẳng định không ngủ đến giữa trưa không đứng dậy, hợp với vài thiên thiếu giác không hảo hảo bổ bổ như thế nào không làm thất vọng chính mình như vậy bằng phẳng nhưng thật ra làm Lưu Tiểu Huyền hết chớ nói rồi ta nói cô nương à ngươi cũng hơi chút có điểm tân nương tử tự giác nét tốt không Tư Mẹ xem Tư Văn cùng Lưu Tiểu Huyền trò chuyện liền thanh tỉnh vội dặn dò Lưu Tiểu Huyền nhìn Tư Văn đừng ngủ chính mình tiếp tục đi làm văn thán này sủi cảo cần phải sớm cô ra không có tới khi bao hảo nếu không nhưng hư đồ ăn không nhiều trong chốc lát Tư Văn trước tiên định hỗ trợ hóa trang liền tới rồi lúc này kỳ thật cũng không có gì đứng đắn chuyên viên trang điểm đều là tùy tiện tìm kia sẽ hóa cấp hóa hóa tư văn không nghĩ kết hôn cùng ngày chính mình còn nhọc lòng miêu mi hóa mắt chuyện này cố ý đi công ty bách hóa đồ trang điểm quầy chuyên doanh tìm cái sẽ trang điểm hai người trước tiên còn thí nghiệm vài lần xóa tư văn không tiếp thu được hắt mi mặt đỏ toàn ấn tư văn ý tưởng tới một lần mới tính xong việc đây đều là đệ rất nhiều lần ma hợp hết thể lưu trình đều ngửa quen đường cũ hóa trang nhân tâm nói còn trước này chưa thấy qua như vậy có chủ ý tân nương đâu Đương nhiên cũng là tương đối lớn bút tích là được, nếu không cũng thỉnh bất động chính mình. Bất quá lần này chính là thật không đến không, không nói tránh không ít tiền, liền nói cô nương này nói cho chính mình như thế nào hóa lúc sau, chính mình này hóa trang, kỹ thuật thật đúng là đề cao, liền hiện tại này so nguyên lai like hảo không biết nhiều ít lần hiệu quả, nàng đều tính toán chuyên làm cái này kiếm tiền. Phần 63. Tư văn trang hóa đậm nhạt cùng y cũng không hướng trên đầu mang hiện tại lưu hành một trường xuyến đỏ thâm hoa, Nhân nàng vì chính mình hôn lễ chuẩn bị chính là cải tiến sơn sám, cho nên đeo điểm chân châu đồ trang sức, lại đẹp lại hiện cấp bậc. Chơi càng ngày càng lượng, tụ ở tư gia người cũng càng ngày càng nhiều, đầu tiên là thân thích nhóm tới trong nhà cấp giữ thể diện, lại chính là hàng xóm nhóm đều tới muốn xem tân nương tử. Chờ đến thiên toàn sáng, tư văn phòng ngủ lưu tại thành phố A mấy cái cô nương cũng tới rồi, đã sớm nói muốn đưa tư văn xuất giá, hôm nay cũng không thể khinh tha trình lâm đi. Toàn bộ đại viện đều náo nhiệt đi lên. Các nam nhân đều tụ ở bên ngoài nói chuyện, từ tư ba cùng tư võ tiếp đón. Các nữ nhân đều phải đi xem tân nương tử, một phòng nữ nhân dịu rít thật náo nhiệt, mọi người đều khen hôm nay tân nương tử trang điểm xinh đẹp. Kia kết quả hôn tức phụ nhóm càng là nói. Như thế nào nhân ra kết hôn khi thu thập như vậy xinh đẹp, chúng ta kết hôn thời điểm kia đỏ thắm mặt đỏ môi, hiện tại nhìn đều tưởng lại kết một lần. Một phòng người đều là cười ha ha. Qua không bao lâu, có kia trước tiên ở ngõ nhỏ bên ngoài thủ tiếng gió hài tử vừa chạy vừa hô lên. Tân Lang tới, Tân Lang mở ra đại xe hơi tới đón Tân Nương Lạc. Chương 74 kết hôn nhị. Trong phòng các nữ nhân vừa nghe lời này lập tức náo nhiệt lên, mà hối hối mấy cái nhanh ngăn chặn môn, trong miệng nói, cũng không thể làm Trình Lâm dễ dàng như vậy đem người tiếp đi. Không trong chốc lát, liền nghe thấy trong viện có người tiến bảo, còn có giúp đỡ phát tiên thuyết khách lời nói khách sáo thanh âm, Tư Văn có thể nghe ra thanh âm lớn nhất nhất ân cần cái kia là Lưu Đại Minh. Trình Lâm ăn mặc tây trang, đại cất bước vài bước đi đến Tư Văn gia. Đừng nhìn hắn hiện tại ở người khác trong mắt tinh thần thực, nhưng tâm tư đã sớm phiêu. Nếu không phải lưu đại minh an bài hảo, giống hắn như vậy tinh tế người cũng khẳng định sẽ có sơ hở địa phương. Trình lâm đi tới cửa, mặt sau đi theo hỗ trợ đám tiểu tử cũng vây quanh đi lên, trong môn cô nương nhìn đến người tới, lập tức cao giọng hỏi. Ai a, Tới làm gì? Trình lâm hiện tại có chút gở, tới cưới vợ. Thốt ra lời này, bên trong người cười ha ha lên. Ngôi ở buồng trong tư văn cũng nhịn không được nết lên khỏe miệng. Thật hở? Nơi này nhiều như vậy cô nương, cái nào là ngươi tức phụ a? Mạng ánh ánh cố ý làm khó dễ hỏi. Trình lâm hiện tại là thật nghe ra các nàng là đi theo cái giày, cũng không đáp nàng lời nói, trực tiếp đối với môn la lớn, văn văn, ta tới, cùng ta về nhà đi. Tư văn nghe tâm đều mềm, chạy nhanh cùng đổ môn bạn cùng phòng nói, mau đừng làm khó dễ hắn, nhanh đưa người bỏ vào đến đây đi. Bên trong cô nương tức phụ liền đều cười, mạng ánh ánh bạch nàng liếc mắt một cái, Ú, này liền hộ thượng lời này dẫn đại gia càng là treo gẹo tư văn, tư văn cũng không phải là giống nhau tân nương tử, không người khác như vậy xấu hổ lục cục, nàng mày đẹp một chọn, ta không hộ hắn còn có thể hộ ai? Trình Lâm ở bên ngoài nghe rành mạch, trên mặt cười cùng cái gì dường như, rốt cuộc chính mình tức phụ vẫn là đau lòng chính mình. ngoài cửa Lưu Đại Minh mắt thấy tình huống không đúng, đã sớm rửa gần chân tường xoay, này đại trời nóng, cửa sổ đều mở rộng ra gió lùa, Lưu Đại Minh một cái xoay người liền phiên đi vào, vừa lúc vào phòng khách. Kinh bên trong cô nương tức phụ hòa oa kêu to. Lưu Đại Minh liền thanh kêu xin lỗi, từ trong đám người chui đi ra ngoài vọt tới cửa, vài cái liền đem chắn môn các cô nương một đám tung khai, trong miệng hô lớn, các huynh đệ, tiếp tân nương lâu. Trình Lâm liền đi đầu vọt tiến vào. Mã hoảng háng mấy cái mắt thấy người vọt vào tới, bất đắc dĩ đám tiểu tử qua xinh mánh, chỉ có thể khí thẳng dậm chân, nhìn Trình Lâm vào nội phòng. Nội trong phòng, tư mẹ, Lưu Tiểu Uyển còn có mấy cái nữ tính trưởng bối bồi tư văn đều là người trong nhà cũng không có gì người ngăn đón. Trình Lâm đi vào trong phòng, trước kêu người, sau đó nhìn ngồi ở trên giường Tư Văn. Hai người liền như vậy cách vài bước xa đối với cười, liền bên người còn có người đều đã quên. Tức phụ, cùng ta về nhà đi. Trình Lâm nói. Ân. Tư Văn cười tủm tỉm thật mạnh gật đầu. Từ nay về sau, bọn họ rốt cuộc có thể quang minh chính đại cư một phòng, chú một thất, cầm tay trở về nhà, để ngạch ngủ chung. Trình Lâm ôm lấy Tư Văn đi ra thư gia trong viện người đều đi theo bọn họ đi muốn đi xem náo nhiệt tiểu hai tử vây quanh bọn họ nhảy nhót vui mừng không khí làm người nhịn không được gỡ lên khoẹt miệng ra sân liền nhìn đến cửa đình hai chiếc màu đen xe hơi vừa rồi chưa thấy qua đều hít một hơi thật sâu hô này phô trường một chiếc xe là trình lâm đơn vị mượn cấp trình lâm lần này bọn họ cục về ô tô hạng mục tiến triển cực thuận lợi trước đó không lâu liền phân tới rồi một chiếc xe liễu cục trưởng vừa nghe nói trình lâm muốn kết hôn lập tức liền đem xe mượn ra tới một khác chiếc xe là Lưu Đại Minh Trình tới, cũng không biết hắn là gác nào mượn. Dù sao này một năm tới, hắn đi theo Trình Lâm nhận thức không ít người, bằng hắn bản lĩnh có thể mượn tới xe cũng không có gì làm người kinh ngạc. ở Tư Văn xem không có gì sự, ở ngõ nhỏ người xem ra kia chính là khó lường, nhà ai kết hôn có thể tới xe hơi kẹo a, vẫn là một lần tới hai chiếc, đừng nói đại viện, này quả thực là toàn bộ ngõ nhỏ độc nhất phân a. Tân nhân cùng trưởng đối đều ngồi xe hơi, mặt khác đi tham gia hôn lễ người Trình Lâm thuê xe buýt. Một đại chiếc liền cũng đủ kéo người. Có thể đi, muốn nhìn náo nhiệt, đều thượng xe bus, mênh mông quần quật đi theo xe hơi hướng ngõ nhỏ ngoại chạy tới. Những người này vừa đi, toàn bộ sân cơ hồ đều không. Vốn chính là tư gia làm hỉ sự, trong viện người đều sớm rời giường mở cửa giúp đỡ bọn việc, liền Triệu Tuyết ra môn quan gắt gao. Một nhà ba người ngồi ở trong phòng, một chút động tĩnh đều không phát, nghe bên ngoài náo nhiệt, sắc mặt trầm kỳ cục. Chờ đến hoàn toàn an tĩnh lại, Triệu Tuyết mẹ mới nói câu, "Đáp ý cái gì a?" còn không phải là gả khuê nữ sao, với ai ra không gả dường như. Lời này nói xong, chính là dẫm chúng triệu tuyết mạch môn, nàng đằng một chút đứng lên, cũng không quay đầu lại quăng ngã môn vào chính mình phòng. Triệu tuyết ba thở dài, ta nói các ngươi đây là làm gì? Đều một cái viện ở, người kết hôn ngươi liền thoải mái hào phóng đi nói vài câu lời hay, chỉnh cùng không tương lui tới dường như. Ta, làm gì đi cho nàng ra thêm vinh dự? Mỗi người đều đi lên phủ nhà hắn sụ chân, ta cố tình không đi. Triệu tuyết mẹ kích động nói. Cũng không biết từ khi nào khởi, nhà nàng liền cùng tư gia ràng co. Lúc này mới mấy năm quang cảnh a, mắt nhìn nhân ra là càng ngày càng tốt, nhà nàng như thế nào liền cùng đi rồi vận đen dường như, làm gì gì không thuận lợi đâu. Ô tô lắc lắc đương đương khai vào trung tâm thành phố, lại lắc lắc đương đương khai ra trung tâm thành phố. Trên xe người, đây là thượng nào a, Này như thế nào gả sai như vậy a, Không phải nói nhà trai ở cái gì cục đi làm, đơn vị phân phòng ở sao? Chính là A, nào có người phòng ở phân đến nơi này. Mọi người đều nói thầm thời điểm, có kêu cảm kích liền nói, người vợ chồng son ngại đơn vị phân phòng ở quá tiểu, không muốn đi chủ đâu. Nhà trai đã sớm ở trường học bên cạnh mua chỗ phòng ở, tân phòng thiết lập tại kia đâu. Còn có không muốn chủ lâu, đi chủ nhà trệt. Nay lại khai đã có thể muốn tới trong thôn A, không được trong thành chủ trong thôn. Mấy fan tâm tư dưới, ô tô xử nhập trong thôn. Bởi vì trình lâm sáng sớm liền cùng thôn trưởng các hương thân đánh hảo tiếp đón. Trong thôn lộ đều bị thu thập sạch sẽ, hiện tại các hương thân đều tụ ở cửa chờ xem tân nương từ đâu. Ô tô ngừng ở ra ngoại cổng lớn, sớm có người thấy được bặc lửa pháo, mấy vạn vang đại tiên vang lên đã lâu, Rơi rụng đầy đất hồng diễm diễm. Pháo thanh đỉnh, tân nhân mới từ trong xe xuống dưới, đỏ thâm thảm phô tới rồi cửa xe khẩu, nối thẳng hướng bọn họ đại viện tử. Liên như vậy biên cấp người chung quanh tán đường, biên đi vào đại môn, Tư văn đây là mấy chu lần đầu tiên trở về, bởi vì từng người chu bị Bên này sự liền giao cho chính lâm Nay trợt vừa thấy, tư văn quả thực đều phải nhận này ra đây là nàng sơn Vô tận hạ khai chính thịnh, làm cho cả sân đều tươi sống lên, trong viện một cây sơn chi thụ hiện tại đúng là Hoa Kỳ, tản mát ra nồng đậm mùi hương nhi, đem toàn bộ sân đều bao vây ở hương khí chung. Nhẹ hồng sa trang điểm trong viện đình ở thanh phong thổi quét hạ phiêu vui mừng, đập vào mắt có thể thấy được lũa đỏ bay múa vui mừng bầu không khí quả thực đem nơi này biến thành một tòa hôn khánh trang viên Đi theo tiến vào nhân tài đi đến đại môn, cũng đã bị sân cấp chấn trụ, bọn họ đều ở trong thành sinh hoạt, nhiều ít cá nhân dùng một cái sân, còn đều bị tạp vật chất đầy, nào biết đâu rằng này có đại viện tự hảo. Hơn nữa nhiều ít còn mang theo điểm người thành phố coi thường người nhà quê kiêu ngạo, nhưng vào này thu thập tốt như vậy sân mới tính khai mắt, nhân gia này nơi nào là sân, rõ ràng chính là cái đại hoa viên sao. Tư văn bọn họ đi vào nhà ở, đi theo người cũng thưởng thức biến sân, đi theo vào phòng. Cái này phân đoạn có chút giống từ trước phơi gà trang, chẳng qua hiện tại biến thành phơi phơi nhà trai nhà gái của cải. Từ vào nhà người có bao nhiêu là có thể biết này phòng ở có bao nhiêu lớn, liền tỷ như tư gia cũng không tính nhỏ, nhưng hôm nay buổi sáng cũng chỉ vào chút nữ thân bằng, thật sự là người một nhiều nhà ở liền trang không được. Nhưng hiện tại, chẳng những sở hữu nữ thân bằng, liền nam thân bằng cũng đều có thể đi theo đi vào tham quan một lần, này nhà ở cũng quá rộng xưởng. Qua một cái phòng khách lớn là có thể để hảo những người này toàn bộ ra như vậy lớn. Lại chờ đến bọn họ đi vào nhìn đến trong nhà bài trí, liền càng nhịn không được hút khí, này quả thực chính là độc nhất phân a. Thập niên 80 tam đại kiện đã sớm không phải xe đạp gì, hiện tại đã đổi thành TV, tủ lạnh cùng máy giặt, nhưng nói là nói như vậy, chân chính kết hôn khi có thể bị thượng một kiện đạ tính không dễ dàng, bởi vì không chỉ có quý, lại còn có mua không được. Những này tư gia khuê nữ tân gia, chẳng những tam dạng đều toàn còn đều là đỉnh tốt, thật là làm người khai mắt. Còn có kia gia cụ bài trí, nơi trốn đều lộ ra tinh xảo, liền cùng thế hệ trước người trong miệng truyền vương hoàng thân quốc thích tộc ra dường như, cùng bọn họ người thường ra chính là không giống nhau. Người vợ chồng son không hổ là người làm công tác văn hóa, một gian đại nhà ở đều dùng để làm thư phòng, nhà ai có nơi này còn không hề trụ mấy khẩu người, sao có thể đều phóng thư đâu. Thật là quá lãng phí địa phương. Người tiểu tử của cải rất nạnh, tư gia cũng không hàm hồ. Liền xem phòng ngủ đôi những cái đó mới tinh đệm chăn phô đệm chăn, còn có những cái đó rán hỉ tự ở nhà đồ dùng, liền biết người tư gia không ít bồi gà. Đường dương thượng phóng hai cái đại dương ra, trợt mắt cực kỳ, đây là lưu tiểu huyển đưa của hồi môn. Nàng biết tư văn khẳng định không yêu muốn gì máy may, nàng cũng sẽ không làm a, dứt khoát mua hai cái hiện tại nhất thật hưng dương gia làm của hồi môn, nhìn còn thể diện. Nay một vòng dạo xong rồi, Nguyên Lai ở trên xe nói như thế nào gả xa như vậy người đều sửa miệng sôi nổi nói nơi này thật tốt quá, tư gia hai vợ chồng sẽ chọn con rể, tư gia khoe nữ hưởng phúc. chờ tới rồi cắt lợi thời gian, chính là điển lễ thời điểm, người khác kết hôn đều chấp và chấp và ở trong phòng nói nói được. trình lâm cùng tư văn bởi vì địa phương đại, trực tiếp đem điển lễ địa phương an bài tới rồi trong viện đỉnh hóng gió hạ. cha mẹ lãnh đạo cao ngồi, thái lao nhân cùng trình lâm đạo sư triệu giáo thụ làm chứng hôn người, triệu giáo thụ cũng là tới lúc sau mới biết được trình lâm cưới chính là ai, thế nhưng là thái lại danh nhỏ nhất đệ tử. Lại nói tiếp đều là giáo dục vòng, thái lại danh lại là như vậy thân phận, có ai không biết đâu. Bọn họ tự nhiên là nhận thức. Đặc biệt mấy năm nay, quốc gia phát triển mạnh hoạch sự nghiệp, thái lại danh một lần nữa bị bắt đầu dùng, lại lấy được như vậy tốt kết quả, tuy rằng không có minh xác đối ngoại công bố cái gì, nhưng thái lại danh lại thu cái học sinh, thả học sinh không tốt nghiệp đã bị mổ viện nghiên cứu đính xuống, nơi này loành quanh lòng vòng cũng liền này đó sống thành tinh lại kín miệng lao động tây đã biết. Chính mình cháu gái cũng là cái kia thực nghiệm an, cũng đi qua một đoạn thời gian viện nghiên cứu, cho nên triệu giáo thụ so người khác càng biết nơi này nội tình. Cháu gái trở về về sau cũng nói qua cùng nàng cùng đi có một cái đặc biệt ưu tú nữ hài tử, chỉ sợ sẽ là duy nhất một cái lưu tại trong sở người. Bởi vì bảo mật hiệp nghị, nhiều nàng lại chưa nói, nhưng triệu giáo thụ một chút liền đem hết thể đều liên hệ thượng, hắn còn than thái lại danh vận khí tốt. Già rồi già rồi còn chiêu như vậy cái hảo đệ tử, không giống hắn, có coi trọng mắt. Nhân gia còn không nghĩ tiếp chính mình ý gì bác. Triệu giáo thụ nhìn trước mắt một đôi tân nhân, chính mình học sinh vẫn là như vậy tuấn tú lịch sự, bên cạnh đứng cô nương cũng là tú khí linh động, hắn nghĩ đến chính mình đã từng đối học sinh nói qua nói. Ngươi sẽ không biết cưới cái cái dạng gì tức phụ sẽ đối với ngươi cả đời có như thế nào ảnh hưởng. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy mặt có chút hồng, cô nương này mặc kệ là bộ dạng vẫn là năng lực đều ở cháu gái phía trên, thả nàng sư thừa nàng tương lai địa vị. Hắn có chút hối hận nói như vậy không biết lượng sức nói. Thái lão nhân nhưng thật ra cao hứng khẩn, nói hảo chút chúc phúc nói, Triệu giáo thủ cũng chạy nhanh đi theo cố gắng vài câu, một đôi tân nhân nghiêm túc nghe tỏ vẻ về sau nhất định giúp đỡ cho nhau, hảo hảo sinh hoạt. Phần 64. Liên như vậy, ở chứng hôn người tuyên bố hạ, tân nhân kết thúc buổi lễ, hai người chính thức kết làm vợ chồng. Hỷ yến khai tịch. Ở các thôn dân dưới sự trợ giúp, cái bàn nhanh chóng chi lên, trong viện ngoài viện đủ thả mười mấy bàn, dù sao địa phương lại nơi nào đều có thể ngồi hạ lâm thời phòng bếp liền thiết lập tại hậu viện mấy khẩu nồi to chi lên gà vịt thịt cá không keo kiệt hướng lên trên thượng ai ăn này hỉ yến đều nói đây chính là bao nhiêu năm rồi ăn qua nhất thể diện hỉ yến mà tân nhân hai vị lãnh đạo cũng là lại giải quá cái tâm nhãn đều đánh chính mình bản tính nhỏ liêu cục trường tưởng nguyên lai tiểu trình tức phụ bên kia lại là nhân vật như vậy về sau xem ra vẫn là muốn nhiều chiếu cố chút viện nghiên cứu sở trường tưởng nguyên lai thái lao cùng tư văn như vậy thân đều thẳng hôn là cháu gái đâu, nhà trai người chứng hôn cũng là học thuật vòng người có quyền. Xem ra về sau vẫn là muốn nhiều chiếu cố chút. Chương 75 mươi lăm sốt ruột. Trình Lâm cái này, Tân Lang hôm nay chính là không thiếu bị chúc rượu. Một đợt lại một đợt người tranh nhau muốn kính hắn rượu, chính là Lưu Đại Minh này đó hỗ trợ chắn rượu tiểu tử cũng đều uống đủ vài cái, chờ hắn bị đỡ tiến Tân phòng thời điểm đã là đầy người mùi rượu. Đi đều đi không nhanh nhẹn. Từ võ giúp đỡ chiêu đãi bạn bè thân thích, Tân Lang cũng uống đủ. Bọn họ lại uống còn có ý gì, đều ăn uống no đủ, cũng nên ngồi xe ngồi xe, đều đi trở về. Thôn bí thư chi bộ lãnh người đem mượn tới bàn ghế đều dọn về đi, người trình lâm trước tiên là lại đưa tiền lại cấp đồ vật, tới rồi hiện tại cũng là người trong thôn nên làm điểm sự lúc, ai cũng chưa gây phiền phức, nhân tiện giúp đỡ đem sân đều thu thập nhanh nhẹn. Tư gia người là cuối cùng đi, tư ba tư mẹ đều thực vừa lòng hôm nay hôn lễ, tuy nói bọn họ đều không phải như vậy ái mộ hư vinh người, nhưng ai không muốn nhìn đến chính mình nữ nhi quá hảo đâu. Đặc biệt là hôm nay này đại phô trương, quả thực làm cho bọn họ ở lão lân lão cư cùng lão đồng thời trước mặt lộ mặt, nguyên lai like nói bọn họ sao thực tìm cái căn cơ như vậy thiển con rể người, hiện tại cũng đều khen bọn họ ánh mắt hảo, tư mẹ quả thực đều đắc ý hỏng rồi. Văn văn, chúng ta đây liền đi rồi, trình lâm bên này ngươi chiếu ứng điểm, ta xem hắn uống lên không ít. Tư mẹ nói, tư văn gật đầu, nàng nhìn tài lệnh qua trên ghế trình lâm cũng đau đầu. Ai biết trình lâm nghe được tư gia người phải đi. Phi giấy rùa lên muốn đưa, kia hai bước đi, nhìn liền dọa người, ai còn dám làm hắn đưa à. Liên như vậy một cái say ở phía sau vội vàng muốn đưa, phía trước vài người mánh chạy vội không cho đưa, đảo như là trình lâm đem bọn họ đuổi đi chạy dường như. Tư văn ở phía sau xem dở khóc dở cười, chờ đến nhìn trình lâm đi đến cổng lớn, đỡ môn trụ đối với giống làm chó rượt giống nhau ngồi trên xe hơi tư ra người có chút mồm miệng không do nói tái kiến, sau đó xoay người lưu loát đem đại môn quan trọng. Còn không quên dùng đại mục trượng đem đại môn cắm thượng, Tư Văn, Ngài đây là uống say, người đều đi hết, Trình Lâm Diệu cũng tỉnh hơn phân nửa, Tư Văn có chút khinh bỉ nhìn hắn, cũng thật có thể chăng a. Trình Lâm nhưng một chút không có dấu giếm mọi người hổ thẹn chi tình, hắn uống lên không ít là thật, chỉ là vừa vận tiểu lượng lớn chút thôi. Nay cũng chính là hắn, đổi một người thật liền uống bỏ. Đem tựa câu người tây trăng bởi, ngồi trên giường Tư Văn không tự giác sau này rụt một chút, cảnh giác hỏi, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Trình lâm vui vẻ, nhìn đến nàng này tiểu dạng nhi thật muốn đậu đậu nàng, vì thế một chút nào tới, sợ tới mức tư văn nhắm mắt lại kinh hồ một tiếng, ai ngờ gì đều không có, chính là ập vào trước mặt mùi rượu, còn có ở nàng bên thai thấp giọng nỉ non nói mấy câu. Xốt ruột, không nổi, trong chốc lát ha. Nói xong liền chiếc hai, bực đầy mặt đỏ bừng tư văn lập tức lược đá hậu, hướng hắn chính là một chân, bị hắn luyển chuyển nhẹ nhàng tránh đi. Trình lâm cũng không biết đi làm gì, liền nghe thấy thích thích sát sát động tĩnh. Tư văn ở trong phòng đấm giường, chính mình sao ăn nhiều như vậy hồi mệt còn không giải chi nhớ, hắn chính là cái da mặt dày, Không nhiều trong chốc lát, một thân quần áo ở nhà Trình Lâm vào được, xem ra tới là một lần nữa tẩy xuyên quá, hắn biết Tư văn tật xấu nhiều, nhưng không nghĩ trong chốc lát thật bị đá xuống giường. Nay thân quần áo tuy rằng đẹp, nhưng sớm muộn gì đều đến thoát không phải. Trình Lâm cười xấu xa nói, ở Tư văn tức giận phía trước biên ra bên ngoài triệt biên bỏ thêm câu, chạy nhanh thay quần áo ra tới ăn cơm ta làm người cho người lưu cơm, sau đó liền chạy không ảnh, hắn sợ lại không chạy. Tư Văn thuộc hạ quét đệm chăn tiểu điều trổi liền bay qua tới. Tư Văn đám người không ảnh lúc sau mới thu hồi trận mắt giận nhìn biểu tình, nhìn mắt chính mình trên người sườn sám, là câu nệ thực. đi trong ngăn tủ tìm bộ thuần miên ở nhà váy, nàng ngồi vào trước bàn trang điểm đem đầu tóc tàng ra, lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, tóc bàn lật ra đầu đều đau. rửa mặt xong về sau nhà chính quả nhiên truyền đến đồ ăn hương. Tư Văn vừa rồi ăn một lát đồ vật nhưng bị như vậy nhiều người nhìn chằm chằm cũng không ăn vào đi cái gì hiện tại rốt cuộc vẫn cũ é nàng cũng là thật cảm thấy đói bụng Trình Lâm vừa lúc đem đồ ăn chén đuốt đều dọn xong thấy Tư Văn tới cười cho nàng kéo ra ghế không ăn no đi ta cũng là may mắn làm giúp việc bếp nước Đại Thẩm ở trong nồi cấp để lại cơm hai ta cũng nếm thử chúng ta chính mình hỉ yến Tư Văn tâm nói thật đúng là vừa rồi lộn xộn liền trên bàn đều thượng gì đồ ăn cũng không biết liền nghe người trong nhà nói đồ ăn không tồi Ngắm lại tiêu phí lớn như vậy, tỉnh cho người khác ăn được, bọn họ hai cái thật đúng là liền ăn cũng chưa ăn thượng, quá không có lời. Nghĩ vậy liền không khỏi đi đánh giá trên bàn đồ ăn, thịt viên tứ hỉ, đại cá chép, đại giò, hoa sen đồ ăn. Trên đây một bàn đồ ăn, đều là lấy cắt lợi ngủ ý món chính. Ta cố ý tìm cái làm cơm tập thể ăn ngon đâu biết, ngươi nếm thử thế nào? Trình Lâm gấp khối bụng cá thượng thịt cấp tư văn, hai người bọn họ căn bản không nghĩ tới so đo phí tổn liền nghĩ có thể làm tới tham gia hôn lễ thân bằng ăn ngon, vô cùng cao hứng liền xong việc. Tư văn đem thịt cá bỏ vào trong miệng, không được gật đầu, thật đúng là không tồi. Nàng tại đây cũng tham gia quá tư võ hôn lễ, đều biết hiện tại tiệc cưới đều là đơn giản thực. Đừng nói hiện tại, chính là nàng tới cái kia thời đại, tiệc cưới cũng cực nhỏ có ăn ngon, nhưng bọn họ này tiệc cưới thật đúng là không tồi. Không có gì quá hoa lệ trang trí, chính là thật sự, đều là nổi to hầm ngao ra tới, chỉ cần không lừa gạt. Công phu tới rồi không có không thể ăn. Trình lâm ở bên ngoài cũng là quang uống rượu, căn bản không ăn thượng đồ vật, vì thế này đối tân hôn tiểu phu thê hôn sau chuyện thứ nhất chính là ở tân phòng ăn cái thông khoái. Chờ đến ăn uống no đủ, tư văn lười nhác ỉ ở trên ghế, đĩnh no no bụng nhỏ, hưởng thụ ăn uống quá độ lúc sau tốt đẹp ngấy mắt. Trình lâm lôi kéo nàng lên, đi, đi ra ngoài đi dạo, như vậy một hồi nguyên lên bỏ ăn. Tư văn buồn không yêu nhúc đích, vốn dĩ mấy ngày nay liền không ngủ hảo, hiện tại một thả lỏng lại thật là lười đến trong xương cốt. Nhưng không chịu nổi Trình Lâm liền lôi túm, vẫn là theo hắn hướng trong viện đi. Sân đã làm người thu thập sạch sẽ, hai người tan trong chốc lát, tư văn tưởng hướng trong phòng đi, đã bị Trình Lâm lênh tới rồi đại phòng bên cạnh nhà kề. Ban đầu nhìn đến này phòng khi liền phát hiện nó hai bên các có một cái tiểu nhà kề, là cùng đại phòng tách ra, nhưng là muốn đánh thông cũng có thể. Trình Lâm cùng tư văn thu thập phòng ở thời điểm, bởi vì nhà ở cũng đủ dùng, cũng liền không đem này mặt tường đả thông. Này hai cái tiểu phòng ở hiện tại hẳn là vẫn là phòng tạp vật, cho nên tư văn đối trình Lâm tiến nơi này cảm giác kỳ quái cực kỳ. Cửa phòng lôi kéo khai, quang ảnh thượng tối tâm làm người một chút có điểm thích hứng không được, bên ngoài là buổi chiều sáng ngời quan cảnh, mà này phòng trên cửa sổ lại bị che sa mảnh, có thể thấu một chút quang, lại không sáng ngời. Chính lâm ý bảo tư văn tiến vào, chính mình đi trước đi vào. Tư văn kỳ quái thực, vào nhà lúc sau một hồi lâu mới thích hứng nơi này ánh sáng, chờ đến nàng chân chính thích hướng. Nhìn đến quanh mình hết thảy lúc sau, mới thật là cảm thấy đầu vong một chút, cái mũi có chút ức chế không được phạm toàn. Ngươi luôn là cường điệu phải có tự mình, ban đầu ta không rõ, nghĩ hai người ở bên nhau cho nhau đổi muốn cái gì tự mình đâu. Sau lại ta hiểu được, mặc kệ bên người có bao nhiêu thân người, đều nên có cái thuộc về chính mình không gian. Có lẽ người khác không quá coi trọng này đó, nhưng ta biết ngươi yêu cầu. Trình lâm trầm thấp tiếng nói tại đây phương trong không gian chậm rãi chạy xuôi, như là trầm mịch lưu động tinh thủy. Người cho rằng hắn gợn sóng bất kinh, lại không biết hắn đã trơn bóng vạn giảm. Tư văn nhìn này nhà ở, nơi này có nàng quen thuộc hết thảy, là nàng không thể quên mất buộc chính mình không ngừng hồi ức hết thảy. Trên tường treo chính là nàng họa cao ốc điêu điêm, ngựa xe như nước, đó là không thuộc về hiện tại phồn hoa, là vài thập niên đời sau giới. Bên cửa sổ phóng một trương đơn người án thư, không giống đại thư phòng như vậy là nàng cùng Trình lâm hai người dấu vết, nơi này chỉ có nàng chính mình đổ vật. Một cái mục chất giá ve đứng ở nơi đó Mặt trên còn treo nàng không họa song họa Một chương đơn người tiểu sô pha rửa vào ven tường Bên trong là tràn đầy bông bỏ thêm vào mà thành Nhìn tuyên mềm lại thoải mái Đây là nàng kiếp trước tiểu hoa A Là nàng họa tiểu thế giới A Hiện giờ bị hắn đều bảy biện ra tới Nàng đi vào nơi này lâu như vậy Cùng bên người người liên lụy càng sâu Có đôi khi càng không biết nơi đó là thật sự Nơi đó mới là cảnh trong mơ Nàng sợ lại quá bao lâu thời gian Nàng liền rốt cuộc không nhớ được nàng tới chỗ vì thế luôn là trộm đem chính mình trong trí nhớ đồ vật họa ra tới. Người khác nhìn đều cho rằng nàng là lung tung viết họa, không nghĩ tới hắn lại đặt ở trong lòng. Nơi này về sau chính là chính ngươi địa phương, mặc kệ ngươi là tưởng viết tưởng họa vẫn là tưởng một người đợi, nơi này đều là ngươi có thể tìm được chính mình địa phương. Trình lâm chậm rãi nói, hắn biết nàng đấy lòng dãy ruột, vẫn luôn đều biết. Chính là hắn không biết nên như thế nào giúp nàng, nàng tới địa phương hắn hoàn toàn không biết gì cả, hắn lại không thể nói thẳng, ta biết ngươi là từ nơi khác tới. Thẳng đến hắn thấy được những cái đó họa, thấy được cái kia căn nhà nhỏ, hắn tưởng kia nhất định chính là nàng nguyên lai like trụ địa phương đi. Nàng nói qua, này ghế rửa quá ngạnh, nếu là có cái loại này mềm mại sofa thì tốt rồi. Quay đầu lại ta đi Mỹ thuật hệ tìm cái giá vẽ đi, như vậy vẽ tranh muốn thoải mái nhiều. Thượng hải này lâu không tính cao, về sau có cao mấy lần, liền cùng ta họa giống nhau. Hắn có đôi khi đau lòng nàng, nàng nhất định là sợ chính mình đã quên mới không ngừng cùng chính mình lặp lại về sau sự. Lấy như vậy không bị người phát hiện phương thức. Chỉ có một người thủ một bí mật là thực vất vả sự đi, sợ hãi liền chính mình đều sẽ đã quên là càng vất vả sự đi. Trình lâm tưởng đối Tư Văn nói, ngươi không cần nói rõ, ngươi tưởng nói ta đều biết. Ta cũng không cần nói rõ, chỉ cần ngươi biết có người hiểu ngươi là đủ rồi. Tư Văn vui vẻ cười, trong mắt có lóe sáng trong suốt, nàng tưởng trời cao nhất định là chiếu cố nàng, làm nàng một người tới, lại cho nàng như vậy cái chi tâm người. Lần này là nàng đem Trình Lâm kéo đến chính mình trong lòng lực, nàng nhịn không được tưởng gắt gao ôm chặt hắn, giống như như vậy mới có thể đem chính mình tưởng nói lại không thể lời nói truyền lại cho hắn, ta là cái dạng này vui sướng, ngươi cảm nhận được sao? Cũng không biết là do ai bắt đầu, là rào rạt quần áo rơi xuống đất thanh âm, là hết đợt này đến đợt khác nỉ non, là vội vàng đụng chạm cùng làm đối phương cảm giác, là mặc kệ ban ngày đêm tối không biết mệt mỏi. Chương 76 ngày hôm sau, Tư Văn là làm Trình Lâm ổn hồi đại phòng. Tiến phòng nhỏ khi vẫn là ban ngày, chờ ra tới thời điểm trời đã tối rồi, sofa đã bị xoa bóp nổi lên nhăn, trình lâm đem che ở sofa chỗ tựa lưng thượng vải bố cầm lấy tới bao lấy tư văn, mới trở lại tân phòng. Tư văn lại đau lại mệt, hơn nữa mấy ngày nay cũng không ngủ một cái no giấc, một dính lên tuyên mềm đệm chăn liền cuộn tròn ngủ rồi. Trình lâm nấu nước nóng giúp nàng lau mình, nay một buổi chiều lăn lộn trên người dính nhớp, nàng khẳng định không thoải mái. Chờ đều thu thập xong khúc khúc đều bắt đầu kêu. Trình Lâm mới nằm đến trên giường, có chút kìm nén không được kích động nằm ở Tư Văn bên người, nhẹ nhàng hướng nàng kia tới gần chút nữa, gần chút nữa điểm, cuối cùng ai đến bên người nàng, nhẹ nhàng đem nàng vất đến trong lòng ngực. Tư Văn bất mãn phát ra một tiếng lẩm bẩm, làm như bị quấy rầy mộng đẹp, Trình Lâm lập tức liền hô hấp đều ngừng lại rồi, liền sợ đem nàng bừng tỉnh, chờ Tư Văn lại phát ra cân xứng tiếng hít thở, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, cảm thụ được thủ hạ mềm mại, nhẹ nhàng thật sâu hít vào một hơi. Thương quá, là tức phụ hương vị Đúng là nhiệt huyết phương cương đại tiểu hòa tử, liền như vậy ôm ô yếm cô nương khó tránh khỏi lại có chút ý động, trình lâm có thể cảm giác được nơi nào đó lại bắt đầu thức tỉnh, nhưng hiện tại hắn trong lòng sung sướng muốn lớn hơn thân thể thượng, thật giống như là rốt cuộc giải mộng cái loại này thỏa mãn cảm xúc đẩy hắn cực hưởng thụ giờ khắc này an tĩnh, liền như vậy bất chi bất giác ngủ rồi. Phần 65 Tư văn là bị cô tỉnh, nàng cảm giác chính mình thấu bất quá khí tới, thật giống như phải bị nẹn đã chết dường như. Nè nàng ở trong ngộng căn cứ bản năng cầu sinh, dãy rủa tỉnh lại, lúc này mới phát hiện làm chính mình hô hấp không thuận người khởi sướng, khẩn ôm chính mình quả nam David. Nàng bị David khẩn khấu ở trong ngực, cái môi dán hắn ngực, David ôm nàng liền cùng gấu túi ôm thụ giống nhau, Tư Văn thiếu chút nữa một máu muối phun ra tới. Chủ yếu là Trình Lâm dáng người thật tốt quá, Tư Văn nguyên lai chỉ cảm thấy hắn thực gầy, nhiều lắm ở phơi mạch chàng rất xa xem qua vài lần, giống như cũng không tệ lắm bộ dáng. Hiện tại như thế gần gũi quan sát hạ, Mới biết được chính mình có bao nhiêu xem nhẹ hắn dáng người. Cơ bắp hoa văn đẹp thực, giống như là tiêu chuẩn nhất tác phẩm nghệ thuật giống nhau, Tư Văn Nhịn không được dùng ngón tay chọc hai hạ, xúc cảm quá tán. Chọc xong lúc sau Tư Văn đình trệ, căn bản không dám lại động, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được có cái địa phương phát sinh biến hóa, chơi giống như có điểm đại. Hảo chơi sao? Như thế nào không hề chọc hai hạ? Trên đỉnh đầu khan khan thanh âm truyền đến, là làm người mặt đỏ nhẹ ngào. Tư Văn Nhịn không được cười rượi hai tiếng ngài đều như vậy ta còn nào dám lại chơi a? Trình Lâm đột nhiên xoay người chống cánh tay từ phía trên thị giác nhìn Tư Văn, khiến cho Tư Văn một tiếng kinh hô. Lại đến một lần được không? Hắn nói, chưa cho Tư Văn nói không quyền lợi, Trình Lâm liền tự thể nghiệm dùng hành động đối Tư Văn tiến hành cảnh cáo. Chơi hỏa chính là thực đáng sợ. Chờ Tư Văn mệ không động đậy, oán hận tưởng hung hăng cắn hắn một ngụm hả giận khi, Trình Lâm lại nhảy xuống, tức phụ, tha ta một hồi, ta còn phải đi nấu cơm cho ngươi đâu, chờ ngươi ăn lại thu thập ta. Thư Văn, hành đi. Dù sao ta hiện tại cũng không kính nghi, chờ ta hoán lại đây. Trình Lâm đi phòng bếp. Mấy ngày nay đều là gà vịt thịt cá. hắn đoán Thư Văn khẳng định ăn không vô dầu mỡ, vì thế mở ra đổ chua cái bình, vớt mấy cây toan đậu que, cắt nát đánh tiến mấy cái ở trong thôn Đại Nương kia mua trứng gà ta. Trên bàn vàng nóng ánh thanh thúy đổ chua trên trứng. Đêm ngày hôm qua Đại Thẩm cấp lưu màn thầu cắt miếng, dính lên trứng gà dịch, phóng tới trong nồi tiểu hòa chiên. Tiểu nồi thượng ngao tiểu nồi thịt nạc cháo. Phải cho tức phụ bổ sung hạ dinh dưỡng. Hai ngày này vất vả nàng, lại đi hậu viện hái được mấy cây vàng nhặt dưa, trở về thiết điều hơn nữa gia vị cùng ớt cây đỏ quái thượng. Hai cái chính mình em lưu du chứng muối, nửa giờ không đến, một bàn tinh xảo cơm sáng liền ra khỏi nồi. Chính Lâm Ninh khăn lông cấp Tư Văn lâu, hống làm nàng rời khỏi giường, dọn thượng giường đất bàn, đem đồ ăn bưng lên đi. Tối hôm qua Tư Văn liền ngủ đi qua không ăn cơm, hiện tại nhìn đến như vậy một bàn thơm nước đồ ăn sâu ngủ đều chạy hết. Cũng vô tâm tình cùng Trình Lâm chi khí, cầm lấy chiếc đũa liền gặm lấy gặm để. Thế nào? Hẳn là còn có thể sống thêm tha ta một trận như đi. Trình Lâm cười cấp Tư Văn tỉnh cháo, dùng cái muỗng rảo rảo lạnh chút mới phóng tới Tư Văn trước mặt. Tư Văn tiếp nhận chén uống lên khẩu thịt nạc cháo, mượt mà thơm nồng, xem ở ngươi này bắt người tay nghề phân thượng, thả còn có thể lưu người một trận. Kia thật là cảm ơn. Trình Lâm nghiêm túc nói lời cảm tạ, làm Tư Văn đều nhịn không được nở nụ cười, luôn mặt dày mày dạ. Hắn cũng là không người có thể cợt Tư văn an hương, chính lâm nhìn cũng cao hứng, nhìn chầm chầm nàng không được mắt, liền chính mình cơm đều quên ăn. ngươi không ăn cơm xem ta, làm gì? Còn như vậy nghiêm túc. Tư văn lo sợ hỏi, mấu chốt hắn này ánh mắt có điểm doan người. Không có, ta suy nghĩ nếu là ta ba mẹ nhìn đến ta cưới tốt như vậy tức phụ, không biết có bao nhiêu cao hứng. Trình lâm nói, thanh âm có điểm nhàn nhạt đau thương. Tư văn tâm đều nắm đi lên, ngày hôm qua bọn họ hôn lễ làm như vậy hảo. Nhưng bên trong không một cái là hắn thân nhân. Này vốn nên là bọn họ hai cái thân bằng cố thức cộng đồng chứng kiến một hồi hạnh phúc, hắn lại chỉ có chính mình. Nếu không chúng ta hồi Thạch Hà Thôn đi. Tư văn ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến, liền như vậy đối trình lâm nói ra. Thạch Hà Thôn. Đúng vậy tư văn càng nghĩ càng cảm thấy cái này điểm tự hào. ngươi còn có ngày nghỉ, ta hiện tại cũng chưa đi đến đơn vị. Chúng ta vừa lúc hồi một chuyến Thạch Hà Thôn, ở kia lại làm một hồi hỷ yến liền vì làm các hương thân nhìn xem ngươi đã kết hôn cũng là chuyện tốt à. Trình lâm ở nơi đó lớn lên, nơi đó cơ hồ chính là hắn niên thiếu thời kỳ toàn bộ ký ức, hắn sinh với kia khéo kia, tuy rằng cha mẹ không còn nữa, nhưng bách gia cơm lớn lên hắn kết hôn cũng lý nên trở về một chuyến. Chủ yếu là tư văn muốn cho cùng hắn tương quan người cũng có thể chứng kiến hắn hạnh phúc, này với hắn mà nói mới xem như chẳng hoàn mỹ hôn lễ đi. Trình lâm trên mặt chậm rãi chán ra cười tới, Hảo, vậy hồi thạch hà thôn. Vừa lúc mang ngươi trông thấy ba mẹ, hắn nói chính là hắn cha mẹ mồ đi. Tư văn thật mạnh gật đầu, hẳn là, nàng cũng nên trở về nhìn xem. Nói đi là đi, hai người tại đây một ngày thời gian trở về tranh tư gia, nói cho tư ba tư mẹ bọn họ phải về thạch hà thôn. Tư ba tư mẹ cũng đều thực duy trì, nói thẳng lại trở về đi một chút nhớ khổ tư ngọt có trợ giúp tư tưởng cảnh giới đề cao. Tư văn, mùa hè đi ra ngoài người vốn dĩ liền ít đi, hai người vé xe mua thực dễ dàng. Bởi vì chấn trên thứ gì đều có, hai người cũng liền hành trang đơn giản, mang theo vài món quần áo liền ra cửa. Lần này thật đúng là chính là hoàn toàn nói đi là đi lữ hành. Đến Thạch Hà Thôn là ngày hôm sau, bọn họ trực tiếp đi tới rồi huyện chính, phủ bái phòng thiệu hội minh. Bởi vì quốc gia hiện tại đối nhân tài coi trọng, thiệu hội minh tại đây mấy năm gian lại là giống ngồi hỏa tiễn dường như, thẳng lên tới huyện trưởng. Thiệu hội minh ở văn phòng nhìn đến hai người khi, kinh hỉ đều nói không ra lời. Mấy năm nay hắn cùng Trình Lâm vẫn luôn đều có liên hệ, ban đầu là Trình Lâm trở về buôn bán, đến sau lại Trình Lâm vào phát triển cục hắn cũng là biết đến. Trình Lâm đi đến hiện tại xem như trong kinh cơ cấu người, tuy rằng còn chỉ là cái cán sự, nhưng là kinh quan không giống nhau a. kia chính là trực thuộc A liền tính thiệu hội mình đã là huyện trưởng cũng không dám chậm trễ, huống chi hai người tương giao đã lâu, còn có phân cố nhân cảm tình ở đâu. Trình Lâm tư văn a, các ngươi đã trở lại như thế nào không đề cập tới trước nói cho một tiếng ta hảo tự mình đi tiếp các ngươi a. Đột nhiên quyết định trở về, liền trực tiếp lại đây, lần này trở về là tưởng mời ngài đi thạch hà thôn tham gia chúng ta hai cái hỷ yến. Trình lâm cười nói, tư văn cũng ở một bên mỉm cười. Cái gì? Các ngươi kết hôn. Thiệu hội minh sửng sốt, tiếp theo chính là kích động không được, ta liền cảm thấy khi đó các ngươi ở trong thôn liền phá lệ hảo, trình lâm còn vì tư văn sự khắp nơi chạy, không nghĩ tới các ngươi thật sự đi đến cùng nhau. Thật là xứng đôi a, chúc mừng các ngươi. Tư Văn khôi phục thi đại học thi đầu a đại việc này đã sớm chuyển quay lại Thạch Hà thôn. Thiệu Hội Minh tự nhiên cũng là biết đến, còn đem việc này ở đại hội Mắc Miêu tấm gương nói lại giảng. A đại chính là cả nước tốt nhất đại học, tiền đồ tự nhiên không cần nhiều lời. Cùng vào quốc gia đơn vị trình Lâm tự nhiên là xứng đôi thực a. Tư Văn cùng trình Lâm Liên Thanh nói lời cảm tạ, ước định hảo ngày mai trong thôn lại tự mới đi ra huyện chính phủ, bọn họ hôm nay còn có hảo chút sự muốn làm đâu. Trấn Thiên hiện tại cùng mấy năm phía trước đã là khác nhau rất lớn. Chẳng những kinh tế phát triển so từ trước hảo, mấy ngày liền thường dùng đồ vật đều so mấy năm trước sung túc rất nhiều. Chính lâm tại đây đã làm mấy năm sinh ý, đầu người tự nhiên là thập phần quen thuộc, đi lái buôn kia đính hai đầu heo, lại làm hắn hỗ trợ liên hệ chút gà vị thịt cá, nói là chính mình hỉ yến phải dùng, ước định sáng mai đưa đến trong thôn, ai cũng không dám trì chậm trễ. Hai người lại đi cung tiêu xã, mua hảo chút đường, tiện nghi một suất không cần, muốn mua liền lấy lòng. Cung tiêu viên chưa thấy qua như vậy mua đồ vật quả thực đều mau đem đường ngăn tủ dọn không. Thuốc lá và rượu điểm tâm cũng là không thể thiếu, không nói hỉ yến thượng phải dùng, liền nói có chút xử hảo quen biết nhân gia cũng đến đi đi lại, liền như vậy tràn đầy kéo một xe bò đổ vật, hai cái mới ngồi xe bò hướng thạch hà thôn đi. Trưng 77 hồi thôn, đại nưu xe lung lay vào thôn, đánh xe người là ở trấn trên kéo chút linh hoạt, trước nay cũng không tiếp nhận như vậy xe tải sống, đừng nói cấp lộ phí rất cao, quang trên xe mấy thứ này đều giá trị hảo chút tiền Chính trực nghỉ hè, bọn nhỏ đều nghỉ điên chơi, nhìn thấy xe bò vào thôn đều chạy tới xem. Xe bò ở bọn nhỏ quay chung quanh hạ đi càng chậm, Tư Văn đơn giản liền nhảy xuống xe, nhiều năm như vậy nàng duy nhất thích hứng không được chính là ngồi xe bò, vất vả nàng ngâm viên. Trình Lâm tay mắt lênh lẹ đỡ nàng, nha đầu này chính là hổ, cũng không sợ ngã xuống, thật là lớn lên không lớn lên cùng kết hôn không quan hệ. Tư Văn này công phu đã ở Hải Tử đôi tìm được người quen, trên thực tế này đó Hải Tử đại bộ phận nhìn kỹ đều con mắt. Chỉ là bởi vì năm năm nhiều không đã trở lại, có mới gia nhập, còn có biến hóa quá lớn không dám nhận. Tiểu Long. Tư văn hướng bên trong cao cái hô một tiếng, vóc dáng cao giống như cũng phát hiện hai người bọn họ quen mắt, có chút không xác định kêu lên. Tư Lão sư. Trình Lâm Ca. Tư văn tán dương gật gật đầu, mau đi nói cho ngươi ca một tiếng, liền nói ta và ngươi Trình Lâm Ca đã trở lại. Đứa nhỏ này là triệu hổ đệ đệ, nguyên lai còn không cao, ai biết mấy năm nay thoán nhanh như vậy. Ai? Triệu Long lập tức vui vẻ, tư lão sư cùng trình lâm ca trở về đây là thật tốt sự, ca ca ở nhà nhưng tổng nhắc mãi bọn họ, chân dài một mại chạy bay nhanh. Tư văn cảm giác được có người ở xả nàng tay áo, túi đầu vừa thấy, cái kia tròn vo khuôn mặt nhỏ không phải cẩu đàn còn có thể coi ai, chẳng qua nguyên lai like người khác tiểu lại kéo hai xuyến nước mũi, hiện tại trường cao cũng không nước mũi, nhưng bộ dáng vẫn là cái kia bộ dáng. Tư văn một chút nghĩ tới hai người chiến hữu tình, một phen vô vào cẩu đàn trên vai, hắc, huynh đệ cầu đàn xem thường, tư lão sư vẫn là như vậy nhỉ? Trình Lâm cũng ngôn ngữ, văn văn rốt cuộc gì thời điểm có thể có điểm chính hình? Hiện tại bọn nhỏ xem như nhận ra bọn họ, chủ yếu là nhận ra tư văn, rốt cuộc kia một đám hải tử nhưng đều là tư văn học sinh. vì thế sôi nổi đi lên trước tới kêu, tư lão sư, tư lão sư, tư văn bị bọn nhỏ bao quanh vây quanh, cùng nhau dương mặt kêu lão sư cảnh tượng cảm động, nàng đã không lo lão sư đã lâu, nhưng này đó chất phát bọn nhỏ vẫn như cũ có thể đả động nàng làm nàng nhớ lại chính mình đã từng cũng là danh dục người người làm vượn. Tư Văn từng tiếng đáp ứng, từ trên xe bỏ chảo đường phân cho bọn nhỏ ăn, bọn nhỏ ngươi rửa gần ta ta rửa gần ngươi, một tay dương lãnh đường, làm Tư Văn tâm đều hóa. Trình Lâm cười tủm tỉm nhìn cái này cảnh tượng, tức phụ Nhi hiện tại bộ dáng thật đẹp. Trình Lâm. Đại thật xa liền nhìn đến một người tiếp đón hướng bên này chạy, không phải Triệu Hổ còn có thể có ai. Hắn vừa nghe đệ đệ nói Trình Lâm cùng Tư Văn đã trở lại, thì giây cũng chưa mà tốt. Lê liền ra bên ngoài chạy, trên đường chạy mất vài lần dạy. Trình lâm hướng hắn bây tay, hắn cũng là đã lâu chưa thấy qua triệu hổ. Tư văn nghe thấy cũng có người kêu tên của mình, hướng bên kia vừa thấy, triệu hổ phía sau không xa, một nữ nhân cũng hướng bên này chạy, bất chính là Tống Xuân Tú sao. Xuân Tú. Tư văn cũng bây tay, Tống Xuân Tú vừa thấy chạy càng nhanh, tới rồi gần chỗ một phen ôm Tư văn. Người nói một chút ngươi, gần ấy năm sau một lần cũng không trở lại. Chính lâm tốt xấu đầu mấy năm còn trở về vài lần, ngươi sao liền không ảnh đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi đem thạch hà thôn đã quên đâu. kia sao có thể a? Tư văn nhìn Tống Xuân Tú cũng kích động, cười nói, ta kia không phải lại đi làm lại đi học, thoát không khai thân sao. Tư văn ngầm lẽ lưới, đều là lấy cớ, kỳ thật chính là nàng lười. hiện tại phát triển an toàn xe lửa sơn màu xanh nhiều bị tội a, chính là nằm giường nằm cũng không thoải mái đâu, bất quá nàng là thật chưa quên này khối địa phương. Tống Xuân Tú còn giống như trước như vậy rộng rãi, nghe được tư văn nói như vậy lập tức liền đem những cái đó tiểu đoán trách lược một bên đi, lôi kéo tư văn hướng ra đi. Bọn nhỏ thấy thôn bí thư chi bộ cùng tống Lão sư tới đều lập tức giải tán, hai người kia chính là bọn nhỏ trong lòng nhất có quyền uy người, ai cũng không dám ở hai người bọn họ trước mặt bướng bỉnh. Bọn họ suy đường, từng người về nhà, nhìn thấy người liền tê Trình lâm đại ca cùng tư Lão sư đã trở lại, liền trên con đường lớn đâu, mang về tới hảo tốt hơn đổ vật đâu. Các thôn dân nghe xong tin nhi đều chạy ra, thấy thật là hai người, đều tiến lên Vân An, Trình Lâm cùng Tư lão Sư đã trở lại. Các ngươi sao có rảnh cùng nhau đã trở lại đâu? Lần này là thường chú vẫn là còn trở về A. Tư lão Sư thật sự thi đầu A đại. Trình Lâm nhưng có mấy năm không đã trở lại, có phải hay không ở thành phố A hôn hảo không muốn đã về rồi? Mọi người mồm năm miệng mười, làm tư văn cùng Trình Lâm cũng không biết trả lời cái nào, chỉ có thể cười cùng đại gia chào hỏi, ngoài miệng nói gặp lại sau. Tư lão sư là khẳng định thi đầu Á Đại, đây là huyện trưởng đều nói qua nói, kia như vậy xem trình lâm cũng khẳng định là tiền đồ, nếu không tư lão sư có thể cùng hắn cùng nhau trở về. Phần 66 Một người phân tích, không phải bọn họ quá chuyện tốt, thật sự là về trình lâm đồn đãi quá nhiều, hắn thi đầu đại học đại gia là đều biết đến, chính là quá không lâu hắn liền từ đại học đã trở lại, tạo rách tung tué, không biết cùng triệu hổ còn có cách vách thôn cái kêu kêu lưu đại minh đụng gì. Dù sao hợp với đã nhiều năm mỗi lần mùa hè mùa thu đều có thể nhìn đến hắn trở về. Cho nên trình lâm rốt cuộc hôn như thế nào khiến cho người tồn nghi, có nói hắn văn hóa không được làm trường học khai trừ rồi, cho nên mới trở về không biết chuyện gì. Cũng có nói hắn kỳ thật còn nghiệm thư đâu, chẳng qua lén làm chút mua bán, ai biết được. Mã Lan Hoa ở một bên điểm môi, ta xem a, chưa chắc. Hắn nếu là tiền đồ sao mặt sau không gặp hắn trở về. Mấy năm trước các ngươi không cũng đều thấy sao, tạo liền trong thôn nhàn hắn đều không bằng. Cái nào sinh viên có thể trở thành hắn như vậy? Lại nói thành phố A là như vậy hảo hốn. Hắn một cái nông thôn hoa, gì căn cơ đều không có, là có thể hôn ra tới. Mọi người đều biết mã lan hoa rất nhiều năm trước cùng trình lâm nháo bẻ. Từ đó về sau cũng không biết là sao, người một nhà làm gì đều không thuận. Nàng chính mình ở cùng trường có tài tức phụ đánh nhau thời điểm tức điên thân mình. Từ đó về sau thi thoảng tim đau thắt, như tử nhị cây cột vừa nói thân liền có người tới chỗ lẫn, cuối cùng lấy cái quả phụ còn không bằng kia trương có tài ra quẹ chân cô nương đâu, cho nên nàng liền hận thượng trình lâm. Nhưng căn bản là không ai phản ứng nàng, càng không ai đáng thương nàng. Nhân quả báo ứng, ai làm nàng vì điểm đồ vật cùng người ngoài cùng nhau lừa gạt nhân gia trình lâm đâu. Lại nói người trình lâm gì cũng không làm a, đi đến hiện tại còn không đều là chính ngươi làm, ngươi có thể lại đến nhân ra sao. Mắt thấy trình lâm cùng tư văn theo triệu hổ hai vợ chồng đi rồi, mọi người hoặc là đi theo đi, hoặc là liền tan ai cũng không có lưu lại cùng Mã Lan Hoa đáp lời, liền nàng chính mình tại chỗ lải nhải, khẳng định là hôn không tốt. Đừng động người rốt cuộc hôn có được không đi, dù sao người hiện tại ra tay là thật hào phóng, này một xe bỏ đồ vật chính là trối lọi kéo đến triệu hổ ra, mặt trên có mẹ có mặt, có rượu có đường còn có điểm tâm, đều là hiện tại đồ tốt nhất. Bọn nhỏ vừa rồi bắt được đường bọn họ, nhưng đều thấy được, đều không phải tiện nghi ngạnh góc đường, là kia tân gia đại kẻ sữa đâu. Có người thấy này một xe bỏ đồ vật hướng trong phòng ta Liền có chút đỏ mắt, kia sao nhiều như vậy thứ tốt đều tá triệu hổ ra đâu? Không tá triệu hổ ra tá nhà ngươi a. Có kia miệng lợi hại liền xú bai nói, người Trình Lâm cùng Triệu Hổ quan hệ tốt nhất, từ lão sư cùng tống lão sư chỗ cũng hảo, ngươi nếu là đỏ mắt nhớ năm đó cũng đối hai người bọn họ hảo điểm a. Bất quá thứ này thật đúng là không ý ta. Triệu Hổ cùng Tống Xuân Tú kết hôn lúc sau liền kiến phòng ở ra tôi ở, ly Tống chi thư ra không xa, nơi này Trình Lâm trở về tham gia hôn lễ thời điểm đã tới. Tư văn nhưng thật ra lần đầu tiên tới, thật đúng là rất khí phái căn phòng lớn. Tống chi thư gia có của cải, triệu hổ lại là tân bí thư chi bộ, phòng ở khẳng định không thể cái nào, này rộng mở mấy gian nhà ngói khang trang, ở trong thôn cũng là có thể thượng số. Tống xuân tú đem tư văn trình lâm nền đi vào, cấp tấn tới rồi đầu giường đất thượng, đây là nông thôn quý củ, quý nhất khách nhân đều là ngồi đầu giường đất. Tư văn đã lâu không quá quá nông thôn sinh sống, nhìn đến như vậy thuần phác đái khách lễ nghi cũng là nhập ra tùy tủ. Nhà ở thu thập sạch sẽ nhã nhẹn, bài trí ở nông thôn tới nói cũng coi như là tốt, xem ra Tống Xuân Tú quá không tồi. Khi nói chuyện, Tống Xuân Tú liền đem chính mình nhi tử ôm lại đây, hai tử đều có ba tuổi nhiều, đúng là khỏe mạnh khéo khỉnh hảo ngoạn thời điểm. Tư văn sáng sớm liền có chuẩn bị, vội vàng tắc cái đại hồng bao qua đi. Người kết hôn ta cũng không trở về, hai tử đây là lần đầu tiên thấy, cầm áp eo. Tư văn đại khí nói, Tống Xuân Tú chống đẩy không cần, ngươi người tuy rằng không trở về nhưng là lễ tiền cũng làm trình lâm thượng, nhiều như vậy tiền cũng không dám cấp hài tử. Nàng thượng thủ một lấy liền biết này bao lì xì rất hậu, tuy rằng tư văn cùng trình lâm hiện tại điều kiện hảo, nhưng ta cũng không thể giống chiếm người tiện nghi giường như A. Cầm đi, ta cùng trình lâm không chú ý cái này. Triệu hồ nói, Tống Xuân Tú vừa nghe lời này ngoan ngoan thu tiền, lại đột nhiên ý thức được cái gì, đôi mắt qua lại nhìn trình lâm cùng tư văn, hai người rõ ràng là tư văn cấp tiền. Triệu hổ lại nói cùng Trình Lâm không chú ý cái này, này không phải thuyết minh hai người hiện tại là một nhà sao. Tư văn cười nói, chúng ta hôm trước mới vừa ở thành phố Á làm hôn lễ, lần này là hồi thôn tới làm hỷ yến. Mã ơi! Tống Xuân Tú kinh bỗ tay, đây chính là đại hỷ sự A, nhà ta kia khẩu tử miệng cũng quá nghiêm, ta cũng không biết. Nàng trắng triệu hổ liếc mắt một cái, lại nói, ta suy nghĩ hai người có thể thành, nhưng nghĩ ngươi mới vừa tốt nghiệp, kết hôn cũng không thể nhanh như vậy đâu trên thực tế nàng tưởng chính là tư văn đều thi đậu a đại đây chính là gì tiền độ a chờ tốt nghiệp phân phối đến hảo công tác cùng trình lâm có thể hay không thành thật đúng là liền hai nói đi bất quá hiện tại tưởng gì cũng chưa ý nghĩa người hai thật đúng là liền thành đừng nói tư văn thật đúng là cái làm tốt lắm một chút không ngại trình lâm nàng không biết trình lâm hiện tại đã ở phát triển cục hỗn hô mưa gọi gió triệu hổ đối trình lâm sự kia chính là giữ kín như bưng các ngươi cứ việc kiên tâm ta giúp các ngươi xử lý hỷ yến bảo đảm cấp làm vẻ vang. Tống Xuân Tú đảm nhiệm nhiều việc nói. Vậy phiền Toái ngươi Tư Văn cười ôm nàng, đồ vật đảo đều không cần chuẩn bị, chúng ta liên hệ người sáng mai đem thịt đồ ăn đều đưa lại đây. Chính là người này Tay An bài gì thật đúng là muốn ngươi nhọc lòng. Này đó thật đúng là phải một cái bản địa có hy vọng người giúp đỡ thu xếp. Tống Xuân Tú cái này Bí Thư Chi Bộ phu nhân nhưng thật ra lựa chọn tốt nhất. Bào ta trên người. Tống Xuân Tú một phách bộ ngực, tỷ muội ta làm hỉ yến, ta mặc kệ ai quản. Trương 78 phát đạt. Một phòng người vô cùng náo nhiệt ôn chuyện nói chuyện thiếm, mắt thấy liền đến giữa trưa, Tống Xuân Tú xuống bếp làm vài món thức ăn, tuy rằng cũng là tận lực chuẩn bị, nhưng đều là nông thôn sơn chân rau dại, nhất thời có chút mượn ngùng. Cũng không biết các ngươi phải về tới, không gì chuẩn bị, đều là chút trong thôn cơm nhà, các ngươi nhưng đừng ghét bỏ a Ai u, ta đã có thể tưởng này khẩu. Tư văn cười nói, mấy năm nay ở bên ngoài gì tốt đều ăn qua có đôi khi thật đúng là tưởng ta trong thôn này khẩu quê nhà đồ ăn đâu. Cái bàn chi thượng, hai cùng mặt bánh nướng to thượng một đại buồn, phía dưới còn mang theo nồi to lạc ra bánh mật ngật. Thịt khô hầm khoai tây, tiểu kê hầm sơn ma, chiên trứng gà ta, chấm rau ngâm, đều là dùng đại buồn trang hướng lên trên thượng, nhìn thật là lại tục tàng lại hào phóng. Trinh Lâm cầm cái bánh nướng to bẻ ra cấp tư văn, tư văn liền nồi to đồ ăn ăn, đường nói, thật là có một phen tư vị nhi, giống như là ăn quán tinh xảo tiểu qu Thình linh vừa đi nông ra viện người cũng sẽ trước mắt sáng ngời, húng chi này nổi to đồ ăn sắc thật ăn ngon. Cơm nước xong chính lao cắn đầu, liền nghe một cái lớn giọng ở ngoài cửa liền thu xếp khai, là tư Lão sư đã trở lại sao? Ai u ta buổi sáng lên núi đi, lần này tới nghe cậu đàn nói ngươi cùng trình lâm đã trở lại, lập tức liền hướng bí thư chi bộ ra chạy, tư Lão sư, là ta à? Thư văn vừa nghe, này không phải nhị phúc tẩu tử sao? Nhớ năm đó nàng cùng nhị phúc tẩu tử tính chỗ không tồi. Nàng nhiệt tâm thẳng tính, người cũng hảo ở chung, tư văn thật đúng là rất tưởng nàng, vì thế cũng nóng hổi tê ơ. Nhị phúc tẩu tử, đã lâu không thấy, nhưng không ra sao. Nhị phúc tẩu tử lôi kéo tư văn tay đông nhìn xem tây nhìn một cái, tư lão sư là càng ngày càng tuấn, bộ dáng này đều nảy nở, càng thêm thủy linh. Đây chính là thiệt tình lời nói, tư văn mấy năm nay chính là không nhẹ biến. Tư văn cười, nhị phúc tẩu tử vẫn là như vậy có thể nói. liền nghe nàng nói, đi. Đi nhà ta ngồi một lát bái, chúng ta cũng lao thời gian dài không gặp, hảo hảo lao lao. Muốn đi tư văn cười nói, ngươi trước ra đi, ta cùng trình lâm đi tranh lao bí thư chi bộ ra nhìn xem, sau đó ta liền đi người kia. Đã trở lại thăm người thân là chuẩn bị, nhưng cũng đến có cái bối phận vấn đề, đi trước lao bí thư chi bộ ra là hẳn là. Hẳn là. Vậy các ngươi chất vội, ta về nhà chờ ngươi. Nhị phúc tẩu tử nói, người tư văn có thể đi nhà nàng đã là lao đại mặt mũi. Đủ nàng trở về triển dương triển dương. tước định hảo, nhị phúc tẩu tử hứng thú vội vàng về nhà thu thập nhà ở đi, có khách quý muốn tới, sao có thể không quản gia dọn dẹp một chút. nay một đạo thượng đi đường đều mang theo phòng, người hỏi nàng có gì hỉ sự a nàng liền cao giọng nói. tư lão sư một hồi muốn tới nhà ta đâu, ta nhưng đến trở về hảo hảo dọn dẹp một chút. Cái kia tự hào kính nghi a cùng lãnh đạo muốn tới nhà nàng dường như. Bất quá nàng nói quang minh chính đại, một chút không cất giấu. Người đều biết nàng là cái cái gì tính cách, cho nên một chút đều không nhận người phiền. Thật sự a, kia nhưng đến hảo hảo chiêu đãi. Hỏi ngươi ta nói, cũng không biết tư Lão sư cùng trình lâm lần này tới là vì gì, trình lâm rốt cuộc ở thành phố Á như thế nào a, ta cũng không biết. Khẳng định quá hảo đâu. Nhị phúc tẩu tử dương lên mi, ngươi không thấy tư Lão sư cùng trình lâm kia trang điểm, ta huyện trưởng cũng cứ như vậy đi. Lại nói hai người bọn họ kia đều là có đại tài người, cứ như vậy người còn có thể hôn kém lâu cũng đúng vậy, hỏi ngươi gật đầu, đừng nói, thật đúng là như vậy cái đạo lý. nhị phúc tẩu tử vung đầu, nàng liền không quen nhìn nói thẩm tư văn cùng trình lâm quá không hảo người như vậy, sao mà nhân gian nếu là quá không hảo người là có thể quá hảo, trình lâm cùng tư văn lấy tốt nhất rượu cùng điểm tâm, ở tống xuân tú cùng đi hạ tới rồi lao bí thư chi bộ ra, còn không có tiến đại môn đâu, tống xuân tú liền ở bên ngoài cao hướng kia ba mẹ nhìn xem là ai tới xem các ngươi, tống thẩm tới đón muôn. Ngoài miệng nói, ai a trong lòng nghĩ còn có thể có ai, liền này làng trên xóm dưới người bái, lại không nghĩ rằng một mở cửa cùng Trình Lâm đụng phải cái đối mặt, lập tức liền sửa sốt. Đây là, Trình Lâm, thím, là ta, lãnh tức phụ trở về xem ngài nhị lão. Trình Lâm lớn tiếng nói, lôi kéo tư văn tay hướng Tống Thẩm cười. Tống Thẩm nhìn xem Trình Lâm, lại nhìn xem tư văn, các ngươi, hai ngươi, hảo a hảo, Liên thanh kêu hảo. Cười đem người hướng trong nền. Đã sớm nhìn hai người xứng đôi, không nghĩ tới thật thành một đôi. lão nhân, mau đến xem xem ai tới. Tống Chi Thư nghe thấy được động tĩnh câu lụ eo, ngắm mắt túi nổi liền ra tới, nhìn đến Trình Lâm cũng là sửng sốt. Trình Lâm nhìn đến Tống Chi Thư cũng là rất cảm khái, mấy năm nay hắn già rồi không ít, từ trước sắc bén khí thế cũng yếu đi không ít, nhìn tựa như cái bình thường lão đầu nhi giống nhau. Thúc nhi, ta đã trở về. Trình Lâm hô. Đại gia cùng nhau ở trong phòng ngồi xuống. Tống Chi Thư rốt cuộc là nhiều năm láo bí thư chi bộ, vẫn là rất có kiến thức. Nghe nói Trình Lâm vào phát triển cục, nói thẳng hảo, đây chính là cái có tiền đồ đơn vị, cần phải hảo hảo làm. Lại nghe nói Trình Lâm cùng Tư Văn đã kết hôn, Tư Văn hồi thành phố A lúc sau liền phải đi viện nghiên cứu đi làm, cũng là liên tục gật đầu, này hai hải tử đều tiền đồ, đây là ở thành phố A đứng vững góc chân. Nhìn này hai hải tử cho nhau lôi kéo cao hứng hình dáng, Tống Chi Thư liền nghĩ tới năm ấy chính mình làm Trình Lâm cưới Xuân Tú lần đó sự. Nghĩ đến khi đó còn bởi vì Trình Lâm không muốn mà giận chó đánh mèo với hắn, hiện tại Nghĩ đến thật là trong lòng khó chịu. Đều là nhìn lớn lên hài tử, chính mình sao liền như vậy lòng dạ hẹp hòi? còn Nghĩ cưới Xuân Tú là Trình Lâm đại tạo hóa, ai biết nhân gia chân chính tạo hóa nhưng lớn đi đâu. Trình Lâm có thể cảm giác ra tống chi thư biệt níu, nguyên lai like những cái đó sự hắn đã sớm không bỏ trong lòng, có thể là hiện tại quá hảo, hoặc là ở tư văn này thật sự chưa khỏi hắn, hắn đều có chút không nhớ được chính mình chịu quá những cái đó tội. Hiện tại mãn nhãn mãn tâm đều là tư văn, đều là cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. Thúc nhi, ta hiện tại quá khá tốt, lần này trở về cũng là tưởng ở trong thôn làm chàng hỷ yến, càng tạ ta người trong thôn khi còn nhỏ một phen mễ một ngụm cơm làm ta trưởng thành. Tống chi thư ho khăn lên, trình lâm càng nói như vậy hắn trong lòng càng ấy nấy, ai lại quản quá hắn nhiều ít đâu. Khi đó mọi nhà đều không dư giả, làm hắn cũng là có thượng đốn không hạ đốn, bất quá hài tử là hảo hài tử, hài tử chính mình tranh đua. Hảo. Hảo, thúc cùng thím không nhìn lầm, ngươi là cái có tiền đồ, liền này phân tâm, ngươi chính là cái này. Tống chi thư hướng trình Lâm so cái ngón tay cái, có chút người sống cả đời cũng không có đứa nhỏ này sống minh bạch, hắn tương lai tất còn có đại tiền đồ. Lao hảo một trận mới từ tống chi thư ra ra tới, trình Lâm cùng triệu hổ còn có tống xuân tú vội vàng vì ngày mai hỉ yến làm chuẩn bị, tư văn chính mình dẫn theo điểm tâm hướng nhị phúc tẩu tử ra đi, này lộ mấy năm không đi rồi, nhưng nàng còn nhận thức. Nhị phúc tẩu tử sớm đứng ở cửa hướng nơi xa nhìn, nhìn thấy tư văn tới đại thật xa liền đi nghênh, tư văn theo nàng vào phòng hai người lại là một đô lao, chờ tư văn từ nhị phúc tẩu tử ra đi đều mau chạm vạng. Tư văn mới vừa đi, nhị phúc tẩu tử liền ra cửa, thẳng đến người nọ nhiều nhất tiểu quảng trường. Nàng nghĩ kỹ rồi, người trình lâm cùng tư văn là điệu thấp, không muốn qua trịnh dương, nhưng nàng cũng không thể nhìn có người bố trí bọn họ. Nàng còn thế nào cũng phải đem trình lâm cùng tư văn quá như thế nào nhật tử đi cùng người trong thôn hảo hảo nói nói. Phần 67 Mùa hè, mọi người đều nguyện ý đi trên quảng trường nhỏ hóng mát, đây chính là người nhất toàn nhất náo nhiệt lúc, già trẻ nhóm top năm top ba ngồi ở cùng nhau, phe phẩy cây quạt trò chuyện chuyện đầu làng cuối ngõ bọn nhỏ tứ tán truy đuổi chạy kêu, rất náo nhiệt. Đại thật xa nhìn đến nhị phúc tẩu tử dương mặt đi tới, liền có hảo những người này tiếp đón, nghe nói tư lão sư buổi chiều thượng người kia. Như thế nào a? Đều nói gì? Chính Lâm có phải hay không không hôn thượng gì hảo công tác mới trở về a? Nếu không người hảo hảo trở về làm gì? Nghe như vậy hỏi chuyện nhị phúc tẩu tử liền khí ngứa răng, nhưng nàng thiên cười triển dương cực kỳ, chờ tất cả mọi người vây quanh nàng tụ lại ở bên nhau mới nói: Các ngươi a, chính là chút chưa hiểu việc đời, biết cái gì kêu hảo gươm về làng không? Xem có người lắc đầu, nàng cười nhạo một tiếng, chính là nói nhân gia hôn hảo mới về quê nhà đâu. Nếu là hôn không hảo liền không mặt mũi đã trở lại. Mọi người gật đầu, là như vậy cái đạo lý, ai không muốn có tiền thượng người quen trước mặt khoe khoang khoe khoang, kia xin cơm đều đến vòng quanh người quen ra đi. Người chính lâm cùng tư Lão sư lần này trở về là đến trong thôn làm hỷ yến, người hai cái đã ở thành phố A kết hôn. Nhị Phúc Tẩu tử trịnh trọng tuyên bố. Thật sự, kết hôn. Chính lâm thế nhưng cưới A đại sinh viên. nay nhưng quá kính bạo, chính lâm là bọn họ nhìn lớn lên, nói câu không dễ nghe. Đó chính là cái chân đất ta, nhớ năm đó ở bọn họ thôn kia chính là không ai nguyện ý đem cô nương gả cho hắn, hiện tại thế nhưng cưới thượng như vậy có văn hóa cô nương, kia còn có giả. Nhị Phúc Tẩu tử khinh bị nói, ta nói các ngươi à, cũng đừng quá khinh thường chính Lâm, nhân gia hiện tại cũng tiền đồ, tư lão sư nói hắn ở Nhị Phúc Tẩu tử sao tưởng cũng nghĩ không ra. Dù sao chính là cái gì trong cục đi làm đâu, đây là làm quan. Kia thành phố á quan cùng ta này có thể giống nhau sao? Nói không chừng so ta huyện trưởng quan con đại đâu. Đây là nhị phúc tẩu tử chính mình tưởng, nhưng nàng cảm thấy nàng tưởng không sai, kia trong thôn miếu nhỏ cùng trong kinh đại Phật có thể giống nhau. Vừa nghe lời này đại gia ông một chút nghị luận đi lên, trình lâm thế nhưng làm quan, vẫn là ở thành phố Á làm quan, cũng không biết những cái đó có khuê nữ có phải hay không ruột đều hối thanh lâu. Mọi người nghị luận đâu, liền nghe trong thôn đại loa phát ra tư xèo xèo tiếng vang, đây là có chuyện gì muốn tuyên bố mới có thể vang loa, loa chỉ cần một vang. Toàn thôn đều có thể nghe được. Quả nhiên, Thí xong âm về sau, liền nghe thấy triệu hổ thanh âm từ đại loa truyền ra tới. Các thôn dân, có cái đại hỷ sự muốn cùng đại gia nói một chút. Ta thôn trình lâm cùng nguyên lai thôn tiểu học tư láo sư đã ở thành phố A kết hôn lạc. Nhị phúc tẩu tử bĩu môi, xem đi, ta chưa nói hồ đi, bí thư chi bộ này liền tuyên bố đâu. Bọn họ lần này trở về là vì cùng đại gia hỏa cùng nhau chia sẻ cái này hỷ sự, cho nên ở ta thôn đại bã hiến hội. Thỉnh các hương thân cùng nhau cao hứng cao hứng, ngày mai giữa trưa, toàn thôn già trẻ đều tới ta thôn quảng trường, chúng ta ở chỗ này uống trình lâm cùng tư lão sư rượu mừng. Lời còn chưa dứt, đám người lập tức cầm ý lên, thỉnh mọi người cùng nhau uống rượu mừng. Nay đến là bao lớn phô trương a. Ta Thiên, Trình Lâm thật sự phát đạt. Chương 79ỷ yến. Trình Lâm cùng tư Văn Khang khang buổi tối muốn đi thanh niên trí thức điểm trụ, hiện tại trong thôn đã sớm không thanh niên trí thức, cho nên thanh niên trí thức điểm vẫn luôn là không. Tống Xuân Tú đã sớm đoán được hai người bọn họ không thể thói quen ở nhà người khác trụ, cho nên buổi chiều thời điểm liền mang theo người đi đem thanh niên trí thức điểm quét tức ra tới. Đệm chăn đều là Tống Xuân Tú từ trong nhà ôm tới mới tinh, dùng cũng đều là có sẵn, Trình Lâm cùng Tư Văn cũng không cùng nàng khách khí, cũng không cần người đưa, hai người liền như vậy cầm tay cùng nhau đi hướng thanh niên trí thức điểm. Nay một đường bạn tin tức ngày ánh chiều tà đảo có vài phần trạng vạng trở về nhà ý cảnh, Tư Văn nhịn không được nhẹ nhàng giữ chặt Trình Lâm tay. Từ trước ở trong thôn, hai người chỉ cần cùng nhau đi ra ngoài, trước nay đều là sai khai vài bước. Khi đó người đều bảo thủ thực, chưa lập gia đình nam nữ thanh niên nếu là đi như vậy gần nói, là phải bị người ta nói nhàn thoại. Hiện tại bọn họ rốt cuộc có thể tùy tiện bắt tay, tại đây quen thuộc ở nông thôn đường nhỏ thượng. Trình Lâm âm thầm cười, cũng nắm chặt tư văn, hai người xem thời gian còn sớm, đi trước Trình Lâm nhà cũ nhìn thoáng qua. Mệt triệu hổ chăm sóc hảo, mỗi năm đều cấp lều đỉnh gia cố một chút. Nếu không hắn này tiểu thảo phòng mấy năm nay đã sớm kháng không được. Trình lâm cảm khái, liền xem tư văn lấm la lấm lét hướng khắp nơi nhìn, còn thỉnh thoảng đông gõ gõ tây lay lay. Người tìm gì đâu? Trình lâm cười hỏi. Ta vài thứ kia còn ở nơi này đi. Tư văn tiểu tiểu thanh đối trình lâm nói, còn chớp chớp mắt. Trình lâm sau một lúc lâu mới hiểu được nàng nói chính là gì, cười xoa bóp nàng cái mũi, chờ ngươi nhớ tới, này phòng ở đều sụp, Ta trở về tần kia mấy năm đã sớm vận đi trở về hiện tại đều ở nhà ta hầm đâu. Tư văn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vài thứ kia về sau nhưng đều là vàng thật bạc trắng a. Tuy rằng nàng không kém tiền, nhưng ai sợ tiền nhiều đâu. Hai cái đi dạo một lần, đem đại môn lại cắm thượng mới hướng thanh niên trí thức điểm đi, triệu hổ đem này chiếu ứng thực hảo, quay đầu lại bọn họ lưu chút tiền, lại tìm người hảo hảo tu sửa một chút, rốt cuộc cũng là từ nhỏ trụ quá địa phương, Trình lâm vẫn là hy vọng có thể vẫn luôn có cái niệm tưởng tại đây. Thanh niên trí thức điểm cùng từ trước giống nhau, chẳng qua đã không ai ở trong sân trồng rau. Tư văn đẩy cửa ra, nhìn quen thuộc cảnh tượng, trong lòng cảm khái vặn ngàn. Nhớ trước đây nàng đi vào này ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là cái này nhà ở, lúc ấy trong lòng là thật sợ hai áo hiện tại nghĩ đến, may mắn gặp chính lâm, làm nàng ở thế giới này nhanh như vậy thích hướng xuống dưới. Nơi này có bọn họ nhiều ít cái hồi ức ra, từ vừa mới bắt đầu thấy hắn đề phòng, đến ngày sau hai người ở chung. Đây mới là bọn họ cảm tình bắt đầu địa phương đi. Tư văn một kích động, liền tưởng cùng Trình Lâm nói nói chính mình cảm tưởng, ai ngờ vừa quay đầu lại, Trình Lâm đang đứng ở cạnh cửa thẳng ngơ ngác nhìn hắn đâu. Ngươi nhìn gì đâu? Trình Lâm cười cười, ta suy nghĩ ta lần đầu tiên bị ngươi mê hoặc chính là tại đây cửa xem ngươi, khi đó ngươi ngồi ở cái bàn trước viết chữ, ta liền tưởng à, này sợ là chính là tiên nữ đi, bình thường cô nương sao có thể nhận nhiều như vậy từ đâu. Tư văn phục cười. Ở chung lâu như vậy thiếu chút nữa đã quên hắn đã từng là cái nửa mũ chữ. Trình lâm xem tư văn nhạc cũng đi theo vui vẻ lên, đi vào trong phòng ôm mặt nàng đối mặt. Khi đó ta liền tưởng A, ta nếu có thể cùng tiên nữ ở một khối làm ta, làm gì đều được. Gì? Khi đó ngươi liền có nảy tâm tư. Tư văn chọc hắn ngực, khẩu, ngươi sao tư tưởng như vậy không đơn thuần đâu. Người này như vậy đã sớm đối chính mình khởi tâm tư. Trình lâm một phen nắm lấy tư văn ngón tay, người tổng phải có mộng tưởng sao. Này không, ta hiện tại thật sự cùng tiên nữ ở bên nhau lạp. Cuối cùng một câu hắn là ở tư văn bên thai nói, nhẹ nhàng như là ở nhỉ non giống nhau. Tư văn liền cảm giác chính mình thân mình đều khởi run, càng làm cho người khởi run chính là nàng lỗ thai bị ngầm lấy, ấm áp đu nhu, còn bạn một kia thanh âm. Tiên nữ, chúng ta nên ngủ. Sáng sớm hôm sau, bạn gà gáy cẩu tiếng kêu trình lâm tỉnh lại, hắn cũng là đã lâu không trải qua loại này nông thôn sinh hoạt, bị này đó ra súc kêu đánh thức. Nhìn tư văn cao mày hướng trong chăn súc, hiện nhiên cũng là bị thanh âm này xảo phiền, hắn nhẹ nhàng đem chăn hướng lên trên kéo lôi kéo, che lại nàng lô thai cùng bóng loáng sống lưng. Trình Lâm rửa mặt sạch sẽ, đến trong viện thông khí, vẫn là nơi này nông thôn không khí hảo. Ở thành phố A hai người tuy rằng cũng ở tại vùng ngoại thành, nhưng kia nông thôn nhưng không sao giống nông thôn. Trình Lâm ca, ta tẩu tử để cho ta tới cấp đưa cơm sáng. Triệu Long xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến Trình Lâm ở trong sân cao hưng nói. Rốt cuộc cũng là đại hải tử, làm hắn tới gõ tân hôn phu thêm môn, nhiều ít có chút e lệ. Trình tân cười đi trong cửa, tiếp nhận rất chấm rổ, các ngươi đều ăn sao. An qua, hôm nay người trong nhà khởi đều sớm. Triệu Long nói, ngươi ở trấn trên đính hai đầu heo còn có hảo chút thịt nhân ra đều đưa tới, ta ca hiện tại tìm người thu thập đâu, trong nhà hảo những người này, lao náo nhiệt. Triệu Long có chút hưng phấn nói, loại này cảnh tượng liền tính là An tiết cũng chưa từng thấy, dị vang An tiết trong thôn sẽ sát một đầu heo. Một nhà phân điểm thịt, kia đều là lão làm người hưng phấn chuyện này. Nhưng hôm nay, lập tức liền giết hai đầu, này giữa chưa đến ăn thật tốt à, nghĩ vậy hắn liền có chút chảy nước miếng, vì giữa trưa này đốn buổi sáng hắn cũng chưa sao ăn cơm. Trình lâm cười xem hắn, bọn nhỏ tâm tư đều giống nhau, có thể làm cho bọn họ vui sướng đơn giản chính là ăn ăn uống uống. Hắn xoay người vào nhà cầm vốn dĩ muốn cho tư văn lót bụng khi ăn điểm tâm, ra tới đưa cho triệu long. Cùng các bằng hữu phân ăn đi thôi. Tuy rằng bọn họ mua đồ vật đều đặt ở Triệu Hổ gia, nhưng lấy Triệu Hổ hai vợ chồng tâm tính, tất sẽ không lấy ra tới cấp người trong nhà ăn. Quả nhiên Triệu Long nhìn đến điểm tâm đôi mắt đều sáng, cao hứng cầm liền chạy. Trình Lâm cười lắc đầu, rốt cuộc vẫn là cái hải tử. Vào nhà trước lấy khăn lông ướt cấp Tư Văn lau mặt, tuy rằng mới kết hôn mấy ngày, nhưng nhiều năm như vậy ở chung đã trải qua, hắn có biết Tư Văn nháo giấc tính tình, buổi sáng ngạnh kêu là muốn kích vai. Trình Lâm liền như vậy chậm rãi xoa, lại lo chính mình nói Triệu Long tới, cấp ta đưa cơm sáng, ta nhìn mắt còn khá tốt, Tống Xuân tú tay nghề cũng không tệ lắm, ngươi hẳn là có thể thích ăn. Gà vị thịt cá đã đưa đến, Triệu Hổ tìm người thu thập đâu? Ta nói này sáng sớm thượng như thế nào tổng nghe lộn xộn, nguyên lai like là giết heo đâu. Chúng ta khi còn nhỏ liền nóng trông giết heo, giết heo liền có thịt tan à, khi đó cũng không bỏ được thuần ăn thịt heo, liền một cái thịt heo hầm thượng một nồi dưa chua, kia cũng ăn cực kỳ xinh đẹp. Trình Lâm liền như vậy nhỏ giọng nói liên miên giảng, quả nhiên. Một lát sau tư văn liền cùng nàng đáp lời, ta thích gan huyết tủ ngủ, chính là tiên heo huyết ngao huyết đậu hủ, phóng thượng gia vị liêu, toái hành thái. Tư văn nhắm mắt nói, còn nuốt một ngụm nước miếng. Trình lâm cười à, nhưng xem như đánh thức, kia mau đứng lên đi, cơm nước xong lánh ngươi đi xem giết heo, sau đó giữa chưa làm cho bọn họ làm phân huyết tủ ngủ. Tư văn một lăn long lóc ngồi dậy, nàng thích trình lâm kêu nàng rời giường, hắn luôn có biện pháp có thể làm chính mình tràn ngập chờ mong vui vẻ rời giường liền chính mình có rời giường khí việc này đều hảo đã quên. Đơn giản ăn cơm sáng, tư văn cấp trình lầm tìm kiện làm nhà táo sơ mi, nàng chính mình xuyên điều đơn giản hồng miên váy rốt cuộc cũng là hỉ yến sao, tuy rằng không phải chính thức hôn lễ, nhưng cũng dù sao cũng phải có điểm không khí vui mừng. Trên quảng trường đã chi nổi lên vài khẩu nồi to, nước ấm ở nồi to hùng ngục cùng ngục sôi trào. Các hương thân đều tự phát tới hỗ trợ, giết xúc vật, dùng nước ấm thu thập, còn có chuẩn bị xứng đồ ăn giống như là một hồi mỗi người tham dự thịnh Yến giống nhau. Hôm nay trưởng ngũng chính là thôn Đông Đầu lão Vương Đầu Nhi, hắn mấy năm nay chuyên cấp người trong thôn ra việc hiếu hỉ làm trưởng ngũng, thấy được hôm nay này đó nguyên liệu nấu ăn thiếu chút nữa cũng không dám làm. Nay ta cũng không dám làm, nguyên lai Yến hội nào đã làm này đó, đều là chút tố, đậu hủ tịch gì, có một hai dạng thức ăn mặn đều không tồi, nhiều như vậy thứ tốt ta chưa làm qua tịch ta. Vương Đại gia, ngài cũng đừng đem này trở thành là làm tịch, coi như thành làm trong nhà cơm tất nhiên. Chúng ta đều thích ăn cơm tập thể đâu. thư văn cười nói. Lao vương đầu nhi chỉ có thể căng ra đầu thượng, trong lòng tưởng chính là cơm tất nhiên nhà ta cũng không ăn nhiều thế này thứ tốt ta. Không bao lâu, yêu cầu công phu nguyên liệu nấu ăn hạ nổi, trên quảng trường phiêu khởi làm người thèm nhỏ dại thịt hương vị nhi, này hương vị hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tụ lại đây, nguyên lai like thật không phải nói hổ, thật là một hồi đại hỉ đến đâu. Các thôn dân tự phát từ trong nhà chuyển đến bàn lớn tử, toàn bộ trên quảng trường ước chừng bày hơn 30 bàn. Mọi người đều vây quanh tư văn trình lâm nói chúc mừng, đều nói nào gặp qua như vậy tuấn tân nương tử, tuy rằng không trang điểm đầy đầu châu Ngọc, nhưng nhìn chính là cùng trong thôn tân nương không giống nhau, không hổ là thành phố lớn trở về cô nương. Cái này tất cả mọi người tin tưởng bọn họ thật là phát đạt, trở về làm đại gia dính dính không khí vui mừng đâu. Nơi xa có người hướng trong thôn đi, trình lâm cùng tư văn vội vàng kêu lên triệu hổ, hẳn là thiệu huyện trưởng tới rồi. Ba người chạy nhanh đứng dậy đi nhanh đón. Triệu hổ tuy rằng cũng đương mấy năm thôn bí thư chi bộ, nhưng vẫn là có chút nhút nhát, đây chính là huyện trưởng A, nếu là không này cơ hội hắn sao có thể nhìn thấy huyện trưởng. Ly gần mới nhìn đến Triệu hội minh nơi nào là một người tới, mặt sau còn đi theo hảo chút thuộc không thân gương mặt. Trình lâm A, ta cũng tới thảo ly rượu mừng uống. Trình lâm sừng sốt, thế nhưng là công xã thư ký, mặt sau đi theo không phải phụ nữ chủ nhiệm vương Tú sao. Lúc này nàng chính mang theo ân cần cười, giống như là tham gia cái gì đại nhân vật tiệc cưới. Nửa điểm đã từng cái loại này khắc nghiệt bộ dáng đều không có. Hoan nên hoan nên, lần này trở về vội vàng, cũng không cố đi lên chấn trên, hy vọng thư ký đừng để ý. Phần 68 Trình Lâm vội vàng nói Hắn không tưởng thỉnh công xã người tới tham gia hỷ yến, rốt cuộc một văn phòng bốn người, bởi vì hắn chết hai cái, luôn là sợ bọn họ xấu hổ, không nghĩ tới bọn họ nghe được tiếng gió chính mình tới. Thư ký để ý gì à, có thể đi theo huyện trưởng lại đây đã là thiêu cao thơm không thấy toàn bộ trong huyện gánh hát đều tới sao? Trình Lâm hiện tại cũng không phải là nguyên lai like công xã cái kia không biên chế Lâm thời công, đó là trong kinh bộ môn người so với bọn hắn chính là có tiền đồ đều, ai ngờ về sau có thể hay không một bước lên trời đâu? Huyện trưởng Thiệu hội Minh cười đi lên cùng vài người bắt tay, mọi người đều tưởng dính dính các ngươi không khí vui mừng, ta liền đều mang đến, không cho các ngươi thêm phiền phải đi. Ngài nói nào nói đâu, các ngài có thể tới là chúng ta vinh hạnh, cao hứng còn không kịp. Tư Văn khách Sáu. Thiệu hội Minh cũng là tưởng cho bọn hắn mặt dài mặt đi, rốt cuộc hiện tại ai kết hôn có thể thỉnh động toàn bộ huyện đại nhân vật lại đây đâu. Các hương thân đều chóng vắng, huyện trưởng tới tham gia trình lâm hỷ yến, đây chính là bọn họ thôn nhi chưa bao giờ có quá quang vinh a. Thay lời khác có phải hay không có thể nói, bọn họ cùng huyện trưởng ở bên nhau ăn cơm xong. Kia thật đúng là có thể lấy ra đi khoác lác bề sự. Huyện trưởng tới rồi phải nói chuyện, thiệu hội Minh đứng ở trước nhất đầu, đầy mặt vui mừng nói. Hôm nay là Trình Lâm cùng Tư Văn Đại Hỷ Nhật Tử, Trình Lâm không cần phải nói, là ta thạch hà thôn đi ra hảo tiểu hỏa, Tư Văn cũng là ta thạch hà tiểu học lao sư, bọn họ đều là ta thạch hà thôn kiêu ngạo. Các hương thân à, Trình Lâm là cái không quên buồn hảo hải tử, ngàn dặm xa xôi từ thành phố Á trở về làm hỷ yến, vì chính là làm nhìn hắn lớn lên các ngươi cũng có thể cảm nhận được này phân vui sướng, chúng ta cùng nhau chúc phúc bọn họ đi, chúc bọn họ bách niên hảo hợp. Toàn thôn người đều vỗ tay. Huyện trưởng chính là bọn họ đỉnh đầu lớn nhất quan phụ nỗ nhi, lời nói cùng thánh chỉ cũng không gì hai dạng. Mọi người xem trình lâm cùng tư văn ánh mắt liền lại không giống nhau, thật là hảo hài tử a. Huyện trưởng nói xong lời nói, giờ lành liền đến, triệu hổ đem thật dài đỏ thâm tiên bậc lửa, đinh thai nhức góc pháo tiếng vang đã lâu, chấn môi cái cái đều cảm xúc mênh ngông. Chờ thanh âm ngừng, huyện trưởng lập tức tuyên bố, trình lâm cùng tư văn hỉ yến chính thức bắt đầu. Các hương thân, chúng ta đem ly rượu đã mãn, cộng đồng chúc phúc bọn họ. Trường 80 ta bồi ngươi, thạch hà thôn chưa từng có như vậy náo nhiệt quá, toàn thôn người tụ ở trên quảng trường lớn, cùng nhau náo nhiệt ăn uống, thật giống như là một đại gia tộc giống nhau. Trình lâm cùng tư văn ai bàn kính rượu, phát tiên, phát đường, dựa theo trong thành hỉ yến quy cũ tới, là bọn họ cấp trong thôn các hương thân lớn nhất tôn kính. Lãnh đạo kêu bàn mỗi người đều đứng dậy cùng trình lâm cùng tư văn chạm cốc, nắm chặt hết thể cơ hội giới thiệu chính mình, hận không thể đem chính mình cuộc đời lý lịch đều tại đây vài giây gật đầu chung công đạo Hảo cấp Trình Lâm lưu lại một tấn tượng. Vương Tú cũng đứng lên đối Trình Lâm nói. Đại tỷ từ trước liền xem ngươi không phải người bình thường, tương lai nhất định có thể có tiền đồ, quả nhiên làm đại tỷ đoan chúng. Còn lần nữa mời Trình Lâm cùng Tư Văn đi chấn trên nhà nàng làm khách, một lần làm Trình Lâm hoài nghi chính mình ký ức có phải hay không ra cái gì vấn đề, hắn đã từng nhận thức Vương Tú cùng hiện tại chính là một cái sao. Tuy rằng Trình Lâm không biểu hiện ra ngoài, nhưng Tư Văn quá quen thuộc hắn, sao có thể nhìn không ra vẻ mặt của hắn. Chờ hai người rốt cuộc từ lãnh đạo bàn đi ra lúc sau, tư văn trộm đối Trình Lâm nói. Ngươi hiện tại chính là cái á sự trực thuộc bộ môn khoa viên, vạn nhất ngày nào đó nếu là thằng, người còn không được đem ngươi đương tổ tông cung lên. Trình Lâm nhẫn cười nhẹ véo nàng bên hông thịt non, kỳ thật chính là cảnh cao tính sờ soạn một phen, ngươi cho rằng mỗi người đều nguyện ý nhận tổ tông đâu. Nói là nói như vậy, hắn cũng nghĩ kỹ rồi, về sau trở về tận lực không thịnh hành sư động chúng, cái này tiêu chuyện gì nhi a, hắn nhưng chưa cho người đương tổ tông yêu thích. Các hương thân ăn kia kêu một cái vui vẻ a vừa ăn biên nhịn không được tấm tắc tán dương, này phô trương cũng quá lớn, ai ăn qua tốt như vậy bản tiệc. Chính là nói đâu, ta sống ngần ấy năm cũng không lập tức ăn nhiều như vậy thứ tốt. Liên nói nhà ai ăn tết còn không ăn đốn sủi cảo đi, kia cũng là một lần một hai cái món ăn mặn, ai giống này bữa cơm dường như, thịt heo thành bổn thượng, cánh tay lớn lên đại cá chép mâm đều không bỏ xuống được, càng không cần phải nói gà vịt ngỗng này đó ra cầm giống nhau không kém, đầy bàn tất cả đều là kêu ra ngạnh đồ ăn. Chính Lâm xem các hương thân ăn vui vẻ hắn cũng cao hứng, nơi này ngồi người, nhiều ít đều có đã từng đã cho hắn một ngụm cơm ăn, đường động cấp chính là gì, ít nhất ở như vậy vất vả thời đại, hắn sống sót. Đại gia từng cái cùng bọn họ nói chúc phúc cắt lợi lời nói, giản dị cùng chưa từng có dùng nhiều chạm canh gác từ ngữ làm người nghe thư thái, cũng không biết là từ ai bắt đầu, đêm sáng sớm chuẩn bị đồ vật lấy ra tới đưa cho tư văn cùng Chính Lâm, này liền giống khai một cái đầu giống nhau, những người khác cũng sôi nổi lấy ra nhà mình chuẩn bị đồ vật hoặc là thủ công theo theo thùa, hoặc là tay ngồi dày vải, hay là nhà mình tồn không bỏ được ăn thổ sản vùng núi đặc sản. Chính lâm cùng tư văn kiên quyết không thu, các hương thân lại nói không có gì thứ tốt, đều là nhà mình tay nghề việc cùng trên núi thải đồ vật, các ngươi không thu chính là khinh thường chúng ta, làm tư văn đều đi theo cảm động lên, đây là thuần pháp nhân dân A. Một yến kết thúc, trên bàn còn có hảo chút thịt đồ ăn không ăn xong, đại gia lại phân mang theo về nhà đi, nói thượng đồ ăn còn có thể lại ăn một đốn tốt, thật là mỹ đã chết. Các hương thân hướng ra đi còn tại đàm luận trận này đại tịch, đều nói có thể ăn đến như vậy bản tiệc cũng là thấy đủ, có mắt sắc nhìn đến ở nhà mình cửa nẽ tránh mã lan hoa, liền lớn tiếng hỏi. Mã lan hoa, ngươi không đi ăn hỉ yến a? Sao không ở kia thấy ngươi đâu? Mã lan hoa thấy bị người thấy, có chút ngượng ngùng đi ra, nhưng miệng lại ngạnh thực, có gì nhưng ăn, còn không phải là những cái đó phá bản tiệc sao? Ta nhà mình giữa chưa xào trứng gà, thả lão nhiều du thật hương. Hỏi chuyện người cười. Chúng ta xác thật là không ăn thượng trứng gà, cũng liền ăn điểm khác đi, này không, cũng chưa ăn xong còn mang về tới. Nói đem trong tay buồn đưa cho mã lan hoa xem, liền tính là mã lan hoa đôi mắt không hảo sử cái mũi cũng là hảo sử, kia thịt mùi hương nhi quả thực là quá thơm. Ngươi không phải là bởi vì nguyên lai like cùng Trình Lâm lần đó sự ngượng ngùng đi ăn thịt đi. Một người khác chế nhạo hỏi, chính là nói, thiếu chút nữa liền đem Trình Lâm cấp lựa, nếu là Trình Lâm thật bị lựa, hiện tại nào còn có thể có tốt như vậy tiền đồ. Cưới tốt như vậy cô nương. Nói mấy câu đem ngửa hoa lan dỗi nói không ra lời, ấp úng vài tiếng liền trốn trở về sân, nghe đi ngang qua từng đợt người đang nói Trình Lâm hỉ yến có bao nhiêu hảo, sợ rốt cuộc không mặt mũi đi ra cửa. Kỳ thật Trình Lâm đã sớm không nhớ rõ lần đó sự, lại hoặc là nói như vậy mang theo chút không thoải mái ký ức hắn đã sớm không hề nhớ tới. Hắn có đôi khi thật sự cảm tạ tư văn, nếu không phải nàng xuất hiện, hắn cũng không biết chính mình sẽ biến thành cái dạng gì người lòng tràn đầy đều là âm u thù hận hoặc là một lòng leo lên thượng vị. Hắn không biết, hắn chỉ biết nếu không có nàng, hắn sinh hoạt đêm không có nhiều như vậy ấm áp cùng sinh động. Trình Lâm mang theo Tư Văn đi rồi đã lâu, Bồ Tòa Sơn mới ở một chỗ bình thản địa phương nhìn đến hai tòa cô phần. Tư Văn xa xa nhìn lại, hai tòa cô phần đứng ở như vậy khối trống trải địa phương, bốn phía đều là rậm rạp cao lâm, nhìn âm trầm trầm, nhát gan nàng lại một chút cũng chưa cảm giác được sợ hãi, khả năng bởi vì là hắn thân nhân đi. Này mồ đứng ở nơi này, phu cận trên đất bằng đều dài quá hảo chút cỏ dại, mồ thượng lại chỉ có một ít tân mọc ra cỏ dại, rõ ràng là có người đã từng tới thu thập quá, trình lâm phỏng đoán nhất định là triệu hổ giúp đỡ làm cho, hắn không ở thời điểm, hắn thê hắn làm một ít nhi tử nên làm sự. Trình lâm thẳng đi qua đi rút rút mồ thượng mọc ra tân cao thảo, trong miệng không biết đang nói chút cái gì. Tư văn tưởng hắn nhất định ở cùng cha mẹ đối thoại, nói nói hắn tình hình gần đây, nói nói hắn cưới vợ, cũng nói nói hắn rất muốn bọn họ. Nàng liền đứng ở hắn phía sau cách đó không xa lẳng lặng nhìn hắn bóng dáng, không biết sao, hiện tại hắn cho nàng cảm giác không hề là cái kia cái gì đều có thể giải quyết vĩ nạn nam nhân, hắn càng như là cái hài tử, cũng yêu cầu dựa vào, cũng khát vọng bị quan tâm. Nàng thật sự hảo muốn đi ôm một cái hắn. Một lát sau, Trình Lâm Thu thập hảo quanh mình, hai đầu gối quỳ xuống đất, thật sâu khái mấy cái đầu. Ba mẹ, nhi tử mang tức phụ tới xem các người, nàng Têu Tư Văn là cái thực tốt cô nương, nhi tử rốt cuộc có ra Về sau nhất định cùng tức phụ hảo hảo sinh hoạt. Hắn đứng lên, vỗ vỗ quần thượng thổ. Hắn biết Tư Văn tới nơi đó thực phát đạt, đã không thịnh hành loại này, quỳ xuống đất dập đầu lễ. Hắn cũng tin tưởng ba mẹ sẽ không chọn cái này. Nhẹ xúc tiếng bước chân lúc sau, bên người lại nhiều nhân ảnh. Trình Lâm sửng sốt, liền thấy Tư Văn quỳ xuống, thanh âm thanh thủy nói: Ba mẹ, ta là Tư Văn, là Trình Lâm tức phụ. Ba mẹ yên tâm, chúng ta nhất định gặp qua thực tốt. Nói nàng chắp tay trước ngực, ở trong lòng một chữ tự mặc niệm. Ta là từ vài thập niên về sau tới linh hồn, cho nên ta cũng tin tưởng trên đời là có linh hồn tồn tại, ta cũng tin tưởng ngài nhị vị nhất định có thể nghe thấy lời nói của ta. Thỉnh các ngài yên tâm, ta sẽ đái trình lâm hảo, liền giống như hắn đái ta giống nhau. Chúng ta này lẫn nhau nâng đỡ, từ nay về sau, hắn lại không phải cô đơn một người. Ở trong lòng niệm song này đó, nàng cũng học trình lâm bộ dáng khái mấy cái đầu. Nếu trời cao thật sự có linh, sở hữu hình thức đều là người thành kính cầu khẩn. Nếu trình lâm ba mẹ thật sự có thể nghe thấy, nàng nguyện ý đi cái này hình thức, bởi vì ái. Trình lâm mềm lòng rối tinh rối mù, hốc mắt đều có chút đã ướt nước, hắn tiến lên một bước đem tư văn nâng lên, thế nàng đem đầu gối lau khô, nắm tay nàng, nhẹ giọng nói, ba mẹ nhất định nghe thấy được, chúng ta đi thôi. Hắn chưa bao giờ yêu cầu nàng làm cái gì, nhưng nàng nguyện ý vì hắn làm, hắn thực cảm động. Hai người ở Thạch Hà thôn lại đãi hai ngày, tận tình hưởng thụ đem trèo đèo lội suối giã thu sinh hoạt. Trình Lâm mang theo Tư Văn đem chính mình khi còn nhỏ chơi qua đổ vật chơi cái biến, mang theo võng bộ đi trong sông vắng cá, lên núi đi lên đảo hố hạ bao, ngay tại chỗ tìm địa phương châm đống lửa nướng sinh thực ăn, không thấy được có bao nhiêu ăn ngon, nhưng Tư Văn nhạc giống từ ngốc dường như, đây là nàng không cảm thụ quá thiên nhiên. Trước khi đi ngày đó, toàn thôn người đều ra tới đưa, không tha cảm tình là từ đấy mắt lộ ra tới, làm cũng làm không được giả. Tống Xuân Tú vượt Tư Văn, triệu hổ con giống như trước giống nhau theo sát Trình Lâm không nói lời nào. Mãi cho đến cửa thôn, Trình Lâm mới dừng lại, mọi người đều trở về đi, ta về sau còn có thể thấy đâu. Trình Lâm lại gì thời điểm trở về? Lần sau trở về phải mang hoa cùng nhau đã về rồi. Cấp tư văn tạo cái đỏ thấp mặt. Trình Lâm cười nhất nhất đáp, có thời gian liền nhất định trở về, đại gia mau trở về đi thôi. Đánh xe người đem xe bò dừng lại, làm tư văn cùng Trình Lâm thượng xe bò. Này xe tới thời điểm là chăn đầy, hiện tại đi thời điểm cũng là trang một đại, bao tải đồ vật. Đều là các hương thân nồng đậm tình nghĩa. Tư văn chiều mặt sau đám người phất tay, làm cho bọn họ trở về, nhưng đi rồi thật xa còn có thể nhìn đến nơi đó tụ đen nghìn nghịt đám người. Trình lâm từ thượng xe bỏ lúc sau liền lại không quay đầu lại, giống như chỉ cần quay đầu lại xem một cái, liền sẽ ước chế không được chảy ra nỗi nhớ quê. Tư văn nhẹ nhàng nắm lấy trình lâm tay, trình lâm quay đầu tới đối nàng nhẹ nhàng cười. Ta không có việc gì. Hắn nói. Ta biết. Nàng nói, ta bồi ngươi. Mặc kệ là cao hứng vẫn là bi thương, về sau ta đều đổi ngươi. Chương 81 đối tức phụ muốn hiếu thuận. Trình Lâm vội vàng hồi thành phố A là bởi vì Thượng Hải ô tô xưởng hạng Mục, bởi vì tiến cử đầu tư bên ngoài hợp tác, ngoại phương ô tô xưởng gần nhất muốn phái người tới Thượng Hải thương thảo hợp tác phương án. Trình Lâm xin nghỉ thời điểm là cùng Liễu cục trưởng bảo đảm qua, khẳng định không chậm trễ chính sự, Liễu cục trưởng cũng đáp ứng thực hảo, rất thống khoái liền phê thời gian nghỉ kết hôn, cho nên nói Trình Lâm thời gian nghỉ kết hôn kỳ thật là ngắn lại. Trở lại thành phố A ngày hôm sau, Trình Lâm liền dậy sớm làm tốt cơm sáng, phóng trong nổi cái hào lúc sau, mới hôn hôn còn trong giấc ngộng tư văn, nhìn nàng nhíu mày lẩm bẩm, cười đi đơn vị. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Trình Lâm cảm thấy chính mình hiện tại tràn ngập động lực, quả nhiên có gia liền không giống nhau, Trình Lâm cười chính mình có điểm khờ. Chờ tới văn phòng cho đại gia đã phát một vòng đường lúc sau, cùng nhau tiến đơn vị nô thuận hướng hắn bên người thấu, có chút muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Trình Lâm cười hỏi Trình Ca Ngô thuận nhìn nhìn xung quanh nhỏ giọng nói, "Việc này vốn không nên ta nói cho ngươi, nhưng là ta phỏng trừng ngươi một hồi cũng có thể biết, suy nghĩ tới suy nghĩ đi vẫn là làm ngươi có cái chuẩn bị tâm lý." Trình Lâm gật gật đầu nhìn hắn, ý thức là làm hắn nói. "Ngươi nghỉ phép thời điểm Tống trưởng khoa giống như đi tìm cục trưởng, cũng không biết nói gì đó, dù sao qua hai ngày Tống trưởng khoa liền đi Thượng Hải, đến bây giờ còn không có trở về đâu." Phần 69. Trình Lâm giật mình, rốt cuộc có không chịu nổi người ra tới. Trên mặt lại không có gì phản ứng, đều là công tác yêu cầu, ta đều làm tốt chính mình phân nội công tác là được. Nô Thuận còn muốn nói cái gì, Trình Lâm đem lời nói xóa đến nơi khác, hắn cũng liền không nói cái gì nữa. Mang theo hỉ yên cùng kẹo mừng, Trình Lâm gõ vang lên liễu cục trưởng cửa văn phòng. Tiến bảo, Trình Lâm theo tiếng mà nhập, cười cùng lý cục trưởng chào hỏi, Cục trưởng, ta tới cấp ngài đưa hỉ yên cùng kẹo mừng. Liễu cục trưởng nhìn đến Trình Lâm cũng thật cao hứng, điểm phía dưới ghế làm hắn ngồi. Trước nói nói Trình Lâm hôn lễ làm hảo, lại nói này tức phụ tìm hảo, dù sao chính là không một chỗ không tốt. Nói xong lời cuối cùng tới một câu. Trình Lâm à, ngươi này kết hôn cũng không mấy ngày, này tân hôn phu thề, ta cũng tổng không hảo kêu ngươi ra bên ngoài chạy. Hắn nói chính là đi Thượng Hải sự, Tống Lập Văn cũng xác thật là hắn đồng ý đi Thượng Hải. Không phải hắn đối Trình Lâm có ý kiến, Trình Lâm tuyệt đối là cái có thể vì hắn chia sẻ đắc lực cấp dưới, nhưng hắn căn cơ quá thiện. Này không mới vừa hoàn thành điểm sự liền có người nhìn chúng trái cây. Lại một cái làm lãnh đạo tới nói, mấy năm nay hắn tích góp kinh nghiệm là không thể quá cậy vào một người, ngươi xem Trình Lâm lúc này mới nghỉ ngơi mấy ngày, Thượng Hải sự trên cơ bản đều đình trệ, còn có ô tô xưởng bên kia chuyên môn gọi điện thoại tới tìm hắn. Này còn lợi hại. Cứ thế mãi hắn chẳng phải là phải bị Trình Lâm phân quyền sao? Vừa lúc có người tưởng tiếp nhận, hắn cũng liền ngầm đồng ý, không chuẩn còn có thể lại ra một cái có khả năng đâu thuộc hạ có thể sử dụng người nhiều hắn cái này cục trưởng mới ngồi vững chắc Trình lâm là nhiều thông minh một người a, vừa nghe liếu cục trưởng lời này còn có cái gì không rõ chính mình là bị định dùng hắn không lộ ra một tia không mau tới ngược lại có chút vui vẻ nói cục trưởng ta đang muốn cùng ngài nhiều thỉnh mấy ngày già đâu ta này thời gian nghỉ kết hôn kỳ thật cũng không tới nhật tử ta còn tưởng hồi tranh quế quán Thành, liếu cục trưởng thống khoái đáp ứng nói có này nghỉ dài hạn không dễ dàng Các ngươi người trẻ tuổi liền cùng nên nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, ngươi cứ việc đi, chờ đến nhật tử lại trở về. Người thông minh cùng người thông minh giao tiếp là lại không thương mặt mũi, lại không thương áo trong. Hai hạ ở cái này trong văn phòng đều là hòa thuận phi thường. Ở đóng lại cửa văn phòng thời khắc đó, Trình Lâm cười đều chân thành lại nhụ mộ. Trở lại văn phòng, vài người đều trộm đánh giá Trình Lâm. Thực rõ ràng, việc này mọi người đều đã biết. Trình Lâm nhẹ nhàng cùng văn phòng vài người tuyên bố. Ca mấy cái lại giúp ta chia sẻ một trận công tác, ta này thời gian nghỉ kết hôn còn không có hưu xong, chờ hưu xong ta lại trở về. Trình ca, ngươi này thật vất vả trở về cũng không thể đi à, ngươi đi rồi không phải bỏ lỡ cơ hội sao? Chính là nói, thật vất vả mới lên. Nay một phòng vài người đều là cùng Trình Lâm một đám tiến vào, bởi vì Trình Lâm trước trận lực lượng mới xuất hiện, cho nên đều làm ra đi theo bộ dáng. Trước mắt loại tình huống này có vài phần thật vài phần giả ai cũng không biết, Trình Lâm nhất quán cẩn thận. Tự nhiên cũng sẽ không theo bọn họ lộ thật đế. Tưởng cái gì đâu. Ta thật là tiếp tục nghỉ phép, phải về tranh quê quán, chờ đến nhật tử liền trở về. Trình lâm vẫn là này khẩu lý do thoái thác, cũng mặc kệ bọn họ còn muốn nói gì nữa, thu thập đồ vật rời đi đơn vị. Tư văn ở thư phòng đãi một buổi sáng, nhàn cực nhàn chán, nàng tìm ra buồn ngoại quốc làm bắt đầu phiên dịch. Hiện tại sách báo nghiệp giá thị trường chẳng những là tiền nhuận bút gia tăng rồi, phiên dịch bản thảo kia còn muốn đăng giá. Một là bởi vì quốc nội am hiểu phương diện này người vẫn là thiếu, nhị là cải cách mở ra sao, sách báo thị trường cũng từng bước bung ra. Tư văn nhưng thật ra không kém này mấy cái phiên dịch tiền, nàng chủ yếu là sợ chính mình lại không quen thuộc quen thuộc, kia học nhiều ít năm tiếng Anh liền hoàn toàn còn cho nàng kia hiện tại khả năng mới vừa sinh ra giáo viên tiếng Anh. Học tập là nhất háo năng lượng sự, còn chưa tới giữa trưa, nàng đã có đói manh ngối. Nghĩ trình lâm hiện tại hẳn là ở đơn vị đi làm, giữa trưa là khẳng định ở nhà ăn ăn cơm. Nếu không nàng vẫn là hồi tư ra cọ cái cơm. Dù sao nàng ba mẹ cũng không khai giảng. Đang do dự đâu, liền nghe đại môn vang lên. Tư văn tử trong thư phòng ra bên ngoài xem, xuyên thấu qua thanh thấu phòng mỗi xa liền nhìn đến một bóng người đi đến, không phải nàng lão nhân còn có thể có ai. Tư văn tử trong thư phòng chạy đi ra ngoài, nhưng Cao Hưng đứng ở cửa kêu lão công. Trình lâm xem tư văn giống tiểu sủng vật ra tới nên đón chủ nhân dường như đại thân bộ dáng, liền như vậy một chút không thoải mái cũng đều tan thành mây khói. Hôm nay như thế nào như vậy ngoan? Trình lâm vài bước đi tới, xoa xoa tư văn đỉnh đầu. Tựa như xoa tiểu miêu chán dường như, nhưng hắn đã quên nảy miêu nhưng sẽ cào người. Tư văn sơ đầu tóc đều bị trình lâm nhu loạn, khí nàng một cái tát đánh vào trình lâm trên tay, trừng mắt tròn tròn đôi mắt xem hắn, tâm nói còn không phải bởi vì ngươi tức phụ ta đói bụng. Trình lâm sờ sờ cái mũi, lợi hại như vậy tiểu miêu hắn nhưng không thể chêu vào, đẩy tư văn vào phòng, bên ngoài nhiệt, đừng đem ta tức phụ cấp phơi hư lâu. Tư văn chừng hắn một cái, tâm nói người này liêu song liền hống là thật thiếu a, Nhưng cũng từ hắn đem nàng đưa tới nhà chính đi ngồi, nhìn hắn chạy trước chạy sau thiết dưa hấu lại cho nàng quả rõ, liền không cùng hắn chấp nhật. Như thế nào, không đi làm. Tư văn nghiêng con mắt hỏi. Trở về lại bồi ngươi mấy ngày. Trình Lâm Dương mặt nói, thật giống cái ly không được tức phụ si hàn giống nhau. Kêu hóa gia hảo. Tư văn vui vẻ, ta đây cũng vãn chút thời gian lại đi viện nghiên cứu đưa tin. Nàng trời sinh chính là cái lười lừa, làm sao chủ động lấy lòng đi làm việc đâu. Tiến viện nghiên cứu đó chính là chồng lên tiểu vắng kẹp, nàng ước gì lại nhiều chơi một trận đâu. Trình lâm tâm nói lại tìm không thấy so với bọn hắn hai vợ chồng còn không cầu tiến tới người, nhưng nhìn tư văn như vậy cao hứng hắn cũng đi theo vui vẻ lên. Có đói bụng không? Hắn ôn nhu hỏi. Đói bụng. Tư văn xoa xoa bụng nhỏ, ủy khuất ba ba nói. Làm tức phụ chịu đói còn có thể là hảo lão công sao. Trình Lâm vừa nghe Tức phụ nói bụng, lập tức đứng dậy thay quần áo tiến phòng bếp, vì này lại tới nữa mấy ngày kỳ nghỉ cũng đến hảo hảo chúc mừng một chút. Hai người cái này chính là giải hoan nhi, ban ngày khắp nơi đi chơi, đem Nguyên Lai like muốn đi thị nội quanh thân đều đi rồi cái biến. Buổi tối đi tư gia cỏ cơm ăn, hứng đến hai vợ chồng già cao hứng cực kỳ, liền lượng cơm ăn đều tăng đại không ít. Chờ tới rồi đầu tư bên ngoài phương cùng Thượng Hải ô tô xưởng đàm phán ngày đó, Trình Lâm đều phơi đen một vòng, lão thần khắp nơi ở nhà cùng Tức phụ nị hoài đâu. Tư Văn vẫn luôn biết Trình Lâm vì sao trước tiên về đơn vị, cũng biết này đảm phán sự, thấy đều qua hôm nay, Trình Lâm vẫn là không chút hoang mang hình dáng, liền biết hắn khẳng định là có tính toán của chính mình. Dù sao ra hỏa này ở tính kế phương diện là không ăn qua mệt, nàng có cái gì nhưng đi theo số ruột. Quả nhiên, ngay hôm sau, Trình Lâm cùng Tư Văn ở thư phòng uống trà đọc sách thời điểm, liền nghe thấy có người phanh phanh trụ đại môn, Tư Văn nhìn mắt ngồi vững chắc Trình Lâm, không đi mở cửa, làm cho bọn họ lại gõ một lát. Cái này gì sự đều đều ở nắm giữ đái hận hình dáng a, khí tư văn ngứa răng. Ở Tư Văn thật sự chịu không nổi gõ cửa tầm, cho Trình Lâm một chân sau, hắn mới lảo đảo lắc lư đi ra sân. Liền nghe ngoài cửa người đang nói, có phải hay không nhà này a? Vừa rồi hỏi, không sai, chính là nhà này. Đó có phải hay không không ở nhà a? Vừa rồi hỏi, nói mấy ngày nay đều ở nhà đâu? Kia sao không ai mở cửa đâu, lời nói còn chưa nói xong, môn đã bị từ bên trong mở ra. Dọa bên ngoài vài người một cú sốc. "Ai Du, Trình ca, tìm ngươi là thật không dễ dàng a." Bên ngoài Ngô thuận vẻ mặt đưa đám đều mầu khóc. Bọn họ biết Trình Lâm không đi trụ phân phòng ở, hình như là ở gần đây trụ, nhưng cũng tìm không thấy địa phương a, lại không có gì liên hệ phương thức. Cũng may lãnh đạo đi phòng hồ sơ điều hồ sơ, tìm được rồi Trình Lâm tức phụ tin tức, cố tình mặt trên còn không có viết công tác đơn vị. Hiện tại tìm cá nhân nhưng phí chết kính, trong cục lại tìm được rồi a đại, a đại lại cung cấp tư ra địa chỉ. Bọn họ là từ tư gia lại đây May mắn tư gia có người Nếu không bọn họ thật là vô pháp đi báo cáo kết quả công tác Tư văn ở trong phòng chi lăng lỗ thai nghe rõ ràng Nghe vậy cũng là thế cửa mấy người kia chân đau Này cũng chính là ở hiện tại Này nếu là về sau liền một chiếc điện thoại chuyện này Gì đến nỗi chạy chặt đứt chân như đâu Tìm ta, làm gì Trình lâm cố tình không biết hỏi Tư văn, ha ha Thật có thể trang, xem thường Trình ca Về trước đơn vị rồi nói sau. Nô thuận vội vã liền phải kéo Trình Lâm đi. Không đội Trình Lâm nhìn mắt chính không trung Thái Dương, cũng nên ăn cơm, ta cơm nước xong lại nói. Hắn có cái gì nhưng cấp A, ai cấp hắn hiện tại đều không đội Ai u, Trình ca, đều khi nào còn ăn đâu. Ra đại sự. Nga, ta hiện tại ở nghỉ phép, các ngươi nhìn tìm người xử lý đi. Nói xong liền phải đóng cửa. Nô thuận một phen giữ cửa đứng vững, Trình ca, ngươi nếu là không quay về nói. Phòng trừng trong chốc lát liễu cục liền tự mình lại đây. Ngài phổ cũng là thật đại ai.